Mà cùng lúc đó, luôn luôn an tĩnh lục hoàng tử nơi đó cũng đột nhiên ra trạng huống, nguyên bản bình thường phong hàn thế nhưng chậm rãi chuyển thành ôn dịch. Hoàng thượng nghe nói sau sợ tới mức trên mặt đốn không có chút máu, lập tức làm thái y y viện thái y y cùng thần y y tiến đến xem xét, ở sát thật xác định chính là ôn dịch lúc sau, lập tức phong tỏa tin tức, hơn nữa đem lục hoàng tử cư trú địa phương vây đến chật như nêm cối, bên trong tất cả nhân viên đều tiến hành cách ly. Nhưng cứ việc như vậy, vẫn là có người tiết lộ đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hoàng cung ngoại đều nhân tâm hoàng sợ, các yêu này ăn. Dân gian cũng dần dần dâng lên đối hoàng thất bất mãn truyền thuyết, cho rằng đây là trời cao đối đương kim thánh thượng chỉ trích. Ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, khó tìm này an lục hoàng tử chô ở lại mỗi ngày đều yên tĩnh tự tại. Tư tiểu trạch trần đoán chính xác vì ôn dịch, tiểu trạch bên cạnh hạ nhân đều đổi thành ôn tử trúc dự đồng, Mỹ danh rằng đương nhiên là chiếu cấu người bệnh Mà ôn tử trúc càng là trở thành tiểu trạch bên người đại phu, trừ bỏ ôn tử trúc cùng kia ba cái dược đồng, còn lại người đều không được tới gần lục hoàng tử trô ở nửa bước. Bất quá trong cung người đều ước gì như vậy, một đám đều không có nghĩa khác, lập tức thoát được rất xa, trừ bỏ những cái đó phong tỏa binh lính bị bắt lưu thủ ở sân ngoại. Cho nên, như vậy kết quả chính là, lục hoàng tử trô ở bên trong đã xảy ra bất luận cái gì sự tình, người ngoài cũng không biết. Nhị Tiểu Trạch khi nào có thể về nhà a? Nghi ở ngộng khuyên tuyệt trong lòng lực, Trung Ly Trạch bất mãn đô khởi miệng đi. Lại chờ hai ngày, nhị tẩu liền đưa ra đem ngươi tiếp đi ra ngoài. Xoa xoa hắn đầu nhỏ nói. Chính là Tiểu Trạch hảo nhàm chán. Hắn mỗi ngày đều cần thiết ngốc tại trong phòng này không thể đi ra ngoài. Hơn nữa lại không ai bồi hắn chơi. Cứ việc có kia mấy cái đại ca ca, chính là một chút đều không có thú. Đặc biệt là cái kia thần y dì Căn bản chính là cái băng côn. Chỉ có tẩu tẩu tới thời điểm tài lược có điểm nhân tình vị. Tiểu tử, phải được đến điểm đồ vật nhất định phải muốn trả giá điểm đại giới. Thiên hạ nhưng không có ăn không trả tiền cơm trưa. Búng búng hắn tiểu náo xác, thấy hắn như cũng là biểu môi, liền bổ sung nói ta mấy ngày nay không phải mỗi ngày đều tới bồi người sao. Làm người cũng không nên quá lòng tham. Từ kia dược ba ngày chi hiệu qua về sau, nàng liền mỗi ngày lại đây bồi hắn. Dù sao nàng ở trong phủ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Nhưng tiểu trạch vẫn là tưởng trở về. Đô đô miệng, trung ly trạch xoay người chui vào trong chăn. ngộng khuynh tuyệt cho rằng hắn cáu kỉnh, liền chờ hắn ra vẻ không có ra tiếng. Nhưng đợi hồi lâu thấy hắn còn không có động tĩnh. Hơi nghi hoặc thăm thân mình vừa thấy, lại thấy tiểu gia hỏa đã sớm hô hô ngủ rồi. Thật đúng là vô tâm không phổi. Lắc lắc đầu, cho hắn dịch hảo chăn. Mộng khuyên tuyệt liền xúc lên buông xuống màn đi ra ngoài. Bên ngoài phòng đang xem thư ôn tử trúc thấy nàng nhỏ rộng mà đi ra, liền nhẹ nhàng mở miệng phải đi. Nàng mấy ngày nay mỗi ngày đều là mặt trời lặn mà đến, hống tiểu trạch ngủ lúc sau mới có thể rời đi. Đang xem thư, nhìn nhìn ánh trăng còn sớm, Ngộ khuyên tuyệt đi đến bên cạnh hắn lười nhác rôi hạ chân cẳng, sau đó nâng mặt sần nhìn hắn ngươi liền không nhàm chắn sao. Mỗi ngày ngốc tại nơi này không có việc gì để làm. Ta không nhàm chán hành sao. Ôn tử trúc nghe nói, Khoe mắt thoáng nhìn, Khoe miệng một câu, Ý có điều chỉ cười. Thật là quỷ hẹp hỏi. ngậm khuynh tuyệt đô đô miệng, liền biết hắn khẳng định sẽ hoán giận. Người nói như vậy ta, Sẽ không sợ ta đột nhiên không làm. Trong mắt một nghiêng, Nhìn rõ ràng đối hắn vẻ mặt bất mãn ngậm khuynh tuyệt hỏi. Người sẽ không? Vì cái gì? Thấy nàng như vậy dứt khoát mà trả lời, Ôn tử trúc trong lòng có chút tiểu kinh ngạc. Đều kiên trì nhiều như vậy thiên, mắt thấy liền phải thành công, ngươi lúc này đẩy ra, không làm thất vọng mấy ngày nay trả giá thời gian sao? Giảo hoạt đối hắn chớp trước mắt, thấy hắn rất là bất đắc dĩ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền hát há cười. Mà ôn tử trúc lại không hề để ý tới nàng, tiếp tục đọc sách. Nhưng trong lòng không biết vì sao có chút mất mát. Đúng rồi, ta đêm mai không tới. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì nói. Ân, Vì cái gì? mấy ngày ở chung xuống dưới, hắn đã thói quen mỗi đêm bồi nàng trò chuyện. Hơn nữa hắn ngạc nhiên phát hiện, nữ nhân này đối y lý thuật cũng có thực độc đáo giải thích, thường thường có thể mang cho hắn không tưởng được kinh hỉ. Vừa nghe nàng ngày mai không tới, trong lòng có chút phiền muộn. đương nhiên là có việc làm. Cho nên ngày mai hống tiểu trạch ngủ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Con môi làm bộ làm tịch vú bờ vai của hắn. Hống tiểu trạch ngủ, ôn tử chúc khẽ miệng chịu chịu. Đối với tiểu hài tử, hắn hoàn toàn bất lực. Không được nói liền. Ngươi nếu là dám điểm hắn ngủ huyệt hoặc là cho hắn hạ dược, liền hưu làm ta nói cho ngươi người kia thể mạch lạc kết cấu đồ đến tột cùng là cái dạng gì. Vừa thấy hắn ánh mắt, nàng liền thẳng đến hắn suy nghĩ cái gì. Kia chính là cái hài tử, hài tử. Mệnh hắn vẫn là đại phu, đến tột cùng còn có hay không nhân tính. Ôn tử trúc tự nhiên không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng sẽ như thế dễ như trở bàn tay xem thấu hắn ý tưởng, trên mặt khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Mà vừa nghe nàng cũng dám uy hiếp chính mình, không cấm càng là bực bội. Nhưng hắn thật sự là rất muốn biết người kia thể mạch lạc kết cấu đồ đến tột cùng trông như thế nào, đành phải liều mạng áp xuống lửa giận, lại lần nữa hung tận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Cái này nữ, liền biết uy hiếp hắn. Nàng còn có hay không tiền đồ. Ha ha! Mộng khuynh tuyệt nhìn có hỏa phát không ra, giống cái phẫn nộ tiểu láo hổ giống nhau yên lặng sinh hờn rồi ôn tự trúc, đột nhiên cảm thấy hắn rất đáng yêu. Vì thế tay không tự chủ được liền gợi lên hắn cảm, lưu manh nói không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra tâm tắc, không thấy ra tới thần y đi giận dỗi bộ dáng còn rất đáng yêu, làm người thơm quá trà đạp vừa lật a. Mà đôi tay, cũng xác thật không tự chủ được nghiết hướng về phía hắn gương mặt. Nữ nhân này dám đùa giỡn hắn ôn tử trúc làm rõ ràng trạng huống lúc sau đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhẹ nhẹ ửng đỏ liền bò lên trên gương mặt, không biết là khí vẫn là xấu hổ. Rốt cuộc nàng vẫn là cái thứ nhất không sợ chết dám như vậy đối hắn nữ nhân, vì thế thẹn quá thành giận một tay đẩy kia hai chỉ ở trên mặt hắn không chuyện ác nào không làm tay nhỏ, lạnh lùng nói, còn không quay về. Nói xong, trong lòng còn hoang mang rối loạn, không rõ ràng lắm là sinh khí vẫn là có chút quá mức kích động. Anh hảo đi. Ta sai rồi. Ngốc ngốc nhìn chính mình tay, cái này nam thế nhưng một chút đều không lưu tình. Đáng đánh đau. Bất quá đi tới cửa, nhìn như cũ ở nơi đó sinh khí ôn tử trúc, ngọc huynh tuyệt khỏe môi một loan, ta ác cười uy. Thấy hắn xem ra, ngọc huynh tuyệt cười càng âm hiểm xúc cảm không tồi. Nói xong câu đó, ngọc huynh tuyệt liền vèo một tiếng không có bóng dáng. Mà trong phòng ôn tử trúc ở ngắn ngồi ngốc lăng lúc sau, lại là tân một vòng lửa giận tận trời. Bất quá vớt chính mình còn ở đỏ lên mặt, lại như thế nào cũng nhịn không được, phụt một tiếng, bật cười. Đấy mắt, lại như thế nào cũng che lấp không được nồng đậm ý cười. Ngay kế ban đêm, hoàng thành vùng ngoại ô phá miếu trước. Mộng khuynh tuyệt lẻ loi một mình dựa vào ở đồi tổn thương trên vách tường. Màu đen áo da quần da bao vây lấy nàng mạn rượu dáng người, một đầu tóc dài càng là không tự chủ được theo gió dựng lên. Ngựa đầu nhìn bầu trời trăng tròn. Tuyệt sắc dung nhan ở ánh trăng lễ rửa tội hạ, mỹ diễm không thể xâm phạm. Giống như ám dạ thản nhiên nở rộ lam sắc yêu cơ, lạnh băng chung lộ ra yêu diễm, quyến rũ chung là thực cốt băng hàn. Như thế nào còn không có tới. Nhìn chung quanh như cũng là không động tính, Ngộng huynh tuyệt trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhưng là sắc mặt thượng vẫn chưa thoáng hiện nửa phần. Đây cũng là nàng đời trước chấp hành nhiệm vụ khi dưỡng thành thói quen. Bóng đêm dần dần gia tăng. Trăng tròn chậm rãi bỏ lên trên ngọn cây đầu. Một trận gió đêm thổi tới, quanh thân trong rừng cây phát ra sản sạt tiếng vang, phía sau phàm miếu, cũng chuyển ra cùng loại với khóc thút thít thanh âm. Nghe đi lên, có chút sởn tóc gáy. Đặt ở người bình thường trên người, nói không chừng đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ, bất quá Ngộng khuynh tuyệt lại nghe kia tiếng gió chậm rãi gợi lên khỏe môi. Không ra sao? Hơi rũ con ngươi, Ngộng khuynh tuyệt đột nhiên dơ lên âm điệu. Nhưng trả lời nàng lại như cũ là sàn sạt rung động rừng cây. Hơi lười nhác ngáp một cái, nhìn chung quanh như cũ là trống trải đất trống, hơi bất mãn mở miệng lại không ra ta liền đi rồi. Tiếng gió dần dần đình chỉ, bất quá đỉnh đầu trăng tròn lại không biết bị từ chỗ nào bay tới mây bay che đậy qua ảnh. Trung quanh lập tức lâm vào hắc ám Ngọc Khuynh Tuyệt nhắm mắt lại lẳng lặng mà nghe quanh thân động tĩnh hồi lâu, chậm rãi gợi lên khỏe môi. 20 người, 10 người ở thụ. Năm người trên mặt đất, mặt khác năm người giấu ở ta phía sau phàm yếu. Thanh âm mềm nhẹ lại khẳng định, kia giọng nói sau lưng tự tin, thế nhưng làm trong không khí phát ra từng trận giao động. Ta tuy rằng đáp ứng cùng các ngươi gặp mặt tiếp thu các ngươi khảo nghiệm, nhưng cũng không ý nghĩa ta sẽ giống lốc tử giống nhau nhậm các ngươi thay đổi vị trí tới treo đùa. Nhìn chung quanh như cũng là không có bất luận cái gì đáp lại, ngọc huynh tuyệt thanh âm không cấm có chút lánh nếu không có thành ý. Như vậy trận này khảo nghiệm cũng liền không có tất yếu. Đứng dậy, rời đi bước chân vừa mới bắn ra, phía sau một đạo cuồng phong lại đột nhiên đánh úp lại. Khoe môi một loan, bước chân như cũ hướng phía trước mại đi. Nhưng tay phải liền ở kia nói cuồng phong đánh úp lại nháy mắt nhanh trong vương. Mau thực chuẩn đem người nọ một tay bắt lấy phản nắm với phía sau lưng, đùi phải cũng hết sức đá hướng về phía người nọ đầu gối. Ở hắn thân mình không tự chủ được hướng phía trước khuynh khi tay trái trực tiếp bóp lấy hắn huyết hổ. "Tiểu thư tha mạng." Còn lại người thấy mộng Khuynh Tuyệt không phí dư lực liền đưa bọn họ chung lão đại cấp chế phục, trong mắt còn hiện ra nhẹ nhẹ sắc ý, một đám cũng đều không hề vội vàng ẩn nấp hơi thở, sôi nổi ra tới hiện thân. "Như thế nào? Bỏ được ra tới?" Liếc mắt trong tay bởi vì đau đớn mà ngũ quan hơi vặn vẹo nam nhân, Ngộng Khuynh Tuyệt mắt mang trảo phúng nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện ở mọi người, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Thuộc hạ gặp qua tiểu thư. Những người đó thấy mộng khuyên tuyệt như cũng là không có buông tay ý tứ, mà bọn họ lao đại càng là ở trong tay hắn không chút tránh thoát chi lực. Liên một đám quỷ một gối xuống đất, chạy lê bái chi lễ. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi còn nhớ rõ ta là tiểu thư. Khoe môi châm trọc càng ngày càng rõ ràng, cảm giác được trong tay nam tử run nhẹ nhẹ thân thể, mộng khuyên tuyệt nhẹ nhàng buông tay, kia nam tử liền chợt vật té ngã ở trên mặt đất. Bất quá hắn cũng không có chiếc phòng trừng hắn chật khớp hai tay, mà là theo những người đó quỷ gối trên mặt đất. Thuộc hạ ngân lang, gặp qua tiểu thư. Người là bọn họ đầu. Hai tay vườn quanh, nhìn quỳ dạp xuống đất mọi người lười nhắc đã mở miệng. Đúng vậy. kia hảo, kia bổn tiểu thư hỏi ngươi, bổn tiểu thư khảo nghiệm thông qua sao. Nhìn hắn, lạnh lùng đã mở miệng. Những người này vốn là phụ thân thủ hạ hai mươi quân úy, là phụ thân vào sinh ra tử hảo đồng bọn. Bất quá lại ở phụ thân phong vương lúc sau ẩn với chỗ tối chẩm rãi bồi dưỡng thế lực. Phụ thân lưu lại kia khối huy chương đồng, còn lại là phụ thân sinh thời thân phận lệnh bài, tượng trưng cho chủ nhân thân phận. Theo lý mà nói, phụ chết tử thừa thiên kinh địa nghĩa, bất quá những người này lại đưa ra yêu cầu, làm thu sắc tiện thể nhắn nói muốn thông qua khảo nghiệm. Nàng tới, nhưng không nghĩ tới lại là. Nếu không có biện pháp, nàng không ngại áp dụng điểm phi thường thủ đoạn nhìn ngọng tuyệt trong mắt chợt lóe mà qua sát ý ngân lang tự nhiên biết bọn họ vừa rồi cuồng vọng hành vi trọc bao nàng vì thế lập tức cũng bất chấp sợ hãi trực tiếp túi đầu nói tiểu thư thông qua về sau ngọc lâu chủ tử chính là tiểu thư gặp qua chủ tử thấy lao đại đã tiếp thu còn lại người cũng sôi nổi túi đầu ngọc lâu nhướng mày đầu nhìn trên mặt đất túi đầu 20 người ngọng khuynh tuyệt đấy mắt hiện lên một tia ấm áp Bọn họ nhưng thật ra không có cô phụ phụ thân một mảnh tâm ý, từ đầu đến cuối đều đi theo phụ thân dưới chân. Bất quá chính là có chút tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì. Ra tư liệu, các ngươi nhưng đều đã điều tra xong. anh ngân bọn thuộc hạ đều đã điều tra xong. Ngân lang không biết mộng khuynh tuyệt đến tuột cùng là có ý tứ gì, bị nàng đột nhiên như vậy vừa hỏi, đầu tiên là ngẩn ra, theo sau mới lại có chút nói lắp đã mở miệng. Thấy thế nào? Nửa con ngôi ỉ ở trên vách tường, nhìn dưới ánh trăng hai mươi người đấy mắt hiện lên một tia lưu quang. Thuộc hạ theo sát tiểu thư, vượt lửa qua sông, không chối tử. Chỉ là một câu, khiến cho ngân lang minh bạch mộng khuynh tuyệt chân chính hàng nghĩa. Kỳ thật bọn họ dưới đấy lòng đã sớm tán thành tên này chủ tử, bất quá như cũng là có chút không phục, mới có thể nghĩ ra biện pháp này, chỉ là không nghĩ tới tân chủ tử tính tình như vậy táo bạo, không nói hai lời liền tá hắn cánh tay. Làm hắn trong lòng cái kia hối A sớm biết rằng liền không chọc tiểu thư. Nhưng hắn quỳ đã lâu, cũng không nghe thấy mộng khuynh tuyệt động tĩnh, vì thế nhịn không được ngẩn đầu trộm liếc liếc mắt một cái. Ai ngờ lại phát hiện mộng khuynh tuyệt trước sau vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm hắn, tông hồng sắc con ngươi sáng ngời lại lộ ra nhẹ nhẹ lạnh leo, chỉ đối diện một chút khiến cho hắn kinh hái cúi đầu. Chủ tử như vậy ôn hòa, phu nhân cũng là như vậy ôn nhu. Vì cái gì sinh cái tiểu thư như vậy khí phách như vậy lãnh nạo. Thế nhưng liên tung hoành giang hồ chiến trường lâu như vậy hắn trong lòng đều có chút dùng mình. Nhìn dáng vẻ, cái này tiểu thư là thật sự không bình thường a Thời gian một phút một giây quá khứ, nhìn quý trên mặt đất mọi người càng ngày càng tâm thần bất an. Ngọc huynh tuyệt lúc này mới mở miệng làm cho bọn họ đều lên. Nếu nhận định ta là các ngươi tân chủ tử, như vậy về sau lời nói của ta các ngươi liền phải nghiêm túc chấp hành. Các ngươi giữa ai khinh công tốt nhất liếc mắt mặt sau kia 19 người Ngộng Huynh tuyệt hỏi mà nàng vừa dứt lời một cái trường hoa hoa mặt Nam sinh liền đi ra thuộc hạ Phi ưng gặp qua tiểu thư nhìn hắn rõ ràng là một chương đáng yêu hoa hoa mặt nhưng cố tình biểu hiện ra một bộ nghiêm túc bộ dáng Ngộ Huynh tuyệt không tùy vào gợi lên khỏe môi người bao lớn rồi nhìn qua rất tuổi trẻ thuộc hạ năm nay 25 tuổi Từ 13 tuổi liền đi theo lão chủ tử. Phi ưng vừa nghe Ngọng Khuynh tuyệt hỏi như vậy, liền biết khẳng định là gương mặt này làm hại tiểu thư sinh ra hiểu lầm, vì thế vì cường điệu hắn là thật sự có bản lĩnh, lại hơn nữa để nhị câu nói. Ơn, vậy ngươi về sau liền đi theo bổn lâu chủ bên người, bất quá là ở nơi tối tăm. Phụ trách truyền lời. Thấy Phi ưng trên mặt hiện lên một tia đối chính mình phẫn hận, Ngộng Khuynh tuyệt khỏe miệng ý cười càng thêm rõ ràng. Nhìn dáng vẻ vẫn là cái đáng yêu hài tử. Đến nỗi mộng trong lâu sự tình, tạm thời tứ ngân lang thế bổn lâu chủ trưởng quảng, có chuyện gì hoặc yêu cầu, bổn lâu chủ sẽ làm phi ưng truyền lời. Rốt cuộc nàng hiện tại thân phận có chút không quá phương tiện. Là, thuộc hạ nghe lệnh. Trên đường trở về, phi ưng trước sau đi theo ở mộng khinh tuyệt phía sau một mét xa vị trí, thấy hắn trước sau là túi đầu dầu dĩ không vui bộ dáng, mộng khinh tuyệt liền biết hắn nghĩ lầm chính mình xem thường hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy buồn lâu chủ có chút đại tài tiểu dụng? Thật cẩn thận quan sát hắn thần sắc, Ngộng khinh tuyệt sâu kín đã mở miệng. Thuộc hạ không dám. Nhưng trên mặt vẫn là hiện ra một kia ván sắc. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại biểu tình là không dám sao. Cái này phi ưng, thật sự là quá đáng yêu, làm nàng nhịn không được liền tưởng trêu đùa hắn A. Lâu chủ nguyện vọng thuộc hạ, thuộc hạ không có gì bất mãn. Ngoài miệng tuy nói, chính là gương mặt lại cổ lên. Ha ha, ngươi thật đúng là đáng yêu. Mộng khuyên tuyệt nhìn không được bị hắn trọc cười. Thuộc hạ là nam nhân. Một chút đều không đáng yêu. Nhất thời tức giận dưới, phi ưng thế nhưng bất chấp cái gì chủ tớ thân phận, trực tiếp buồn bực giống lớn lên. Bất quá mộng khuyên tuyệt lại một chút đều không tức giận, ngược lại khiêm nhượng hắn, gật gật đầu. Hảo hảo, một chút đều không đáng yêu. Bất đắc di trận trắng mắt, đứa nhỏ này một chút cũng không dám với đối mặt chính mình. Lâu chủ nghe mộng khuynh tuyệt có lệ ngữ khí, phi ưng càng thêm bực bội, chính là rồi lại phát không ra. Đành phải căm giận nắm chặt trong tay kiếm, bất đắc dĩ nhìn dưới mặt đất. Vì cái gì hắn cảm thấy hắn bị tân lâu chủ cấp khiêm nhượng đâu? Rõ ràng hắn so lâu chủ đại gần 10 tuổi A. Đi mau đến vương phủ thời điểm, mộng khuynh tuyệt vẫn là có chút không yên lòng trong cung tiểu trạch, liền làm hắn một người về trước vương phủ, chính mình đi hoàng cung nhìn xem. Lâu chủ không cần phi ưng che chở sao. Thấy chính mình lại bị ghét bỏ, phi ưng càng là bất mãn. Không cần, ta một người có thể. Ngươi chú ý không cần bị những người đó phát hiện. Bọn họ một đám đều không phải tình du, hơn nữa nàng thiết những cái đó bây dập, đứa nhỏ này, khó. Thuộc hạ tuân mệnh. Chính là phi ưng còn muốn nói gì, chính là mộng khuyên tuyệt căn bản không cho hắn cơ hội, một cái bay vọt liền thượng nóc nhà biến mất ở trước mắt hắn. Phi ảnh nhìn vắng vẻ đầu đường, đành phải thật mạnh thở dài. Vào hoàng cung, một đường thông thuận vào tiểu trạch cung điện, lại kinh dị phát hiện nội thất còn đèn sáng hỏa. Đi vào đi vừa thấy, lại thấy ôn tử trúc cùng chung ly trạch chính một cái ở trên giường một cái ở dưới giường đối diện, bất qua ánh mắt kia lại đều là ai đều không phục ai kháng cự. Đây là làm sao vậy? Nhìn ôn tử trúc lớn như vậy một người thế nhưng còn cùng một cái hài tử phân cao thấp, mộng khuynh tuyệt không cấm cười. Mà ôn tử trúc vừa thấy đến chính mình quân thái lại bị mộng khuynh tuyệt nhìn đến trên mặt không cấm thoáng hiện một tia nan kham chi sắc nhị tẩu tẩu tiểu trạch vừa nhìn thấy mộng khuynh tuyệt tới lập tức cao hứng từ trên giường nhảy xuống tới nhào vào trong lòng ngực hắn ngoan nói cho nhị tẩu tẩu các ngươi đây là làm sao vậy thế nhưng một lớn một nhỏ chừng thu hút tới ta làm hắn ngủ nhưng hắn không ngủ ôn tử trúc liếc mắt mộng khuynh tuyệt có chút ngượng ngùng lại có chút tức giận đã mở miệng là hắn không cho tiểu trạch kể chuyện xưa Cho nên Tiểu Trạch ngủ không được. Hắn mấy ngày nay đã dưỡng thành ngủ mơ trước nghe Mộng Khuynh tuyệt kể chuyện xưa thói quen. Ta nói ta sẽ không. Ôn Tử Trúc vừa thấy Tiểu Trạch thế nhưng cáo chạm, vì thế có chút tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhị tẩu tẩu đều sẽ, vì cái gì ngươi sẽ không. Tiểu Trạch cũng không cam lòng yếu thế, cảm vừa nhắc, chu miệng đỉnh trở về. Thấy hắn có chút tức giận mà nhìn hắn, thân mình nhịn không được run lên. Quay đầu ôm chặt Ngộng Khuynh Tuyệt trong lòng ngực ố ố hắn trừng tiểu trạch, tiểu trạch hơi sợ. Nói xong, còn làm bộ làm tịch khóc lên. Xem vừa rồi còn nhanh mồm dẻo miệng một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng tiểu trạch lúc này lại trang đáng thương cửu con, ôn tử trúc chỉ cảm thấy chính mình tức giận đến nổi trận lôi đình, cảm tưởng vạch Trần hắn gương mặt giả khổng, liền không cẩn thận đối thượng Ngộng Khuynh Tuyệt hài hước con người. Vì thế một hơi trực tiếp nghẹn ở giọng nói làm hắn mặt soát liền đỏ lên, tay hao vùng. Liền đi ra nội thất, nhìn bóng dáng có chút chật vật ôn từ trúc, Ngọng Khuynh Tuyệt bật cười lắc đầu. Thấy tiểu trạch còn ở chính mình trong lòng ngực trang khóc, vì thế nhịn không được vô vô hắn mông nhỏ, còn ở trang, còn ở trang, ngươi xem, đem ngươi thần y y đều cấp khí chạy. Thấy chính mình bị vật trần, tiểu trạch đầu tiên là sợ hãi nhìn mắt Ngọng Khuynh Tuyệt, thấy nàng trên mặt không sắc mặt giận dữ, mới làm lũng đô khởi miệng đi, ôm nàng cổ bất mãn đã mở miệng. Là hắn vừa tiến đến không nói hai lời khiến cho tiểu chạy ngủ. Hắn lúc ấy còn bị hoảng sợ, bất quá sau lại hắn thế nhưng còn dùng hạ dược ghim kim hủ dọa hắn. Nếu là đặt ở trước kia hắn nói không chừng sẽ thực sợ hãi, chính là từ đi theo mộng quynh tuyệt, hắn lá gan cũng một chút bung ra, biết người này sẽ không hại hắn, vì thế cũng dám cùng hắn so hàng say tới. Ai muốn hắn nói hôm nay tẩu tẩu không trở lại, như vậy không tới sao. Người kia rõ ràng là lừa chính mình. Muốn bá chiếm tẩu tẩu. Vậy ngươi vì cái gì không nghe lời ngoan ngoan ngủ. Ôm hắn đặt ở trên giường, Ngộng khuyên tuyệt cũng cởi dậy nằm ở hắn bên cạnh người. Bởi vì tiểu trạch phải đợi tẩu tẩu kể chuyện xưa. Nói xong, liền chặt lại Ngộng khuyên tuyệt trong lòng ngực. Hắn nói tẩu tẩu không tới, hắn lừa tiểu trạch. Hắn không có lừa ngươi. Tẩu tẩu nguyên bản là hôm nay không tới. Thấy hắn trợn to mắt nhìn chính mình, đáy mắt bảy biện ra bị thương sắc thái. Liền buồn cười quát quát nàng cái mũi tẩu tẩu hôm nay có chuyện muốn xử lý, bất quá vẫn là có chút không yên lòng, liền từng có tới. Sau đó khiến cho nàng thấy kia khôi hài một màn. Nga, kia tiểu trạch sai rồi. Thấy hắn cúi đầu một bộ nhận sai biểu tình, mộng khinh tuyệt lại bị hắn chọc cho vui vẻ. Tiểu hai tử này thật là càng ngày càng đáng yêu, không được, nàng nhất định phải nhanh đưa hắn tiếp ra cùng. Bằng không này thật vất vả hảo lên tính cách lại phải bị nẹn hỏng rồi. Tiểu trạch, ngày mai tẩu tẩu liền làm ơn đại tẩu hướng đi hoàng thượng cầu thỉnh, làm nhị tẩu mang ngươi hồi phủ trị liệu. Cho nên ngươi ngày mai muốn ngoan ngoán nằm ở trên giường không được núp ních. Ơn ơn. Hảo. Vừa nghe phải đi về, tiểu trạch vội vàng gật đầu. Vậy ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện, tất yếu tình huống, nói không chừng còn sẽ cho ngươi ăn lần trước dược. Bất quá không cần lo lắng, chỉ là sẽ làm ngươi tham ngủ, không có mặt khác ảnh hưởng. Tuy rằng chỉ là tiểu hài tử, nhưng mộng khuyên tuyệt vẫn là cho hắn giải thích một chút. Tiểu trạch biết. Kia tiểu trạch có thể hay không tỉnh ngủ liền phát hiện chính mình đã về nhà. Nháy mắt to vẻ mặt khát cầu nhìn nàng. Có cái này khả năng Nga. Nheo nheo hắn cái mũi nhỏ gật gật đầu. Kia tiểu trạch hiện tại liền ngủ. Nói xong, không đợi mộng khuyên tuyệt hống liền một người đắp chân đàng hoàng, nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau thế nhưng liền ngủ rồi. Đứa nhỏ này. Rõ ràng như vậy vây, còn ở chiếc căng, liền vì chờ nàng. Lúc này đây, vô luận như thế nào cũng không thể làm hắn thất vọng. Cho hắn đắp chân đàng hoàng, lại hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, mộng khuynh tuyệt mới tay chân nhẹ nhàng lui ra tới. Nhìn như cũ ngồi ở trước bàn sinh hờn rồi ôn tử trúc, mộng khuynh tuyệt khỏe môi một câu đi qua. Ngươi thật đúng là quỷ hẹp hỏi, mà ngay cả cái hải tử cũng so đo. Ai nói ta sinh khí? Trắng nàng liếc mắt một cái sau đó cầm lấy một bên thư xem, chính là nhìn không bao lâu liền phát giác chính mình là ở là thừa chịu không được kia hài hước ánh mắt, liền bất đắc dĩ ngẩng đầu người không phải không tới sao, làm hại hắn ném lớn như vậy mặt, ta nếu là không tới, không phải nhìn không tới này cho hay, chớp chớp mắt thấy hắn lại là sắc mặt một ngượng khinh tuyệt đắc ý cười, sau đó đi đến hắn phía sau xem hắn xem đến tột cùng là cái gì thư, ngươi làm gì? cảm thụ được phía sau người truyền đến mùi thơm của cơ thể ôn tử trúc trên mặt dâng lên nhẹ nhẹ ửng đỏ vì thế liền ra vẻ tức giận nhìn nàng ta chỉ là xem ngươi nhìn chút cái gì ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì có chút ủy khuất đô đô miệng sau đó duỗi tay đẩy đẩy hắn ngày mai ta khiến cho nghe loan tiếng cung thỉnh cầu hoàng thượng ngươi ngày mai lại cấp tiểu trạch ăn chút cái kia dược thấy nàng làm lũng dường như đẩy một chút chính mình ôn tử trúc trên mặt ửng đỏ càng là rõ ràng Vì thế hoảng loạn quay đầu đem tầm mắt tập trung ở thư thượng, tùy ý ứng phó rồi thanh. Được rồi được rồi, biết ngươi tâm tình không tốt. Ta cũng lười đến đậu ngươi, đi rồi. Thấy hắn như cũ là thờ ơ, Ngộng huynh tuyệt nún nhún vai liền đi ra ngoài. Mà ôn tử chúc đãi nàng đi rồi, lại có chút tức giận đấm hạ cái bàn. Hắn đến tuột cùng là làm sao vậy? Như thế nào một ở nàng trước mặt liền trở nên như vậy không bình thường? Chẳng lẽ không có khả năng không có khả năng, trừ phi hắn là điên rồi. Bước nhàn nhã bước chân trở lại dung như các, liền kêu phát cáo hồ làm nàng ngày mai đi tìm thái tử phi làm nàng tiến cung diện thánh. Mà hỏa hồ vừa nghe, liền bừng tỉnh gian minh bạch cái gì, thật sâu nhìn thoáng qua Ngộng quinh tuyệt, sau đó gật gật đầu. Theo sau không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm sau giữa trưa nàng đã bị triệu tiến cung, dò hỏi nàng hay không thật sự nguyện ý chăm sóc lục hoàng tử. Ngọc huynh tuyệt tự nhiên là biểu hiện ra một bộ sốt ruột mà lại tình nguyện bộ dáng, vì thế hoàng đế bàn tay vung lên, Ngọc huynh tuyệt liền ôm hôn mê trung lục hoàng tử trở về vương phủ. Vương phi ngươi. Vừa nhìn thấy vương phi thế nhưng đem được ôn dịch lục hoàng tử mang về vương phủ, một đám người đều trừng lớn hai mắt. Chính là đang xem đến nhà mình vương phi trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt lúc sau, lại sôi nổi trỉu trỉu khoe miệng. Vương phi không khỏi cũng quá châu bò. Này cũng dám chơi. Sẽ không sợ hoàng thượng điều tra ra cái gì Mà Trung Ly Du cũng thật là tâm còn nghi vấn hoặc Bất qua ở hắn ám vệ ở vương phủ bốn phía quan sát bốn năm ngày lúc sau Mới xác định này hết thể đều là thật sự Vì thế mới chân chính yên lòng Làm những người đó tan đi Mà Mộng Khuynh tuyệt xác định vương phủ bốn phía không có ám vệ lúc sau Lại cưỡng bách tiểu trạch nốc tại trong phòng gần 10 ngày Mới chậm rãi thả ra lục hoàng tử bị thần y trị liệu tốt tin thức Vì thế những cái đó vẫn luôn tiếng lòng căng chặt nhân tài chân chính yên lòng. Tẩu tẩu, Tiểu Trạch khi nào mới có thể đi ra ngoài chơi? Trung Ly Trạch ngồi ở hồ hoa sen biên, chú cái miệng nhỏ nhìn bên cạnh Ngộng Khuynh Tuyệt. Búng búng vành nón, Ngọng Khuynh Tuyệt một bên nhìn trong nước động tĩnh, một bên không chút để ý trả lời, lại chờ năm sau thiên. Vì cái gì? Tiểu Trạch bệnh không phải đều toàn hảo sao? Vừa nghe còn muốn lâu như vậy, Tiểu Trạch thanh em bị dọa đến lập tức để cao không ít. Nhìn bị dọa chạy cá, Ngộng khuyên tuyệt khỏe miệng vừa kéo, nhận mệnh hai đầu bờ ruộng. Chính là nàng bên cạnh tiểu trạch lại không chuẩn bị buông tha nàng, tay nhỏ gắt gao bắt lấy cánh tay không ngừng riêu a riêu. Tẩu tẩu tẩu tẩu nói nói, liền trực tiếp xúc vào ngộng khuyên tuyệt trong lòng ngực làm nũng lên tới. Ngoan, nghe lời. Lại làm ngươi tiêu chấp ca ca mang theo ngươi chơi mấy ngày, ngươi không phải muốn học võ sao, làm hắn nhân cơ hội này giáo ngươi đi. Nay tiểu thân thể gần nhất mấy ngày cũng dưỡng đã trở lại, cũng nên hảo hảo tôi luyện tôi luyện. kia chốc ca ca cùng sấm xét ca ca đều có chuyện muốn mội, bọn họ không rảnh quả ta. Nói xong, còn thực ủy khuất bữu môi. ma Ngọng Khuynh tuyệt lại bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới, hai người bọn họ giống như bị hắn phái ra đi quản lý bất dạ thành. Vậy ngươi đi tìm thu sắt cùng Xuân Hiểu A. kia hai cái nha đầu thích hắn không thể so nàng thiếu. Các nàng thấy ta liền nghiết nhân ra khuôn mặt nhỏ. Tiểu trạch khuôn mặt đều sắp bị niết lớn một vòng. Tiểu trạch miệng phiết càng bẹp, hốc mắt càng là ẩn ẩn hiện ra bằng nước. Nhìn trước mắt một bộ chịu đủ thống khổ tra tấn cô tịch tiểu trạch, Ngộng khuynh tuyệt một tay nhẹ nhàng mà gõ đầu gối, tự hỏi hắn này giả đáng thương bản lĩnh đến tột cùng với ai học. Nhưng không chờ nàng tự hỏi xong, chính mình cánh tay liền lại bị người ôm lấy. Tẩu tẩu tiểu trạch hảo đáng thương oa nói xong kia tiểu thân mình liền ghé vào trên người nàng ô ô khóc lên. Khoe miệng hết sức vừa kéo, Ngộng khuynh tuyệt còn không có mở miệng, trong lòng ngực nhân nhi lại chậm rãi ngẩng đầu. Tẩu tẩu làm tiểu trạch đi ra ngoài đi. Làm hai năm nửa vẫn là vì này. Hai mắt vừa lật, không hề nghĩ ngợi không được. Hắn hiện tại đi ra ngoài nguy hiểm quá lớn, không thể mạo hiểm. Tẩu tẩu lại không nghe lời ta liền đem ngươi đưa đến cái kia ca ca nơi đó trị liệu, làm hắn mỗi ngày đều hống ngươi ngủ. Thấy hắn lại muốn bắt đầu bán manh làm nũng. Ngọc Khuynh tuyệt không đến không sử dụng đòn sát thủ, mà hiệu quả, cũng cực kỳ hảo. Không cần. Tiểu Trạch không cần đi hắn nơi đó. Vừa nghe muốn đem hắn tiến đi, Trung Ly Trạch lập tức liền luôn uống, trong lúc nhất thời cũng không nghe ra tới đây là ở dọa hắn. Mà vừa khéo, Ngọc Khuynh tuyệt phía sau đi tới một đám người, trong đó liền có ôn tử trúc, vì thế Tiểu Trạch trực tiếp nghĩ lầm hắn là trực tiếp đến mang hắn đi. Không chút suy nghĩ, trực tiếp khóc lên. Tiểu trạch ngoan ngoãn, tiểu trạch không ra đi. Tiểu trạch không cần đi cái kia ca ca nơi đó. Tiểu trạch một bên chỉ vào ôn tử trúc, một bên khóc rối tình rối mù. Cái kia ca ca. Hơi hơi sừng sốt, tiếp theo theo tiểu trạch tay nhỏ chiều phía sau nhìn lại, lại thấy ôn tử trúc không biết khi nào xuất hiện ở vương phủ. Lúc này đang dùng một loại hận không thể giết nàng ánh mắt nhìn nàng. Nữ nhân này chẳng lẽ là ở dùng hắn tới hù dọa tiểu hài từ sao? kia không đồng nhất hướng đều là ác nhân mới có nhân vật sao? vì cái gì sẽ xuất hiện ở trên người hắn? ôn tử trúc trong lòng chợt quát lên cửu cấp gió lốc, sắc mặt lạnh nhạt đến giống như là kết tầng băng, sợ tới mức tiểu trạch khóc càng hoan. các ngươi như thế nào tới? Con hảo xảo bất xảo ở nàng vừa lúc hù dọa tiểu trạch thời điểm, thấy tiểu trạch khóc rối tinh rối mù, một đôi tay nhỏ khẩn bắt lấy nàng quần áo không bỏ, Ngộng huynh tuyệt liền biết lần này vui vừa là khai lớn. Ngoan, vừa rồi tẩu tẩu là ở hù doa ngươi. Tẩu tẩu như thế nào sẽ nhẫn tâm đem ngươi đưa đến hắn nơi đó đi đâu, tẩu tẩu chính là đau nhất tiểu trạch ra. Vỗ hắn đầu nhỏ, Ngộng khuynh tuyệt đỉnh mười vạn vôn ánh mắt hông trong lòng ngực tiểu hài tử. Thấy hắn đột nhiên đỉnh chỉ khóc thút thít ngẩn đầu lên cười Khanh khách nhìn chính mình, Ngộng khuynh tuyệt đột nhiên có một loại bị chơi cảm giác. Thật sự, tiểu trạch liền biết tẩu tẩu tốt nhất. Liên biết tẩu tẩu sẽ không nhẫn tâm đem ta ném đến cái kia hư cà cà nơi đó đi. Tiểu trạch kích động mà ôm Ngọng Khuynh tuyệt cổ cọ cọ, vẻ mặt ngoan ngoãn. Mà ôn tử trúc lại hoàn toàn đen mặt. Ngọng Khuynh tuyệt, ngươi chờ. Nay nay đến tổt cùng là chuyện như thế nào a? Đứng ở một bên nhìn lâu như vậy diễn còn không có xem hiểu hoa nghe loan nghi hoặc. Mà tiểu trạch nghe thấy nàng thanh âm, lại lập tức hưng phấn. Đại tẩu tẩu. Tiểu trạch hưng phấn mà đứng lên. Hoạt động tay nhỏ chân nhỏ chiều hoa nghe loan chạy tới. Thật tốt quá, hôm nay sẽ không nhàm chán. Ngoan, nói cho tẩu tẩu, các ngươi đây là làm sao vậy? Như thế nào lại khóc lại cười? Bị ôm vào trong ngực tiểu trạch vừa nghe hoa nghe loan như vậy vừa hỏi. Đầu tiên là nhìn mắt ngộng khuyên tuyệt, mới nhỏ giọng nói, tiểu trạch nghĩ ra chơi, chính là nhị tẩu nói còn không phải thời điểm. Nga, vậy ngươi khóc cái gì? Vừa rồi bọn họ chính là xem danh mạch. Này tiểu trạch khổ một phen nước muối một phen nước mắt nhị tẩu tẩu hù dọa tiểu trạch nói muốn đem tiểu trạch đưa đến cái kia hư ka ca nơi đó đi liếc mắt ôn tử trúc tiểu trạch miệng lại đô lên hư ca ca trung ly lạc vừa nghe không bình tĩnh vẻ mặt cười xấu xa tiến lên ôm ôn tử trúc bả vai treo gẻo nói ngươi như thế nào thành hư ca ca ân thân y lìa liếc mắt trung ly lạc ôn tử trúc không có ra tiếng Nhưng tiểu trạch rồi lại đã mở miệng, một mở miệng khiến cho hắn đen mặt, hắn không cho tiểu trạch kể chuyện xưa, còn dọa hù ta. Hù dọa! Mọi người cứng họng! Hù dọa! Ngộc huynh tuyệt cũng kinh ngạc nhìn hắn trừng lớn con người, nguyên lai like ngày đó còn có như vậy cái tình huống A. Trách không được tiểu trạch sẽ oán hận lâu như vậy. Hắc hắc, phòng trừng người này khẳng định nào ghim kim hạ dược linh tinh nói tới hù dọa tiểu trạch đi. Mau mau! Nói nói hắn như thế nào hù dọa ngươi. Trung ly lạc càng là tinh thần tỉnh táo, gấp không chờ nổi hống tiểu trạch. Mà Ngọc Khuynh Tuyệt nhìn ôn tử trúc kia khối so sánh bao công mặt, cùng với nắm chặt xong quyền, cũng biết nên là thời điểm ngăn đón điểm. Hào tiểu trạch. Thấy tiểu trạch muốn mở miệng, Ngọc Khuynh Tuyệt liền vỗ vỗ trên người một bộ đứng lên lên. Mà lúc này, mọi người mới phát hiện nàng hôm nay thế nhưng là một bộ người đánh cá trang điểm, trên đầu mang trụ mũ thế nhưng đem nàng khuynh thành dung nhan che lớp một nửa. Ngươi nên đi ngủ chưa? Nói, gọi tới một cái thị vệ làm hắn hộ tống tiểu trạch hồi dung như các. Nga, tiểu trạch đô đô miệng, trong lòng minh bạch đây là tẩu tẩu không muốn nàng đem ngày đó sự tình nói ra, liền có chút không tình nguyện đi theo kia thị vệ đi rồi. Mà những người khác cũng biết, đây là ngộng khuynh tuyệt lại cấp ôn tử chút mặt mũi, vì thế cũng không có nói toạc. Bất quá trung ly lạc trong lòng có chút khó chịu, Vì cái gì nhị tẩu cùng tử trúc chi gian có cái gì hắn không biết bí mật đâu. Mà hắn phía sau vẫn luôn mặc không ra tiếng dạ hoa, tắc cũng là âm thầm âm trầm nôi mắt. Các ngươi chờ, ta đi đổi thân quần áo. Vốn dĩ muốn làm một ngày người đánh cá tới chơi chơi, rứt khoát cũng coi như đi. liếc mắt một bên thùng nước đã câu đi lên cầm lý, khẽ cắn môi, vẫn là kêu tới cái thị vệ. Bắt được phòng bếp hẩm, buổi tối ăn. Vương phi kia thị vệ vừa định tiếp nhận tới nhưng vừa nhìn thấy kia cá miệng chịu đây là cầm lý lúc trước vương gia mua cái này hoa giá cao tiền hiện tại vương phi nếu là hầm kia vương gia kia tiền không mất trắng mà trung ly lạc vừa nghe nàng muốn hầm cầm lý một đám cũng đều trừng lớn mắt biết không phải cầm lý ta còn không ăn đâu Nàng liên tưởng nếm thử xem như vậy quý cá đến tột cùng là cái gì tư vị chính là thị vệ vẫn là mặt lộ vẻ khó xử ngọc huynh tuyệt biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì liền treo kẹo nói như thế nào còn trông cậy vào nhà ngươi vương gia trở về xem nó đâu yên tâm ta sẽ cho hắn lưu một cái sang năm thanh minh thiêu cho hắn thị vệ cầm cẩm lý vẻ mặt trầm mặc rời đi mà hoa nghe loan lại bởi vì mộng khuynh tuyệt nói cười mau thẳng không dậy nổi eo tới khuynh tuyệt ngươi thật là càng ngày càng tàn nhẫn vốn dĩ ta là một cái cũng chưa tính toán cho hắn chỉ nghĩ thu thập xương cá đầu cho hắn chôn trong đất Chính là kia thị vệ ánh mắt làm ta có chút không đành lòng, liền cho hắn lưu một cái. gia vẻ bất đắc dĩ nhún nhú vai Mà một đám người khỏe miệng càng chịu. Nhị tẩu, kia cẩm lý giá trị trăm bạn. chung ly lạc nuốt phun ra nuốt vào mặt cường điệu nói. ân ngươi nếu là nói kia mấy cái cá so ngươi kia nhị ca mộ còn đáng giá ta liền đem ngươi nhị ca ném ra tới, về sau để lại cho kia mấy cái cá. Ngọc tường giác hơi suy tư một chút nói. Nhị tẩu, Ngươi như thế nào còn nhớ thương nhị ca mộ nha? Kỳ thật nơi đó mặt không gì, thật sự trung ly lạc vừa nghe, lập tức dở khóc dở cười giải thích lên, nhưng nói một nửa đã bị phía sau ánh mắt nhìn chầm chằm đến đột nhiên ngừng. Nói như vậy, ngươi nhị ca thật sự muốn cho hố. Vớt cằm, Ngọc Khuynh Tuyệt gật gật đầu. Đổi qua quần áo, Ngọc Khuynh Tuyệt liền tiếp đón bọn họ trực tiếp đi trong hoa viên bắt gia đình. Thái tử vẫn là lần đầu tiên đi vào hậu hoa viên. Cho nên nhìn một đường thay đổi thất thường cảnh sắc trong mắt không khỏi hiện lên nhẹ nhẹ tán thưởng. Mà khi hắn nhìn đến mãn chỉ phấn bạch hà hoa đình đình ngọc lập, theo gió mà riêu, vây quanh quay trùng quanh giữa ao bắt rác mái cong đình khi, đáy lòng vẫn là có chút tán thưởng. Nay chiến vương phủ hậu viện, thật là mo đuổi kịp ngự hoa viên. Đình nội, hạ nhân đã sớm bị hảo trà bánh. Thấy Mộng Khuynh tuyệt một khuynh người đi tới, liền vén lên trong đỉnh buông xuống hồng nhạt màn lụa. Vì thế đình ngoại hồ hoa sen Nơi xa đỉnh đài lầu các thu hết đáy mắt. Thật xinh đẹp a Cứ việc tới rất nhiều thứ, nhưng mỗi tới một lần, hoa nghe loan đều nhịn không được cảm thán một phen. Nhìn mộng khuynh tuyệt ánh mắt cũng nhiều phân tiểu ghen ghét. Vì mao khuynh tuyệt sẽ đổ vật như vậy nhiều đâu. Nàng hâm mộ ghen ghét, nhưng không có hận a Chính là chính là, xem đến ta đều đỏ mắt. Làm hại hắn mỗi một lần trở lại vương phủ đều nhịn không được ghét bỏ vừa lật. Chính là nhị tẩu cố tình không cho hắn thiết kế, thật là làm hắn phiền muộn đã chết. Nay một đường đi tới phong cảnh khác nhau, nếu là không có đệ muội dẫn dắt chúng ta nhất định phải là đường. Không biết nơi này nhưng có cái gì huyền cơ. Trung ly đem câu lấy hắn kia hổ ly mắt không có hảo ý nhìn mộng khuynh tuyệt. Nào có cái gì huyền cơ. Mộng khuynh tuyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đối với hắn đánh cái gì tâm tư nàng có thể không biết. Bởi vì biết, cho nên mới muốn giả ngu. Bằng không chịu khổ khẳng định vẫn là nàng. Chỉ là ở thiết kế thời điểm xử điểm thủ đoạn nhỏ thôi. Nàng cũng không tin bọn họ sẽ không biết này trong phủ bát quái trận pháp. Tiểu thủ đoạn nhỏ. Mọi người vừa nghe hắn đem toàn bộ đại lục đều vì này điên cuồng bát quái trận pháp nói thành thủ đoạn nhỏ, đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Mà Trung Ly đêm cũng âm thầm thở dài, nhìn dáng vẻ làm nàng ở chính mình trong phủ cũng thiết mấy cái bát quái trận là khó khăn. Bất quá nhị tẩu ngữ như thế nào sẽ này a Trung ly đành thật lâu, vẫn là không nhịn xuống hỏi ra khẩu. Mà hắn như vậy vừa hỏi, tất cả mọi người sôi nổi dựng lên lỗ thai, đánh bóng đôi mắt chiều nàng nhìn lại. Cái này nhìn bọn họ một đám cầu chi khó hiểu ánh mắt, ngộng khuyên tuyệt rũ mắt gửi, tổng không thể nói cho bọn họ là nàng đời trước học được đi, đành phải tìm cái lấy cớ hồ tắc đi qua, giờ xem qua phương diện này thư, nộ tính tốt hơn, đi học biết. không sai Nàng đời trước chính là bởi vì lĩnh ngộ năng lực siêu cường, cho nên mới có thể học được rất nhiều người bình thường học không được đồ vật. Cho nên nói như vậy, cũng không tính lừa bọn họ. Đọc sách đi học biết. Muốn hay không bộ dáng này a? Trung ly lạc vừa nghe, liền chấn kinh rồi, tiếp theo liền chạy đến mộng khuyên tuyệt bên cạnh bắt được nàng cánh tay mặc kệ, nhị tẩu dạy ta đi. Hắn cũng muốn học a. Chính là thế gian này sẽ bắt quái trận pháp người thiếu chi lại thiếu. Hắn muốn tìm cá nhân dạy hắn, phỏng trừng đều tìm không thấy. Duy nhất một cái, vẫn là Người Ngọc Khuynh tuyệt đối với hắn bắt lấy chính mình cánh tay đảo không cảm thấy như thế nào, nhưng đối lời hắn nói lại nhịn không được nhướng mày đầu, phỏng trừng có điểm khó. Học cái này yêu cầu cực cao thiên phú, đứa nhỏ này chỉ số thông minh rõ ràng khiếm khuyết. Không có việc gì, ta sẽ nghiêm túc học, chỉ cần nhị tẩu nghiêm túc dạy ta là được. Nhớ tới vừa rồi tiểu trạch ở nàng trong lòng ngực làm nũng bộ dáng, Trung Ly Lạc trong lúc nhất thời cũng động kia ý niệm, nhưng lúc này bên cạnh người lại truyền đến lưỡng đạo cực kỳ âm lanh ánh mắt, quay đầu nhìn lại. Dạ hoa chính mục nếu hàn băng nhìn hắn. Chủ tử, chúng ta đã trở lại. Liên ở Trung Ly Lạc run rẩy buông tay khi, ngoài đình kia chấp cùng sấm sét lại đột nhiên xuất hiện, đối với mộng khuyên tuyệt chính là liền ôm quyền, thấy người khác cũng đều nhất nhất hành lễ. ân Bên kia thế nào? Đồ ly thanh trà, mộng khuynh tuyệt mở miệng hỏi. Hồi chủ tử, trừ bỏ ngay từ đầu có mấy cái nháo sự, hiện tại hết thể bình thường. Sấm xét cung kính đáp. ân, làm được không tồi. Nửa tháng trước, lấy mộng khuynh tuyệt vi hậu thuẫn thanh lâu sòng bạc nhị hợp nhất bất giả thành lòng trọng khai mạc, lấy này tuyệt đối hoa lệ tạo hình, mị diễm nhân vật, độc đáo phương thức kinh doanh nháy mắt ngạo cư hoàng thành thanh lâu đứng đầu. Trở thành liên can vương triều quý tộc công tử ca ngạo nhạc như một mà tuyển Mặc kệ ban ngày đêm tối Trước sau đều là tiếng người ồn ào Trở thành danh xứng với thật không đêm chi thành Cứ việc không ít quan viên bá tánh nhân ngộng khuyên cách biệt Cố thanh minh thảo phạt bất dạ thành Bất quá đâu tranh không hai ngày Liền sôi nổi quỷ gối ở bất dạ thành chi kỷ phục vụ hạ Trở thành bất dạ thành hội viên chi khách Cái này làm cho mặt khác thanh lâu sôi nổi kêu khổ thấu trời Liên tiếp đóng cửa Ha ha Chiếu cái này tốc độ phát triển đi xuống, vương phủ chính là lại đến trên giới 100 hào nhân vật, ta cũng nuôi nổi. Nhìn tia chớp trình lên tới sổ sách, ngọc khuynh tuyệt nháy mắt vui vẻ ra mặt. May mắn lúc ấy sấm sét cùng tia chớp tiếp tục kiên trì đi xuống, bằng không này đó bạc đã có thể đến không được tay nàng. Lời tuy là nói như vậy, chính là khuynh tuyệt, người hy sinh không khỏi có chút quá lớn đi. Nghe đã nhiều ngày trong hoàng thành đối khuynh tuyệt nghị luận, nàng tức giận đến phổi đều mau tạc. Ngoan, ta đều không vội ngươi gấp cái gì. Không chút nào để ý nhướng mày đầu. Người đó là không nghe thấy bên ngoài người nói như thế nào ngươi. Ta như thế nào không biết. Mỗi ngày nàng đều chụp hỏa hồ đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, xem bọn hắn có hay không ra cái gì tân kiều đoạn, hiện tại thành trong phủ một đại truyền thống. Có khi, bọn họ tâm tình tốt còn sẽ đối này bình luận một phen. Đến nỗi sinh khí, nghe nhiều cũng liền không cho là đúng. Vậy ngươi còn? Kỳ thật chuyện này ngươi thật không cần thiết cái dạng này, bởi vì căn bản không cần. Không dùng được bao lâu, này những bình luận liền đều sẽ biến mất. Từ sổ sách ngẩng đầu, Ngọc Huynh tuyệt xem nàng vẻ mặt ngây thơ nhìn chính mình, liền một tay nâng má giải thích nói bên ngoài đám kia đại phu bọn quan viên, một phương diện đâu công kích ta không biết xấu hổ, về phương diện khác đâu lại không đổi được tìm hóa hỏi liều háo sắc thích đổ tập tính. Trên mặt nhìn qua muốn giết ta vì mau nhưng phía dưới một đám đều thành bất dạ thành cao cấp hội viên. Vì cái gì? Bởi vì đây là nam nhân thói hư tật xấu. Tưởng phiêu sướng còn tưởng lập trinh tiết đền thờ, này hoa chiêu chơi cái một lần hai lần còn có thể lừa gạt một chút đại chúng, dân ra chính bọn họ đều ngựa ngùng nói ra. Cho nên này những bình luận, qua không bao lâu liền phai nhạt Nhưng ngươi một đoạn này thời gian, yên tâm, kỳ thật bọn họ chính là một đám nuôi trong nhà cẩu Nhưng ngạnh cảm thấy chính mình là điều lang, cho nên thỉnh thoảng lại muốn tiêu hai tiếng chứng minh chính mình không phải giống nhau xuất sinh. Nhưng ta một lấy ra xương cốt, bọn họ lại giống cẩu giống nhau đối ta với đuôi. Cho nên đâu, đối với những cái đó cẩu nhóm ngẫu nhiên xuất hiện động kinh hành vi, ta coi như làm là này đàn xuất sinh đối ta đặc biệt chiêu đãi, đạm nhiên xem diễn lâu. Rốt cuộc thường xuyên ở vào hoàng thành nhân vật phong vân, người bình thường còn không này đãi ngộ đâu. Xem mộng khuyên tuyệt một bộ không cho là đúng đạm nhiên đối mặt bộ dáng hoa nghe loan là thật sự cảm thấy chính mình lại hạt nhọc lòng. Liên yếu môi ngồi trở lại chính mình lão công bên người, nhưng ngồi xuống hạ mới phát hiện, mới vừa rồi còn nói cười vui vẻ mấy nam nhân lúc này chính một đám mặt mang quấn bách nhìn bốn phía, đối thượng nàng nghi hoặc con ngươi, càng là hoảng loạn mà né tránh. Các ngươi đây là làm sao vậy? Một đám đều bị bệnh. Mới vừa rồi không còn đều là hào đâu. Nam nhân một cái khác thói hư tật xấu, cường đại lòng tự trọng cùng với mãnh liệt hảo mặt mũi. Ngộ khuyên tuyệt lệnh lệnh thanh âm từ sổ sách bên trong bay tới, mấy nam nhân đồng thời hơi mang nổi giận chiều nàng nhìn lại, lại đối thượng một đôi tràn ngập hài hước con người. Ta nói đúng chứ? Chớp chớp mắt, mang theo chút giả hoạn. Nhìn bọn họ một đám hơi bất đắc dĩ túi đầu, ngọc khuyên tuyệt vừa định túi đầu tiếp tục làm việc, ai ngờ đất bằng vang lên một tiếng lôi. Tiếp theo liền thấy hoa nghe loan động kinh dường như bắt lấy chung ly đêm cổ áo, liều mạng mà lay động lên, nói, Ngươi có phải hay không cũng mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, trộn gạt ta đi thanh lâu, như thế nào sẽ? Nhìn nhà mình tiểu kiều thế giống thuốc nổ giống nhau đột nhiên bị điểm bạo, chung ly đêm đột nhiên có chút bất đắc dĩ, tuy rằng có đôi khi cảm thấy thực ngọt nào nàng là ở quan tâm chính mình, nhưng có đôi khi tâm phiền ý loạn nàng lại đến như vậy vừa ra liền có chút làm hắn đau đầu. Ngươi xác định không gạt ta. Hoa nghe loan hoàn toàn không biết chung ly đêm trong lòng suy nghĩ, như cũ là ngã ngã không thôi khảo vấn hắn. Ta xác. Muốn hỏi cũng là hỏi ta, ngươi hỏi hắn làm gì. Nhu nhiên tay phủ lên hoa nghe loan thủ đoạn, kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện mộng khuynh tuyệt không biết khi nào đứng ở trước mắt. Ngoan, buông tay. Ta nơi đó có lai like khách danh sách, chính ngươi đi xem đi. Chỉ chỉ trên bàn một quyển sách, Mộng khuynh tuyệt nói. Không được, ta tin tưởng khuynh tuyệt ngươi. Bung ra tay, hoa nghe loan làm nụ ôm lấy mộng khuynh tuyệt cánh tay quơ quơ. Ta đây thật là vạn phần cảm kích, kia phiền thoái vĩ đại thái tử phi nương nương có thể lại hạ mình cho ta làm phân bánh đậu xanh sao. Thêm ăn đột nhiên muốn ăn. Có chút tiểu khát vọng nhìn hắn. Không thành vấn đề. Hoa nghe loan búng tay một cái rời đi đỉnh hóng gió, sau đó trong đỉnh chỉ còn lại có nàng cùng mấy cái đại nam nhân. Kỳ thật kia vỡ có các người mấy cái tên, lại còn có không phải một lần hai lần. Nhìn dần dần đi xa thân ảnh, Ngậm khinh tuyệt lạnh lạnh đã mở miệng. Đôi mắt dư quang liếc đến bọn họ mấy cái, phát giác bọn họ trên mặt lại dâng lên nhẹ nhẹ không bình thường. Tuy rằng không biết các ngươi đến tột cùng là đi chơi vẫn là cố tình đi cho ta cổ động, nhưng là phiền thoái vẫn là hơi thu liễm một chút, rốt cuộc, có người sẽ đau lòng. Những mày đầu nói xong câu đó. Mộng khuyên tuyệt liền không hề ngôn ngữ trở lại châu ngồi trước tiếp tục lật xem sổ sách. Nhưng mới vừa ngồi xuống, liền có người tới thông báo nói tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử tới. Bọn họ tới làm gì? So sánh mộng khuynh tuyệt bình tĩnh, trung ly lạc liền phản cảm nhiều. Nhi tẩu, đem bọn họ hoanh đi ra ngoài. Ân, hảo. Gật gật đầu, sau đó nhìn về phía kia thị vệ nói cho bọn họ, liền nói tứ hoàng tử không thích bọn họ, làm cho bọn họ chủ động điểm lan. Vương Phi, thị vệ khó xử nhìn về phía nàng. Nhị tẩu người nào đó lại bắt đầu làm lũng. Bọn họ lúc này tới là có chuyện gì? Dạ hoa nhúng mày, lười đi để ý cái kia làm lũng mô nam. Chẳng lẽ là đoán được chúng ta ở chỗ này? Ôn tử trúc cũng đã mở miệng. Nhưng bị mộng khuyên tuyệt không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Không có khả năng, chỉ cần các ngươi bảo mật công tác làm tốt, liền sẽ không để lộ bí mật bởi vì gần nhất vương phủ an toàn thi thố lại lần nữa thăng cấp nếu là bọn họ có thể từ trong vương phủ tìm hiểu ra nửa chỉ rồi bỏ như vậy ta liền đem chiến vương mổ cấp quật này lại cùng lão nhị có cái gì quan hệ trung ly đêm nghĩ hoặc còn lại người cũng đồng dạng khó hiểu không có gì chỉ là đột nhiên nhớ tới hắn mổ ta còn không có động đâu Nhướng mày đầu bình tĩnh nhìn bọn họ lại đổi lấy bọn họ nhất trí xem thường hảo dẫn bọn hắn đi đại đường đi các ngươi từ nơi này chờ. con có, xem trọng nghe loan, không cần thọc ra dối. Vạn nhất cái kia cô mãi mãi nổi giận lên, đem kia bao cỏ cấp tấu liền không hảo. ân. Tiến đại đường, phản phất trở lại bọn họ lần đầu gặp mặt giống nhau. Trung ly tiếu vẻ mặt đắc sắc tiểu chân bắt chéo ngồi ở phía trên, mà trung ly lịch còn lại là nhíu lại mày ngồi ở nàng bên cạnh người, thấy nàng tiến vào, miễn cưỡng căng ra một kia mỉm cười. Nhị vị tiến đến, nhưng có việc, Phiết mắt Trung Ly lịch, Ngộng Khuynh tuyệt một bên tiếp đón người thượng trà, một bên ở thượng đầu ngồi xuống. Thật không dám dâu diếm, lần này tiến đến xác thật có chuyện muốn cùng tẩu tẩu thương lượng một chút. Trung Ly tiếu mang theo chân chó cười, nhìn lại đây. Mà Trung Ly lịch, còn lại là nháy mắt kéo xuống mặt. Tẩu tẩu, nâng Trung trà lên che lại ly sau so hơi hơi nhết lên môi đỏ, buông xuống con người, điểm điểm ý cười ảnh ngược nhập màu xanh lá nước trà chung như rơi xuống một hồ đầy sao. Cái này bao cổ, làm việc muốn hay không như vậy rõ ràng. Còn Tẩu Tẩu, nghe thật đúng là không chung ly lạc tiêu thoải mái. Bất quá, trên mặt công phu vẫn là phải làm đủ, nếu không, như thế nào không làm thất vọng hai vị tự mình tới đi một chuyến đâu. Cứ việc, một người nhìn qua rõ ràng là bị buộc. Nga, ra sao sự. Bung chen trà, Ngọc huynh Tuyệt rất phối hợp làm ra một bộ nghi hoặc bộ dáng. Chính là chung ly tiếu sờ sờ cằm. Nhìn nhìn mộng khuyên tuyệt thần sắc mới còn nói thêm buồn hoàng tử dục từ tẩu tẩu trong tay mua xăm bất dạ thành. Mua bất dạ thành. Mộng khuyên tuyệt nội thương. Tứ hoàng tử chính là ở nói giỡn. Bằng không như thế nào sẽ đưa ra như thế vớ vẩn yêu cầu. Hắn kia lão nương còn không thể nói chuyện đâu. Hơn nữa, hắn không sợ chính mình lại đem hắn cấp lửa. Buồn hoàng tử không có nói giỡn. Buồn hoàng tử là thật sự tưởng từ tẩu tẩu trong tay đặt mua bất dạ thành. Trung ly tiếu lại lần nữa lặp lại nói, Nga, xin hỏi nguyên nhân, ta bất dạ thành sinh ý chính trực rực rỡ, lúc này chuyển lượng, không có một cái sắc đáng lý do thứ ta khó có thể đáp ứng. Nguyên nhân tự nhiên là có, kỳ thật ta sở di đưa ra này đó yêu cầu, hết thể đều là vì tẩu tẩu ngươi A. Trung ly tiếu miệng một phiết, lộ ra một bộ đau lòng bộ dáng tẩu tẩu có điều không biết đi, hiện tại hoàng thành mỗi người đều chuyển tẩu tẩu phẩm hạnh bất chính. Mỗi khi nghe khởi, tiểu đệ đều vô cùng đau đớn, cảm thấy không vì tẩu tẩu làm chút cái gì thật sự là tâm thần khó ăn. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng cũng chỉ có thế tẩu tẩu tiếp nhận bất dạ thành mới là thượng sách. Bất quá tẩu tẩu yên tâm, tiểu đệ tự nhiên sẽ hoa số tiền lớn mua sắm, bảo đảm tẩu tẩu kiếp sau áo cơm không lo. từ nghe câu đầu tiên lời nói, Mộc huynh Tuyệt liền nhịn không được tưởng lao xuống đem cái kia dối trá mập mạp cấp quần đầu một đốn. Còn vì năng hảo đánh rắm Cho rằng nàng không biết này hết thể đều là hắn ở sau lưng dở trò quỷ sao. Rõ ràng chính là coi trọng bất dạ thành lợi nhuận đỏ mắt nghĩ đến hào đoạn, còn nói đến dễ nghe như vậy. Nị mạ, nàng mau nhịn không được. Tam ca. Ngươi quá. lao ngũ ta còn chưa nói xong, ngươi đừng ngắt lời. Bất mãn mà đánh gãy Chung Ly lịch, quay đầu, Chung Ly tiếu tiếp tục lại nhảy lên. Tẩu tẩu A. Ngươi phải biết rằng một nữ nhân danh dự là rất quan trọng, nó quan hệ đến. Hắn không cao hứng. Nhìn sát mặt tối tâm Trung Ly Lịch, mộng khuyên tuyệt có chút khó hiểu. Nay thực không bình thường, hai người bọn họ là một đám, theo lý mà nói hắn hẳn là thật cao hứng sau đó cùng hắn một khối cổ suý chính minh a, nhưng vì cái gì nhìn qua so nàng còn muốn bực bội đâu. Trung Ly Lịch biết nàng đang xem hắn, cũng biết nàng trong ánh mắt khẳng định là khó hiểu cùng hoài nghi ánh mắt. Tuy rằng hắn rất muốn ngẩn đầu nói cho nàng, hắn thực không tán đồng Chung ly tiếu bực này để tiện tác pháp. Nhưng là hắn lại không thể, rốt cuộc hắn là hắn huynh đệ. Mà nàng đổi một cái phương diện tới nói, đã là đối thủ của hắn. Tẩu tẩu, lời nói của ta ngươi nhưng đều nghe lọt được. Chung ly tiếu xem mộng khuynh tuyệt vẫn luôn hai mắt nhìn phía trước mặt không ra tiếng, cho rằng nàng không nghe thấy đi, liền rất là bất mãn dừng lại nhìn nàng. Ha ha! Tam hoàng tử thoại bản phi tự nhiên là nghe lọt được. Bị hắn kéo về suy nghĩ, Ngộng khuyên tuyệt ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Kia tẩu tẩu suy xét như thế nào? Như là không có phát hiện nàng thay đổi sưng hô giống nhau, Chung ly tiếu vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Thứ buồn phi không thể lập tức trả lời tam hoàng tử, này dù sao cũng là một chuyện lớn, yêu cầu buồn phi hảo hảo suy tư vừa lật. Thấy hắn sắc mặt đột nhiên suy suốt đi xuống, Ngộng khuyên tuyệt trong lòng lạnh lùng cười. Chết bao cỏ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi muốn cái gì buồn phi liền sẽ lập tức ngoan ngoãn hai tay dâng lên sao? Nam mơ. Ha ha, có thể lý giải. Rốt cuộc này không phải một chuyện nhỏ. Như vậy, cấp tẩu tẩu ba ngày tự hỏi thời gian tốt không? Trung ly tiếu cỏ sát đôi tay dò hỏi. Hắn đây là muốn bức nàng làm ra quyết định sao? Mộng Huynh tuyệt nhướng mày đầu. Vì cái gì trong thế giới này luôn là có một đám người tự cho là đúng cho rằng hắn có thể thao túng người khác hết thảy, Lại tự tiện cho rằng nàng là một cái mềm quả hồng nhậm người vốt ve đầu. Nàng thực khó chịu, thực khó chịu a, Tam hoàng tử không cần sốt ruột, chờ buồn phi suy xét hảo sẽ tự phái người tiến đến thông chi tam hoàng tử. Nghe mộng khuyên tuyệt thanh âm có chút lãnh đạm, trung ly tiếu không cấm có chút sốt ruột. Vừa muốn mở miệng, tùy theo bên cạnh người người lại đột nhiên đứng lên. Một khi đã như vậy, liền làm phiền chiến vương phi, tam ca, chúng ta đi thôi. Trung ly lịch nhìn mắt mộng khuynh tuyệt, theo sau nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Hắn hiện tại đột nhiên hảo hận, vì cái gì chính mình không có trung ly lạc như vậy huynh đệ, mà là trung ly tiếu như vậy duy lợi là đồ bao cỏ tiểu nhân đâu. Làm hắn thế nhưng lần đầu tiên cảm nhận được không dám ngẩn đầu nhục nhã cảm. Ách, vậy thỉnh tẩu tẩu sớm chút cho chúng ta hồi phục. Trung ly tiếu ở bị trung ly lịch đột nhiên khó chịu hoảng hốt Gian cũng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút quá nóng nội, liền trột dạ đối mộng khuynh tuyệt cười cười, sau đó cũng đứng lên. ân, bổn phi sẽ. Người tới, đưa đưa hai vị hoàng tử. Nhưng xem như đi rồi, bằng không nàng thật sự muốn điên rồi. Bất quá trung ly lịch thật sự rất kỳ quái a, Lòng mang nghi hoặc trở lại đình hông gió, lại thấy bọn họ một đám đều lòng nóng như lửa đốt chờ nàng trở lại. Thấy nàng rào bước tiến lên đỉnh, hoa nghe loan lập tức liền duỗi tay đem nàng kéo đến bên người, xem nàng hết thể không ngại mới nhẹ nhàng thở ra. Theo sau liền dùng thần sắc khẩn trương hỏi, mau nói mau nói, các người đến tuột cùng đều hàn huyên chút cái gì. Ta muốn đi nghe lén chính là bọn họ đều không cho. Người may mắn không đi. Ngọc Khuynh tuyệt yên lặng lau mồ hôi, sau đó đem chung ly tiếu muốn mua bất giả thành tin tức nói cho bọn họ. nháy mắt mọi người lặng im. Sau đó dây tiếp theo một đám đều tức giận đến nổi trận lôi đình, Dựa! Còn có xấu hổ hay không? kiêu mập mà đâu, Còn chưa đi xa đi, ta một hai phải bẹp hắn một đốn. Hoa nghe loan nổi giận đùng đùng muốn lao ra đi, chính là lại bị Trung Ly đêm bắt lấy kéo vào trong lòng ngực. Ngoan! Tạm thời đừng nóng nảy! Tạm thời đừng nóng nảy! Trung Ly đêm một bên hống hoa nghe loan, một bên cũng vì bọn họ vô sỉ tức giận đến khỏe mắt thằng ngày thật là rất khó tin tưởng, bọn họ thế nhưng sẽ như vậy vô sỉ. nhị tẩu ngươi không đáp ứng hắn đi. ngươi nếu là đáp ứng hắn ta lập tức đi ra ngoài làm thịt kia mập mạp. vì cái gì là hắn không phải ta. ngậm khuyên tuyệt không giải. bởi vì ta không dám cho ngươi. trung ly là không tiền đổ gục đầu xuống. ha ha, tính ngươi thứ thời. vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đi đến trước sau bất động thanh sắc dạ hoa cùng ôn tử trúc bên người. Thấy bọn họ đang ở đánh cờ, liền cười nói các ngươi hẳn là học học hai vị này, vinh nhục không kinh. Mới vừa rồi là đại tướng phong phạm. Đánh đổ đi. Ngươi không phát hiện bọn họ tay đều đang run. Trung ly đêm không chút khách khí hủy đi hậu trường. Khuynh tuyệt ngươi mau nói, ngươi như thế nào hồi phục. Hoa nghe loan tránh thoát khai trung ly đêm tay, nóng nội hỏi. Ta nói ta ngấm lại lại hồi hắn lời nói. Ngươi còn ngấm lại. Trung ly lạc lại không bình tĩnh. Ta đi giết kia mập mạp. Bằng không đâu? Ta nếu là đương trưởng từ chối hắn nói không chừng hắn càng muốn bức bách ta. Nhún vai, sau đó đi đến trung ly lạc bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi giết hắn cũng có thể, trừ phi ngươi có thể làm được tích thủy bất lậu, nếu không ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Nói kia mập mạp vì đánh thân tình bài một ngụm một cái tẩu tẩu kêu đến ta dịch dạ dày đều mau nhổ ra. Cẩn thận ngẫm lại, vẫn là lạc ngươi kêu dễ nghe a. Tới Lại kêu một tiếng ta nghe một chút. Một tay bỏ lên trên hắn cằm. Ngọc khinh tuyệt ác ma dường như gợi lên khoẻ môi. Nhị tẩu, ngươi tà ác. Người tuổi hồ thực thích miết nhân ra cằm. Liên ở trung ly lạc quấn bách không thôi khi. Ôn tử trúc lại đột nhiên lạnh lạnh đã mở miệng. Ma một mở miệng, hỏi vấn đề liền rất sắc bén. Trước kia không thích, bất quá ở tiếp xúc người nào đó lúc sau đột nhiên cảm thấy bộ dáng này cảm giác khá tốt. Liền từ từ quấn đi liếc mắt ra vẻ bình tĩnh người nào đó, ngọc huynh tuyệt búng búng chung ly lạc cái chán mới thu hồi tay. kia nhị tẩu ngươi méo mấy cái. Vớt chính mình cầm, trung ly lạc ra vẻ tùy ý hỏi, nhưng lô thai lại nhọn nhọn dựng thẳng lên. Không nhiều lắm, ba bốn mà thôi. Buông tay, có chút tiểu tiếc mới. Mà thôi. Nhị tẩu ngươi. Chúng ta không phải ở thảo luận chung ly tiếu sự tình sao. Liên ở chung ly lạc chuẩn bị theo đuổi không bỏ khi. Hoa nghe loan lại đối trước mặt tình thế báo lấy mê mang thái độ. ngẩng đầu nhìn mắt nhà mình tướng công, lại thấy hắn nuốt cầm cười đến ý vị thâm trường. Ngươi lại đang cười cái gì? Vì cái gì nàng cảm thấy nàng tư duy có chút theo không kịp. Rồi tay thật cẩn thận chạm vào hạ trung ly đêm ngực, kia một bộ tò mò bảo, bảo bảo bộ dáng thành công lấy lòng hắn. Ta là suy nghĩ khuynh tuyệt có phải hay không suy xét đáp ứng nàng. Ân Ân, khuynh tuyệt nói không sai. Tuy rằng nhà mình tiểu nương tử có đôi khi dã man một ít, bất quá lúc này mới đáng yêu, đây mới là hắn ai sao? Ân Ân, về sau muốn gấp bội đối nhà mình nương tử hào. Cái gì? Hoa nghe loan cùng chung ly lạc đồng thời nhảy dựng dựng lên, kinh ngạc giống xuất thân. Ma mộng khuynh tuyệt lại hơi gợi lên khỏe môi gật gật đầu. Người hiểu ta, thái tử cũng. Không sai, ta là sinh ra cái này ý tưởng. Vì cái gì? Nhị tẩu ngươi điên rồi. Thấy trừ bỏ chung ly đêm cùng dạ hoa, một đám đều dùng khó hiểu ánh mắt nhìn nàng, Ngọng Khuynh tuyệt sở sở cảm cười, không sai, ta điên rồi. Bất quá, sẽ có người so nàng càng điên. Thất tịch ngày hội, trên đường cái nơi nơi đều là có đôi có cặp nam nữ, tay cầm đèn lồng túi thơm, vẻ mặt hương phấn mà chiều người qua đường phơi hạnh phúc. Bất quá cũng có cá biệt thất ý nghèo túng nam nữ, ngẫu nhiên nhìn ngọt ngào người yêu ở trước mắt đi qua. Lập tức bụng mặt đau sốt chạy đi. Ta thật là không hiểu được ngươi, vì cái gì ngươi liền cố tình đáp ứng rồi đâu. Ngươi này không phải rõ ràng đem tiền ra bên ngoài ném đâu. Hoa nghe loan bác mộng khuynh tuyệt cánh tay, một bên đá trên mặt đất hòn đá nhỏ, một bên ngã ngã không thôi hoán giận. Ta đều nói ta có rượu kế. Còn nữa nói, hắn cấp tiền đích sắc cũng đủ ta hoa. Nghiêng đầu nhìn điếu môi hoa nghe loan, mộng khuynh tuyệt đấy mắt lướt qua một kia dị sắc. Nghê Loan nói hôm nay trung ly đêm bọn họ có quan trọng sự tình không thể bồi nàng, cũng không biết là thật là giả. Nhưng ai còn ngại tiền nhiều a? Ngươi thật vất vả mới kiến tốt, như thế nào có thể như vậy dễ dàng mà bị bọn họ cấp cấp đi? Hoa Nghe Loan càng nghĩ càng giận phẫn, trực tiếp chảy tại chỗ không đi rồi. Xem nàng cái dạng này, Ngọc Khuynh tuyệt đau đầu dùng cây quạt gõ gõ đầu, người bình thường là sẽ không, chính là ta sẽ. Ngươi ngấm lại. Ta muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Trong phủ bọn thị vệ ta đều đã giàn xếp hảo, sơn trang càng là không cần ta ra tiền. Nghe loan A, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta ở trước khi chết cảm thán một câu xem cả đời này thống khổ nhất sự tình không gì hơn người đã chết, tiền lại không tốn song sao? Đối Nga Hoa Nghe loan đột nhiên nghĩ đến, hổ thẹn cúi đầu. Nàng quên khuyên tuyệt là một người sự tình. Cho nên nói Này bất dạ thành ta sớm hay muộn đều phải chuyển giao người khác. Lúc trước kiến nó chính là vì vương phủ ăn uống, hiện giờ vương phủ ăn uống không lo, nó cũng liền mất đi tồn tại giá trị. van chuyển cũng là chuyển, không bằng hiện tại rời tay, tránh đến nhiều một ít. tây quạt khơi màu nàng cầm thế nào phu nhân, nhưng thủy tướng công ta tiến đến nói sinh ý sao. Hôm nay nàng là nam trang trang điểm, bên ngoài cùng nghe loan giả trang phu thê. Hắc hắc, đi thôi. Ngượng ngùng cười cười, theo sau liền giai đoạn trước ngậm khuyên tuyệt tay chiều bất dạ thành đi đến. Bất giả thành kiến ở con cong bờ sông, thật xa nhìn lại, hoa nghe loan đã bị kia khí phái nhà lầu cấp chấn động trụ, vì thế lại nhìn không được oán giận câu vẫn là tiện nghi kêu tên mập chết tiệt. Mà ở đi vào lúc sau, càng là thương tâm địa ghé vào ngậm khuynh tuyệt trên người không đứng dậy. Bực này vì thế đem thượng đẳng rượu ngon rót cấp một đầu heo uống A. Nàng có thể hay không cùng khuynh tuyệt thương lượng một chút nàng mua này bất dạ thành. Nàng không cần cấp kia ngu xuẩn A. Khuynh tuyệt, thật sự không thể lại thương lượng sao. Giữ chặt nàng ống tay háo, hoa nghe loan còn ở làm cuối cùng giấy rùa. Ngoan, bình tĩnh. Khuynh tuyệt ta luyến tức A. Ai, ta đều bỏ được ngươi có cái gì không bỏ được. Như vậy đi, thừa dịp nơi này còn không có đổi chủ, ta lấy ngươi đến đỉnh lâu hoa viên đi gặp. Nơi đó chính là chỉ thuộc về kim cương hội viên. Trong đó một cái mà, càng là chỉ có nàng mới có thể đi. Hào đi. Dầu dĩ không vui đi theo ngộng khuynh tuyệt phía sau, hướng tới tầng cao nhất hoa viên đi đến. Nhưng bước chân ở bước lên thuộc về hoàng kim hội viên chuyên khu thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên bị một phiến cửa phòng bên trong chợt lóe mà qua bảo giác cấp hấp dẫn. Không chịu không chế, hoa nghe loan nhấc chân chiều kia nửa mở ra nhã gian đi đến, nhưng mới vừa đi tới cửa. Cửa phòng lại đột nhiên bị đóng lại, nhưng cứ việc như thế, nàng vẫn là thấy rõ ràng kêu bảo giác chủ nhân. Đêm, nghe loan ngươi đang làm gì? Ở phía trước dẫn đường ngộng khuynh tuyệt vừa quay đầu lại liền phát hiện sau lưng đột nhiên không ai, lập tức hoảng loạn quay đầu lại tìm lên. Ai ngờ lại thấy nàng giống cái tượng đất giống nhau đứng ở này nhã gian cửa, tiêu nàng cũng không theo tiếng. Nghe loan, ngươi không tay đặt ở nàng trên vai, vừa định hỏi nàng làm sao vậy? Liền cảm giác được thủ hạ thân thể ở không ngừng run rẩy, nhìn kỹ, ngày thường trương dương khuôn mặt nhỏ thượng lúc này lại rơi lệ đầy mặt. Nghe loan ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Bất quá một trào mắt công phu, như thế nào cứ như vậy? Bẻ quá nàng thân mình, xem nàng như một cái bút bê vải chỉ biết rơi lệ, mộng huynh tuyệt không cấm có chút xuất ruột, này rõ ràng chính là chịu kích thích, chỉ là ai sẽ cho nàng kích thích đâu. Ôm nàng, đôi mắt liếc liếc trước mặt nhã gian. Bất quá trong chấp mắt công phu, nàng liền đoán được từ đầu đến cuối. Này bọn đàn ông! Đi, chúng ta rời đi nơi này. Minh Nguyệt sáng trong, nước sông lân lân. Gió đêm thỉnh thoảng lại thổi qua, bờ sông hai sườn dương liếu theo gió mà riêu. Hoa nghe loan đôi tay ôm đầu gối ngồi ở trên cỏ, ánh mắt dại ra nhìn phía trước lân lân hồ nước. Từ trước đến nay tràn ngập sức sống khuôn mặt nhỏ thượng, lúc này trừ bỏ thương cảm chính là đối tương lai mê mang. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Vừa nhớ tới kia phi dương bảo giác, ngày ấy ngày hống nàng ngủ dung nhan xuất hiện ở nơi đó, nàng tâm liền đau quá đau quá. Vì cái gì, hắn không phải đáp ứng quá chính mình sẽ không đi nơi đó sao? Hắn không phải nói hắn sẽ vinh viễn mà ái nàng sao? Nhưng lại vì cái gì, vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi nào? Chẳng lẽ hắn chán ghét nàng? Kịch liệt đau đớn từ trái tim lan tràn. Làm nàng cơ hổ khó có thể hô hấp. Gắt gao bắt lấy ngực, nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra. Nàng vô pháp tưởng tượng, nếu đã không có hắn, nàng nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng sớm đã thành thói quen hắn sủng ái, nếu đã không có hắn, nàng kiêu ngạo lại ở nơi nào? Đã không có hắn, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nhìn nghe loan lại ô ô khóc lên, ngọc khinh tuyệt nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là thật mạnh thở dài. Bởi vì, nàng không biết nên như thế nào an ủi nàng. Chính là xem nàng như thế thương tâm, nàng lại có chút không đành lòng, nhưng trung quy vẫn là có chút nghi hoặc. Tình yêu, thật sự sẽ làm người như vậy tê tâm liệt phế sao. Sẽ so viên đạn nhập thể, đau kiếm lao mình còn muốn đau đớn. Tha thứ nàng, nàng là tình yêu ngu nốc, chưa bao giờ tiếp xúc quá tình yêu. Nếu không, nàng cũng sẽ không sai quá nam nhân kia. Nghe loan, đừng khóc. Do dự mà, Trung Quy vẫn là vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Nhưng ai biết, hoa nghe loan trực tiếp nhào vào nàng trong lòng ngực khóc giống lên. Làm sao bây giờ khuyên tuyệt? Ta nên làm cái gì bây giờ? Không có hắn ta không biết ta nên làm cái gì bây giờ kỳ thật ta vừa rồi rất muốn bọt vào đi chất vấn hắn, chính là ta lại sợ ta sợ hắn nói hắn không cần ta. Nghe loan, ngươi phải tin tưởng hắn, nói không chừng hắn đi nơi đó chỉ là vì làm công. Vỗ nàng phía sau lưng, Ngộng khuyên tuyệt gian nan đã mở miệng. Đối với cái này lý do, kỳ thật nàng cũng khó mà tin được. Bất quá, cũng nói không chừng. làm công. Ngốc nốc ngường đầu, hoa nghe loan tinh tế nhấm nuốt này hai chữ, nửa ngày mới xả ra một tia cười khổ. Một đôi mắt đẹp run rẩy giống như sáng sớm diệp tiêm thượng dọ sương không sai, ta phải tin tưởng hắn tin tưởng hắn là đi làm công. Nhìn nghe loan vẻ mặt chua sót, ngộng khuyên tuyệt trong lòng nhân đau. Đáng chết, không phải cảnh cáo bọn họ. Vì cái gì còn muốn cái dạng này? Chẳng lẽ Thái tử hắn? Nghe loan, trên đời này, không phải ai đã không có ai, liền sẽ sống không nổi. Ôm lấy nàng bà vai, cảm thụ được nàng trước sau run rẩy thân hình. Ngọc Khuynh Tuyệt suy nghĩ thật lâu sau, mới gian nan phun ra này một câu. Mà câu này nói xong, nàng cũng là một thân mệt mỏi. Không có ai thiếu ai liền vô pháp tiếp tục sinh tồn đi xuống. Giống như là nàng không có cha mẹ, không có gia gia, nàng cũng như cũ có thể ngẩng đầu cao ngạo sống sót. Hai người cứ như vậy tự tĩnh tọa ở bờ sông biên, cho nhau ôm lấy, tựa hồ là đang an ủi lẫn nhau bị thương tâm. Nhưng chỉ có mộng Khuynh tuyệt chính mình biết, nàng tâm sớm đã đóng băng ba thước, bất luận kẻ nào cũng ấm không hóa. Ôn ngủ quá khứ nghe loan, Ngục Khuynh tuyệt từng bước một chiều chiến vương phủ đi đến. Đối với dọc theo đường đi người đi đường các loại ánh mắt đều có mắt không tròng. Trong lòng ngực nghe Loan còn ở thấp giọng khóc thút thít, rất nhỏ khói khí thanh, làm ngộng Khuynh Tuyệt nhịn không được ôm chặt nàng một ít, lại ôm chặt nàng một ít. Chiến Khuynh Tuyệt, nhị tẩu, hoàng loạn bước chân, lo lắng kêu to. Thần thái hờ hững nhìn đối diện đột nhiên chiều nàng chạy tới vài tên nam tử, ngộng Khuynh Tuyệt thẳng thắn thân ảnh giống như dưới ánh trăng ngạo nghễ mà đứng tuyết mai, mục nếu hàn băng bộ dáng làm kia mấy người không khỏi phóng nhẹn bước, ngừng ở nàng đối diện. Nghe Loan. Nhìn Ngộng Khuynh Tuyệt trong lòng ngực cuộn tròn nhân nhi, Chung Ly đêm đau lòng muốn tiến lên, lại bị mộng Khuynh Tuyệt băng hàn đến xương ánh mắt ngạnh sinh sinh cấp ngừng. Hễ nấy, tự trách, từ tâm mà phát. Đương hắn nghe thấy ám vệ hội báo nói Nghe Loan đi vào nơi này cũng thấy hắn thời điểm, hắn liền biết nàng muốn khóc. Nhìn chậm rãi túi đầu thái tử, Ngộng Khuynh Tuyệt nhẹ nhấp thủy môi chậm rãi gợi lên một mạt mát lạnh độ cung. Dũ mắt nhìn ở chính mình trong lòng ngực vẫn như cũ ngủ yên nữ tử, đóng băng giường như đôi mắt xẹt qua nhẹ nhẹ như nước ôn nu. Dưới chân bước chân lại lần nữa bước đi, phía sau tóc dài nhẹ nhàng phi dương. Từng bước một, hờ hương hướng đi đối diện mấy người. Nhị tẩu, kỳ thật không phải như vậy, chúng ta chỉ là góc áo cọ sát, thanh hương mà qua. Trung ly lạc ngốc ngốc nhìn phía trước, không thể tin được mộng khuynh tuyệt cứ như vậy cùng chính mình gặp thoáng qua. Để muội. Ta nhìn không ngừng đi vào nữ tử, Chung ly đêm phát hiện chính mình ở nàng hờ hững hết thẻ con ngươi hạ, thế nhưng khó có thể phun ra bên miệng nói. Đành phải nhìn không chấp mắt nhìn nàng trong lòng ngực kia đầy mặt nước mắt lại ở nàng trong lòng ngực ngủ ngon lành nữ tử, nhẹ nhẹ đau lòng, lại lần nữa lan tràn đến ngũ tạng. Đã từng, chỉ có hắn ôm ấp mới có thể làm nàng nghiên giấc. Mà hiện giờ, khuynh tuyệt cũng có thể. Nguyên lai, like, nàng cũng có thể như thế vô tình đứng ở chung ly đêm phía sau, dạ hoa nhìn kia chậm rãi đi tới thân ảnh, trong lòng thế nhưng nổi lên nhẹ nhẹ đau đớn. Như vậy quật cường ngạo nghẽ biểu tình, thực tế là bị khổ cũng tuyệt không sẽ rớt một giọt nước mắt đi. Tựa như nàng giờ phút này rõ ràng đau lòng thái tử phi muốn mắng to thái tử, chính là lại lựa chọn coi thường. Bởi vì không đáng cho nên liền sẽ không trả giá nỗ lực sao? Thậm chí liền vô tội lạc cũng có thể hờ hững gặp thoáng qua. Dịch khai tầm mắt. Lại phát hiện bên cạnh ôn tử trúc hơi hơi nhăn lại mày. Luôn luôn lạnh nhạt con người, là người nọ một thân trăng non áo bào trắng, chậm rãi mà đến tuyệt đại phong tư. Nơi xa lạc, như cũ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Dưới ánh trăng bóng dáng, là bất luận kẻ nào đều có thể xem tới được bi thương. Mộng khuyên tuyệt, không nghĩ tới ngươi đã dễ như trở bàn tay đả động chúng ta, làm chúng ta cảm xúc có thể vì ngươi thay đổi. Mà, ngươi đâu? Đệ muội. Trung Ly đêm nhìn đã đến trước mắt Ngậm Quyên Tuyệt, cuốn quýt vươn đôi tay, nhưng chẳng đến, bất quá là hơi hơi phi dương góc áo. Quyên Tuyệt ngơi, xoay người, hai mắt trưởng to nhìn kia phải rời khỏi thân ảnh, dưới chân bước chân vẫn là nhịn không được bán ra. Tối nay ta mang nàng hồi chiến vương phủ. Bán ra bước chân đỗng nhiên dừng lại, nhìn phía trước cũng dừng lại thân ảnh, Trung Ly đêm vừa định cúi đầu, tia thanh lãnh không mang theo một tia độ ấm thanh êm lại lại lần nữa truyền đến. Nếu ái, thỉnh thâm ái. Nếu sủng, thỉnh cung sủng. Đừng làm ái, trở thành đả thương người vũ khí. Không có ai, giao cho ngươi thương tổn nàng quyền lực. Vô tình nói xong câu đó, mộng khuynh tuyệt liền nhắc chân rời đi, không hề quay đầu. Mà trung ly đêm, lại bởi vì những lời này, chậm rãi nắm chặt sóng quyền. Ngay kế sáng sớm, trong vương phủ liền nên đón một đại khách quý. Nhìn trước mắt vẻ mặt sốt ruột trung ly đêm. Mộng khuyên tuyệt lệnh băng biểu tình vẫn là có một tia cái khe. Nhẹ nhàng mà thở dài, sau đó khiến cho người dẫn hắn đi rung như các chủ tử, Thái tử Phi sẽ tha thứ Thái tử sao? Nhìn Thái tử chạy xa bóng dáng, Xuân Hiểu có chút tò mò hỏi. Sẽ? Vì cái gì? Xuân Hiểu thấy mộng khuyên tuyệt không hề nghĩ ngợi liền mở miệng, trong lòng càng là khó hiểu. Ngày hôm qua Thái tử Phi thực thương tâm. Bởi vì ái. Ngọc huynh tuyệt như cũ lời ít mà ý nhiều trả lời nàng, sau đó nhảy đến trên thuyền, ra thuyền sử và hồ hoa sen. Xuân hiểu còn muốn hỏi cái gì, lại bị một bên hỏa hồ bắt được cánh tay. Thái tử cùng thái tử phi dù sao cũng là hoàng thất, bọn họ chi gian sự tình không phải bọn họ có thể hỏi nhiều. Vương phi có thể nói cho các nàng này đó, đã là không dễ. Mà Xuân hiểu tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, gật gật đầu, liền đi xuống. Vương phi, Ngươi đây là muốn làm gì? Xuân hiểu vừa đi, hỏa hồ liền đi đến phía trước. Nhìn ngộng khuyên tuyệt lấy ra đại đại dơm giả mũ mang ở trên đầu, ở trên thuyền thoát khởi dày vỡ tới, không cấm có chút lo lắng nhìn bốn phía vương phi ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là tìm thứ gì làm bọn thuộc hạ đến đây đi? Bộ dáng này bị người ngoài nhìn đến ảnh hưởng nên có bao nhiêu không tốt? ta không có việc gì. Vén tay háo lên. Mộng khuyên tuyệt nhìn trước mắt hoa sen gợi lên khỏe môi ngươi từ bờ biển chờ liền hảo, ta trích điểm đài sen cấp tiểu trạch ăn. Đài sen. Hỏa hồ nghiêng nghiêng đầu, trích đài sen còn dùng cởi dày vớ sao. Chính là dây tiếp theo, đương nàng thấy mộng khuyên tuyệt từ trên thuyền thật cẩn thận nhảy đến trong hồ nước, mới nháy mắt phóng đại đồng tử. Vương phi nguy hiểm. Vẫn là làm bọn thuộc hạ đến đây đi. Này nếu là không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện. Không để ý đến hỏa hồ kêu gọi. Ngọc khinh tuyệt một thâm một thiển đi vào hồ hoa sen. Tuyết trắng cẳng chân một chút một chút bị bích ba hồ nước bao phủ, băng băng lương lương cảm giác từ lòng bản chân lan tràn đến toàn thân, nóng bức hệ nóng bức chi khí một chút biến mất, trên đầu mồ hôi cũng thực mau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tâm tình rất tốt hít sâu một hơi, sau đó rôi tay bắt đầu chích những cái đó thành thục no đủ đài sen. Chủ tử, ngươi cẩn thận một chút. Hòa hồ ở bờ biển nhìn ngộng khuynh tuyệt như cũ là làm theo ý mình dần dần đi vào hồ hoa sen, trong lòng cũng chỉ hảo lo lang xuông, trong chốc lát tình huống không hảo nàng liền chạy nhanh phi thân qua đi đi. Mà lúc này, kia chớp lại lanh tiến đến bái phòng ngũ hoàng tử Trung Ly Lịch đã đi tới. Trên mặt tuy là cung kính, nhưng trong lòng vẫn là có chút phẫn hận, ngũ hoàng tử lần này tới mục đích không cần phải nói, khẳng định là tới đoạt bất giả thành, hừ. Đê tiện. Nhìn phía trước hơi hơi phát ra khí lạnh kia chớp, Trung Ly lịch khỏe miệng không khỏi gợi lên mặt chua sót độ cung. Không nghĩ tới hắn cũng trở thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, bất quá hắn hôm nay tới lại không phải vì bất giả thành, chỉ là đơn thuần muốn hỏi một chút nàng, vì cái gì ngày hôm qua không có phó ước, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ sợ hắn nói, phỏng chừng cũng không có người sẽ tin đi. Ngũ Hoàng Tử Hòa hồ quay người lại liền thấy Trung Ly lịch, vì thế cuốn quýt cho hắn hành lễ. Nhưng đợi một hồi lâu cũng không gặp nàng đáp lại. ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy ngũ hoàng tử chính ngơ ngẩn nhìn phía trước hồ hoa sen. Một đôi như mực tàu giống nhau con người, là một cái dáng người mạn diệu nhân nhi, khỏe môi hơi câu xuyên qua ở mãn trì hoa sen bên trong. Ngũ hoàng tử thỉnh ở đại sảnh chờ một lát một lát, nhà ta Vương Phi đang ở cấp lục hoàng tử trích đại sen, hiện tại không có phương tiện gặp khách. Chờ vương phi thuộc hạ qua đi lại đi sảnh ngoài không biết vì sao, vừa nhìn thấy trung ly lịch như vậy nhìn nhà mình chủ tử, hỏa hồ liền toàn thân không thoải mái, ngựa khí cũng có chút lánh ngạnh. Không ngại, buồn hoàng tử chờ nàng liền hảo. Như là không có nghe được kia lãnh ngạnh giống nhau, trung ly lịch thanh em nu nu. Khoe môi, tựa hồ cũng hơi hơi gợi lên. Phản phất trở, chính là chính mình người yêu. Ai nha nha, bất chi bất giác liền hái được nhiều như vậy. Nhìn thuyền bên trong đài sen, phòng trưng đủ nàng cùng tiểu trạch tan hai ngày, Ngộng khuynh tuyệt lúc này mới thu tay lại. Vài bố tay háo xoa xoa trên đầu mồ hôi, thủy nhuận môi anh đảo dơ lên một mặt vừa lòng độ cung, trắng non khuôn mặt phía mê người hồng nhạt ánh sáng, từ trước đến nay đã mạc tông hồng sắc hai tròng mắt lúc này cũng như nước đế đá quý giống nhau, lập lòe sáng ngời qua mang. Tuy rằng ngăn mặc đơn sơ vải bố quần áo, trên đầu còn mang đại đại dơm dạ mũ, Che lấp nữ nhi ra dáng người, nhưng này không hề có tiêu giảm nàng bản thân sáng giỏi. Nàng phảng phất chính là kia dấu ở hoa sen chỗ sâu trong đông đảo thải liên người trung tiên tử, túi đầu gian thiên địa hoa sen lộn nhạo. Nhưng nàng vừa nhấc mắt, bên cạnh hoa sen lá sen phảng phất đều trở thành nàng bóng dáng, thế gian vạn vật chỉ chưa có nàng như ngọc dung nhan. Ân, ngũ hoàng tử mới vừa vừa nhấc mắt, liền thấy kia lập với hồ hoa sen ngạn thân ảnh. Màu trắng trăng non trường bào, nước chảy tóc dài rũ với cái mông, mặt như quan ngọc, môi như hàm đan, ánh mắt nếu thủy. Cổ áo gian nhiều đoá hàn mai cao quý ưu nhã, giống như nó chủ nhân giống nhau, độc lập hậu thế. Hắn là trời sinh ưu nhã quý công tử, hoàng thất cô độc nở rộ thanh lánh tuyết mai. Thật là khó mà tin được, như vậy tuyệt mỹ người, thế nhưng sẽ có một cái như vậy đáng khinh hạ lưu huynh đệ, cùng với. thấy mộng khuynh tuyệt rốt cuộc thấy chính mình. Trung ly lịch khỏe môi một loan, câu ra một màn ôn nhu độ cung. Nháy mắt, hỏa hồ chỉ cảm thấy chung quanh hoa sen đều không kịp hắn nửa phần dung nhan. Cũng quýt trông được hướng chính mình vương phi, thấy nàng như cũ mặt mày đã mạc, khỏe môi mỉm cười, lúc này mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Làng ngũ hoàng tử chê cười, búng búng vành nón, đối với hắn ý đổ đến, trong lòng đã sở cái tám chín phân. Không ngại, như cũ khỏe môi mỉm cười. Trên mặt nhìn không ra nửa phần sắc mặt giận dữ. Hắn tuy không có giận, nhưng làm ngậm Khuynh Tuyệt trong lòng lại không có nửa phần lơi lỏng. Người này Tuyệt không giống hắn mặt ngoài như vậy mềm nhẹ, cho dù hắn hiện tại đang cười, ngậm Khuynh Tuyệt cũng tin tưởng kia cười chung có khác hắn ý. Đỡ thuyền, từng bước một đi ra hồ hoa sen. Hoàn toàn đi vào trong nước cảng chân tinh tế trong suốt giống như tốt nhất đồ sứ, ở bích ba nộn nhạo chung, phản xạ ra tinh tế ánh sáng. Trung quanh gợn sóng cuể cuể nhộn nhạo mở ra, lân lân nước gợn, cuối cùng hoàn toàn đi vào chung ly lịch như mực thâm trong mắt. Tẩu tẩu, non nớt đồng âm đột nhiên ở nhị sườn vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một cái thân ảnh nho nhỏ chiều chính mình chạy tới, phấn đô đô trên mặt, lạ như ánh mặt trời giống nhau sáng lạn tươi cười. Tẩu tẩu tẩu tẩu, tiểu trạch một đường chạy vội một đường tiêu to, thấy nước cao chung đối chính mình cười nhạt thân ảnh, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nào tới. Cẩn thận. Vương phi, thình thịch. Thật lớn rơi xuống nước thanh ở bên thai vang lên, yên lặng hồ hoa sen thượng đột nhiên tràn ra một đóa đại đại bập nước, và nước lộn nhạo, đem kia trên mặt nước rơm giả mũ đẩy đến xa hơn. Bờ biển thị vệ vừa muốn xuống nước, chỉ nghe xôn xao, một thanh âm vang lên, nhà mình Vương phi liền ôm kia lục hoàng tử từ trong nước đứng lên. Cặc cặc cặc cặc, cứ việc xối cái ướt đẫm, nhưng tiểu trạch trên mặt tươi cười như cũ không giảm. Nhìn ôm chính mình trên mặt hiện ra bất đắc di thần sắc ngộng khuynh tuyệt. Tiểu cánh tay ruối ra liền chặt chẽ ôm lấy nàng. Tẩu tẩu, hắn liền biết tẩu tẩu nhất định sẽ tiếp được hắn. Cặp mông tóc dài ướt dầm dề dán ở trên người, dính thủy ngọc nhan thượng một tia sủng nịch tươi cười bất đắc di hiện lên. Nhìn không việc gì hai người, bờ biển người đều là nhẹ nhàng thở ra, sau đó cũng đều khỏe môi mỉm cười nhìn nước ao chung kia hai người. Vương Phi, sẽ bị cảm lạnh, mau trở lại đi. Thu sắt thấy hai người đều ướt rầm rề, có chút sốt ruột đối bọn họ hô. Không muốn không muốn. Nhị tẩu, ta muốn bắt cá. Tiểu trạch nhìn ở trong nước nhẹ nhàng bơi lội cẩm lý vui sướng hô. Tay nhỏ lăn lộn cũng muốn hướng trong nước rơi đi. Ngươi này vóc dáng nhỏ rơi xuống trong nước đã bị cá cấp ướt. Nhị tẩu cho ngươi đổi cái địa phương chào cá. Nheo nheo hắn khuôn mặt nhỏ, sau đó đem hắn phóng tới trên thuyền, chính mình cũng lên thuyền. Thật sự sao? Nhị tàu không thể gắt ta. Ngôi ở thuyền, tiểu trạch có chút không cao hứng đô đô miệng, nhưng là lại nhìn thấy một thuyền đài sen lúc sau trên mặt lại lộ ra đại đại tươi cười. Này đó có cấp tiểu trạch sao? Ân, đương nhiên. Một bên trống trúc cao chiều bờ biển đi đến, một bên túi đầu nhìn hắn. Quá tuyệt vời. Ôm trong lòng ngực đài sen, tiểu trạch hoàn toàn quên mất không thể chảo cá tiết lối, khuôn mặt nhỏ lại lộ ra ánh mặt trời tươi cười. Nhưng là ở kia phía trước muôn trước thay quần áo. Đem chút cao đưa cho hỏa hồ, Ngọc Khuynh tuyệt bế lên tiểu trạch liền lên bờ. Xuân Hiểu cùng thu sắt tắc cuốn quýt cầm sạch sẽ quần áo khoác ở hai người trên người, thúc giục hai người đi thay quần áo. Ách, xin lỗi ngũ hoàng tử. Đi rồi hai bước, Ngọc Khuynh tuyệt mới nhớ tới chính mình xem nhẹ một cái đại nhân vật. Vì thế quay đầu lại đối hắn xin lỗi cười, Lưu Quang tử khỏe mắt chẳng ra, tinh tinh điểm điểm, mang theo nhẹ nhẹ nhu tình Làm chung ly lịch không cấm đối nàng đỏ mặt. Lắc lắc đầu, lúc này mới nhìn nàng chậm rãi rời đi. Trở lại dung như các, mộng khinh tuyệt đơn giản rửa mặt trải đầu một phen, mới đi gặp chung ly lịch. Trên đường nghe nói hỏa hồ hội báo nói thái tử kéo thái tử phi đi bách hoa viên, vân đạm phong khinh trên mặt trồi lên nhẹ nhẹ ý cười. Chủ tử, ngũ hoàng tử ở hồ hoa sen biên bắt giác đỉnh chờ ngươi. Hắn không đi đại sảnh. Dưới chân bước chân một đốn. Chẳng lẽ hắn không phải tới thương lượng sự tình? Không. Lắc lắc đầu, hỏa hồ cũng không biết này ngũ hoàng tử đến tột cùng muốn làm chút cái gì. kia đi thôi. bách hoa bên trong vườn, các màu đóa hoa tranh nhau mở ra. Hoa nghe loan hồng con mắt đứng ở cây trúc đào hạ, nhìn trước mắt thon dài thân ảnh, cắn chặt răng. Người nói đi, ta nghe. Khuynh tuyệt ta nủi nàng một đêm, nàng tâm đã sớm không có hôm qua như vậy gợn sóng bất bình. Bất quá chỗ sâu trong như cụ kho nén đau đớn. Nhìn nghe loan kia hồng hồng đôi mắt, trở nên trắng khuôn mặt nhỏ, Trung Ly đêm đau lòng những mày Tiến lên ôm nhau nàng nhập hoài, lại bị nàng cấp cường ngạnh mà né tránh. Muốn nói lời nói liền nói lời nói, đừng động thủ động cước. Khuyên tuyệt nói, chỉ có thái độ cường ngạnh mới có thể nghe thấy nói thật. Hào hào hào. Thấy nàng trừng mắt hồng toàn bộ con ngươi nhìn chính mình, Trung Ly đêm nhận thua dơ lên đôi tay là ta không tốt ngày hôm qua lừa người, bất quá ta là đi làm công, không phải đi chơi. Ha ha, không nghĩ tới bị khuynh tuyệt nói chúng rồi. nhớ tới ngày hôm qua ở bờ sông biên nói, hoa nghe loan lại đau lòng khó nhịn, nắm chặt nắm tay nhìn trên mặt hơi hiện kinh ngạc Chung Ly Đêm. quá đến bây giờ ngươi còn muốn gạt ta sao? Ta nói chính là thật sự. Chung Ly Đêm vô tội chấp trước mắt, vì cái gì nhẹ tuyệt liền này đều có thể đoan chúng. Kia vì cái gì địa phương khác không đi. Một hai phải đi thanh lâu. Quán trả tiểu quán không được sao. Người này rõ ràng chính là ở lửa gạt. Bởi vì đó là đệ muội địa bàn, tương đối an toàn. Hơn nữa ở thanh lâu sẽ không chọc người hoài nghi. Đánh giắm. Chẳng lẽ thái tử phụ không thể so nơi đó càng an toàn. Bởi vì chúng ta còn có người ngoài. Căn chặt răng, Trung Ly đêm vẫn là nói ra. Người ngoài. Thấy hắn vẻ mặt khó xử, hoa nghe loan nhiều ít cũng đoán ra một ít. Chẳng lẽ, thật là nàng nghĩ nhiều. Thấy nàng biểu tình thoáng hòa hoãn, chúng ly đêm không khỏi phân trần liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao không buông tay, ngươi nghe ta nói, ta ngày đó là cùng lạc bọn họ. Hồ hoa sen bên bắt rác mái con đình chính là tập viết chữ mà tạo, đình nội dùng thanh nhã hồng nhạt màn lụa trang trí này chu, phi dương xa mỏng cùng nước sông Trung Hoa sen hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đình thượng các mái rác còn trang trí lục lạc, thanh phong một tuổi lẻ loi dung đầu. Đình bộ dáng ảnh ngược ở hồ hoa sen trong nước, mơ hồ hiểu điệu, đẹp không sao tả xiết. Chung ly lịch đôi tay phía sau lưng lập với đình nội, nhìn mãn trì hoa sen không khỏi nhớ tới mới vừa rồi hoa sen chỗ sâu trong cảnh sắc. Khoe môi vừa muốn cong lên, liền nghe thấy nữ tử tiếng bước chân siêu bên này đi tới. Quay đầu nhìn lại, một mặt kinh diễm tử khóe mắt xẹt qua. Vai như tức thành, eo như ước tố, mi như thúy vũ, cơ như tuyết tráng mâu hồng nhạt hoa y hề bọc thân, ngoại khoác màu trắng sao y lộ ra đường con duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, Váy phúc nếp gấp nếp gấp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ tả với mà, vạn dị ba thước có thừa, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung nhu mỹ, ba nghìn tóc đen dùng dây cột tóc thúc khởi, đầu cắm con bướm thoa, một sợi tóc đen rũ ở trước ngực, mỏng thi phân trang, chỉ tăng nhan sắc, hai má biên như ẩn như hiện hồng phi cảm xây dựng ra một loại thuần cơ như hoa cánh. Tiêu nộn đang yêu, cả người dường như theo gió bay tán loạn còn bướm, lại tựa thanh thông minh triệt băng tuyết. Trong lúc nhất thời, thế nhưng làm chung ly lịch xem ngây ngốc. Là ngũ hoàng tử chờ lâu như vậy, thật sự là xin lỗi. Nhắc tới làn váy, bước lên đỉnh. Nhìn không làm ngôn ngữ Trung ly lịch, mộng khuynh tuyệt trên mặt có chút xin lỗi. Chiến vương phi đa lễ. Nhìn trước mắt nhất cử nhất động đều bị lộ ra ưu nhã bình tĩnh mộng khuynh tuyệt, chung ly lịch trong lòng không cấm nghi hoặc. Nay thật là ngày đó ở trong xe ngựa đùa dỡn hắn nữ từ sao. Vì cái gì mỗi một lần nhìn thấy nàng đều sẽ có bất đồng cảm giác. Ngươi đến tuột cùng là cái dạng gì? Suy tư quá thâm, kính làm hắn cầm lòng không đậu nhỉ non ra tiếng. Trong tay ấm trà một đốn, tích tích bích thanh nước trà rừng ở gỗ đỏ trên bàn. Đôi mắt hơi lóe, trong lòng có chút hoảng loạn. Hay là bị hắn nhìn ra cái gì? Tâm tồn nghi ngờ buông ấm trà ngước mắt nhìn về phía hắn. Lại thấy hắn có chút hoảng loạn mà nhìn chính mình. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhìn hắn so nàng còn muốn hoảng loạn bộ dáng, Ngộng Khuynh Tuyệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái gì sao, nguyên lai like là hù nàng. Bất quá nàng vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Không có việc gì. Đem khen ngược nước trà dịch đến một bên, Trung Ly Lịch cũng ở trải trước ngồi xuống. Nhìn Ngộng Khuynh Tuyệt, trong lòng nghi hoặc như cũ là không có nửa phần tiêu giảm đã từng huyên thủy quận chúa nhút nhát nhát gan, ở trong vương phủ bị chịu khi dễ. Nhưng hôm nay, trước mắt nữ tử đều bị lộ ra lớn mật cùng cơ chí, mặc kệ là lúc này phong vân chính dũng bất dạ thành, vẫn là mấy ngày trước đây trong cung ồn nào huyên náo hai đại sự kiện, hắn trực giác đều nói cho hắn, tuyệt đối cùng trước mắt nữ tử trốn không thoát quan hệ. Đến tốt cùng, là cái gì làm một nữ tử ở 2-3 tháng trong vòng phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệ đất, ngũ hoàng tử tới chính là vì kêu bất dạ thành sự tình. Ngọc Khuynh Tuyệt nói đánh gãy suy nghĩ của hắn, nhìn trên mặt nàng một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, trung ly lịch mạc danh khó chịu, có phải thế không? Ta chỉ là muốn biết ngày hôm qua hay không đã xảy ra sự tình gì, vì sao ngươi không có đúng hạn đi phó ước. Hắn quan tâm chỉ là nàng, không phải bất dạ thành. Muốn nói bất dạ thành, hắn thật sự hy vọng Ngọc Khuynh Tuyệt không có đáp ứng trung ly tiếu kiến nghị. Hôm qua thái tử phi tâm tình không tốt, ta bồi nàng giải sầu lầm canh giờ, xin lỗi. Nghe ra hắn ngữ khí có chút lánh nạnh, mộng khuyên tuyệt cảm thấy hắn bởi vì chính mình thất ước mà sinh khí, liền có chút xin lỗi nhìn hắn. Kia, ngươi không sao chứ? Thật cẩn thận hỏi. Ta, ta có chuyện gì? Mộng khuyên tuyệt có chút buồn cười. Không, vậy là tốt rồi. Khoe môi một câu, bưng lên trên bàn trà phẩm phẩm, trong mắt không khỏi sẹt qua một kia tán thưởng. Như thế nào? So thượng ngũ hoàng tử ngày ấy trong xe ngựa nước trà sao? Chọn mày, thấy hắn đột nhiên sắc mặt một quẫn, mộng khuyên tuyệt liền biết hắn còn ở vì kia chuyện phóng không khai, khỏe miệng không khỏi có chút hài hước. Mỗi người mỗi vẻ. Bung trên trà, Trung Ly lịch bình luận. Hắn lại chẳng phải biết nàng trong lòng ý tưởng. Thấy nàng trên mặt có chút buồn bực, Trung Ly lịch liền biết, nàng đã từ trước mấy ngày u ám chung đi ra. Đúng rồi, ta còn không có tạ ngươi. Mấy ngày trước đây ta hạ ngục, ít nhiều ngươi làm chứng. Tuy rằng đi qua thật lâu, nhưng là nàng vẫn là muốn cảm ơn hắn, chỉ là này chi gian vẫn luôn không có thích hợp cơ hội. Chiến vương phi so không như vậy khách khí, đây đều là ta nên làm. Bất chi bất giác, chung ly lịch cũng dùng ta khiêm tốn lên. Cũng mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng giúp ta. Tính ta thiếu ngươi một ân tình đi. Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Huynh tuyệt thanh âm có chút phẫn hận. Nàng ghét nhất thiếu nhân gia nhân tình, đặc biệt là địch nhân. Nhìn ngộng khuynh tuyệt vẻ mặt buồn bực ảo não bộ dáng, chung ly lịch nguyên bản tưởng chối từ nói cũng đột nhiên thu hồi trong bụng. Nhân tình, có đôi khi giống như cũng không tồi. Vậy được rồi. Nâng chung trả lên, chung ly lịch đồng ý kia cố mà làm khẩu khí làm ngộng khuynh tuyệt trong lòng càng là buồn bực. Vì cái gì một gặp được hắn nàng liền luôn là ở vào hạ phong đâu. Nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ chối tử, ai suy đoán sai rồi xem chiến vương phi bộ dáng tựa hồ có chút không quá vui thấy mộng khuyên tuyệt hơi hơi cổ khởi gương mặt trung ly lịch khỏe miệng gợi lên rảo hoạt độ cùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nàng này chỉ chết hồ ly nắm lấy chén trà tay nắm thật chặt Ngộng khuyên tuyệt hít sâu một hơi muốn ngăn chặn lửa giận chính là tưởng tượng nàng ở trước mặt hắn đã sớm bản tính bại lộ cho nên cũng lời đến chế lấp trực tiếp trừng mắt nhìn qua đi người nói đi một hai phải nàng nói ra đúng không Ha ha, ha ha chung ly lịch tâm tình rất tốt cười ra tiếng, mấy ngày nay áp lực ở trong lòng hắn nặng nề chi khí cũng dần dần tiêu tán. Hắn nguyên tưởng rằng bọn họ hiện giờ lập trường bất đồng nàng không bao giờ sẽ cùng hắn giống ngày xưa nói giỡn, nhưng hôm nay xem ra là hắn nhiều lo lắng. Có người vui mừng có người yêu, so sánh chung ly lịch vui mừng. Ngọc khuyên tuyệt cùng hỏa hồ còn lại là vẻ mặt phất hận. Chẳng lẽ chiếm nàng tiện nghi liền như vậy cao hứng sao? Ngọc khuyên tuyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không nói chuyện nữa, mà hỏa hồ lại âm thầm nắm chặt xong quyền. Nàng liền biết cái này ngũ hoàng tử ý của túy ông không phải ở rượu. Tám phần cũng là tiếu tượng nhà hắn vương phi. Cùng cái kia dạ hoa giống nhau. Khuyên tuyệt, liền ở hỏa hồ tức giận khó có thể tự kèm chế khi, hoa nghe loan thanh âm lại đột nhiên gọi hồi nàng lý trí. Quay đầu vừa thấy, lại thấy thái tử cùng thái tử phi cầm tay mà đến. Thái tử phi trên mặt. Càng là tràn đầy hạnh phúc tươi cười, nhìn dáng vẻ quả thực bị Vương Phi nói chúng rồi. Thái tử Phi thà thứ thái tử. Hòa hảo như lúc ban đầu. Nghiêng đầu nhìn đình ngoại kia một đôi, Ngọc Khuynh Tuyệt không có muốn đứng dậy ý tứ. Mà hắn bên cạnh người nam nhân lại cùng phía dưới thái tử đối thượng mắt. Thái tử điện hạ. Ngũ hoàng tử. Hai hổ gặp nhau, tất có một tranh. Theo lý mà nói thân là chủ nhân. Ngọc Khuynh tuyệt nên điều tiết một chút này hai cái bất đồng trận doanh kẻ thủ. Bất quá nàng lại ưu nhã đứng dậy đi đến đỉnh ngoại lôi kéo hoa nghe loan tay cầm tay mà đi. Minh sắc tỏ vẻ nàng lười đến quản bọn họ chi gian sự. Bất quá thái tử hai người trong lòng cũng rõ ràng, bọn họ nếu là thật đánh lên tới hủy hoại thứ gì. Như vậy cái này chiến vương phi tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bản quan. Chỗ tôi ám vệ khẳng định sẽ cái thứ nhất lao tới bảo hộ này trong phủ đồ vật không bị thương hại. Sau đó lại đem bọn họ ném ra phủ đi. Liếc nhau, hai người đều ở đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ, vì thế hai bên quyết định, vẫn là ngừng chiến đi. Vừa rồi nghe chiến vương Phi như vậy nói, chẳng lẽ là thái tử cùng thái tử Phi chi gian sinh ra cái gì hiểu lầm. Trung ly lịch thỉnh Trung ly đem đi vào đỉnh, sau đó có chút khó có thể tin mở miệng. Rốt cuộc này trong hoàng thành mỗi người đều biết thái tử sùng thái tử Phi đều mau điên rồi. Là có điểm tiểu hiểu lầm, bất quá đều đã giải khai. Nhướng mày, hắn tuyệt không sẽ cho người khác nửa phần cơ hội chế tạo hắn cùng nghe loan không tốt lời đồn đãi. Vậy là tốt rồi. Trung ly lịch gật gật đầu. chuyển động chén trà, nhìn luôn luôn đạm mạc Trung ly lịch lúc này khỏe mắt lại mang theo nhẹ nhẹ ý cười, khỏe miệng cũng tùy theo một câu, Bổn thái tử là bởi vì thái tử phi sự tình, kia không biết ngũ hoàng tử tới đây là vì sao. Giống như mới vừa hạ lâm triều đi Ánh mắt lạnh lùng Theo sau cũng là khỏe môi một câu Biểu tình bình tĩnh nhìn về phía hắn Ta là tới cùng chiến vương phi thương thảo Bất dạ thành sự tình Rốt cuộc, tối hôm qua nên là Chúng ta giao dịch thời gian Kia vì sao không phải tam hoàng tử đâu Hồ ly mắt một trọ Đấy mắt xẹt qua một tia rảo hòa tám Quang theo lý mà nói Này càng hẳn là tam hoàng tử ra mặt đi Đó là bởi vì trung ly lịch Trong lòng hoàng hốt không biết như thế nào trả lời. Tổng không thể nói là hắn chủ động xin ra trận tiền đến, như vậy, khẳng định sẽ. Liên ở chung ly lịch hết đường xoay sở thời điểm, tiêu chấp lại đột nhiên xuất hiện ở đình ngoại. Thái tử điện hạ, ngũ hoàng tử. Chúng ta vương phi thỉnh nhị vị giữa chưa ở vương phủ dùng cơm. Mặt khác, tứ hoàng tử, ôn thần y cùng dạ hoa công tử tới, thỉnh nhị vị cùng nhau đến đại sảnh đi. Nói xong, liền tự nhiên ngẩng đầu. Sau đó phát hiện thái tử điện hạ vẻ mặt âm trầm nhìn chính mình, mà ngũ hoàng tử còn lại là vẻ mặt cảm kích. Đến tuột cùng tình huống như thế nào? Nhị tẩu, ta cũng muốn ăn. nhi mộng khuynh tuyệt đem lột tốt hạt sen từng bước từng bước để vào tiểu trạch trong cái miệng nhỏ, chung ly lạc không biết vì sao trong lòng cũng búp lên toàn thao. liền ở trên bàn, chính mình lấy đi. Liếc mắt nhìn hắn, sau đó tiếp tục uy tiểu trạch. Không cần. Nhìn cười đến vẻ mặt hạnh phúc trung ly Trạch, trung ly lạc không cấm nắm chặt trong tay cây quạt. Đồng dạng là đệ đệ, vì cái gì chênh lệch như vậy lại. Còn không phải là ỷ vào hắn tuổi tác tiểu sao. Chính là chính là mọi người đều giống nhau a. Vì thế chân một dậm, miệng một dầu. Ta cũng muốn nhị tẩu uy. Đại sảnh người ở trong nháy mắt dừng động tác, nhìn vẻ mặt ghen ghét chi sắc trung ly lạc, bá bá bá rớt cảm. Hắn hắn đang nói cái gì? Trung ly đêm cùng trung ly lịch cũng trong nháy mắt tại châu ngốc lang trụ, chuẩn bị bước vào phòng trong chân cũng treo ở giữa không trùng, liền như vậy ngốc ngốc cương ở cửa. A. Tay một đốn, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Quay đầu lại, nhìn hai tử dạng trung ly lạc, không khỏi cười ra tiếng. Còn nhỏ sao? Tà ta, ta. Thiên A. Hắn như thế nào sẽ nói ra tới? Hắn như thế nào sẽ nói ra tới? Hắn như thế nào sẽ nói ra tới? Sẽ bị nhị tẩu chán ghét Sẽ bị nhị tẩu chán ghét Sẽ bị nhị tẩu chán ghét Buồn bực ngồi xổm trên mặt đất họa quyển quyển chúng ly lạc cảm thấy chính mình về sau nhân sinh quả thực là ưu ám vô cùng Thế nhưng cùng một cái tiểu hài tử tranh giành tình cảm Nhị tẩu nàng có thể hay không Như thế nào còn giống cái hài tử Nhẹ nhàng vô vô hắn đầu Cảm giác hắn ngồi xổm trên mặt đất thân mình cứng đờ Mộng khuyên tuyệt không ngại cười còn không đứng dậy làm mọi người xem chê cười sao? Như vậy ôn nhu giọng nhị tẩu nước mắt lưng tròng nhìn mộng khuynh tuyệt, kia con ngươi không có chán ghét, không có ghét bỏ giống như có sùng lịch. nhị tẩu, thật tốt quá, không có bị nhị tẩu ghét bỏ. Trung ly lạc vừa định phát gục mộng khuynh tuyệt trên người, đã bị người đột nhiên bắt lấy cổ áo. mà hắn tha thiết ước mơ ôm ấp, cũng tại hạ một giây bị người nhanh chân đến trước. tẩu tẩu, tiểu trạch muốn ăn đài sen. a, ta cũng muốn, ta cũng muốn nị tẩu ngươi không thể bất công. Dạ hoa buông ta ra. Buông ta ra. Ngươi nhà còn nhỏ. ố ố ô tẩu tẩu hắn khi dễ ta. Nị mạ những người này đến tuột cùng làm sao vậy? Mộng khuynh tuyệt đau đầu đỡ chán. Mà trong đại sảnh bọn hạ nhân lại tại đây nhẹ nhẹ quỷ dị không khí chung được đến một cái tin tức. Nhà hắn vương phi, quá đọc tay. Mặc kệ là tứ hoàng tử, vẫn là dạ hoa công tử, ôn thần ý điề, thậm chí liền ngũ hoàng tử. Nói không chừng đều là ý của tuy ông không phải ở rượu. Vương Phi. Chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhìn vẻ mặt nhiệt huyết sôi trào ngao nghe dục dịch hộ vệ, ngọc khuyên tuyệt lại là vẻ mặt hắc tuyến. Nay đến tột cùng là làm sao vậy? Đều động kinh sao? Đêm, bọn họ làm sao vậy? Chỉ vào trong đại sảnh hết hảy, hoa nghe loan vẻ mặt khó hiểu. Ngoan. Rồi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhìn vẻ mặt trầm mặt ngọc khuyên tuyệt. Chầm rãi gợi lên khỏe môi đồng đốc, nhìn không ra đây là ở truy người sao. Kinh doanh một tháng bất dạ thành đột nhiên tuyên bố đổi mới chủ nhân vì tam hoàng tử. Đối này mọi người nói các cầm này kiến, cách nói khác nhau. Bất quá cuối cùng sôi nổi luận định vì chiến vương phi khó kháng xã hội dư luận, quyết định cải tà quy chính. Cái cách nói này trọc đến trong vương phủ mọi người một đám nổi trận lôi đình. Gạt ngộng khuyên tuyệt một đám trộm mà chạy ra đi đem kia mấy cái giải rác lời đồn người cấp cuồng bẹp một đốn. Nhưng cứ việc chỉ là một tháng, nhưng trong đó kết xù thu vào vẫn là rất là vừa lòng. Rửa sạch giấy tờ ngày đó xâm xét tia chấp hỏa hồ ba người càng là đếm tiền số tay rút gần, nhìn sắp chất đầy kim khố, vương phủ quản ra một trương mặt già cười đến trực tiếp run rẩy qua đi. Mà cùng lúc đó, lục hoàng tử bệnh tình cũng toàn bộ chuyển biến tốt đẹp. Trong nháy mắt. Chiến vương phủ thật là xuôi gió xuôi nước, vẫn may liên tục. Ngày này, thiên lãng ngày thanh, gió mát ấm áp dễ chịu. Trung ly lịch hưng phấn chạy tới ước mộng khuynh tuyệt du hồ, nhớ tới chính mình đã ở trong phủ trạch mấy ngày, liền vui vẻ đi thông. Nhưng tới rồi bên hồ, mới phát hiện còn có nghe loan cùng dạ hoa hai người. Cái này dạ hoa, chẳng lẽ liền không có chính mình việc cần hoàn thành sao? Liếc mắt kia một thân áo tím, quanh thân vờn quanh mị hoặc hơi thở nam tử. Mộng khuynh tuyệt không tùy vào đối thân phận thật của hắn sinh ra nồng hậu hứng thú. Tổng cảm thấy, hắn tựa hồ không phải một cái, đơn giản thương nhân. Nhị tẩu ngươi là đang xem dạ hoa sao. Thấy mộng khuynh tuyệt nhìn chầm chầm dạ hoa không ra tiếng, chung ly lạc bất mãn đô khởi miệng đi. Nhị tẩu, hôm nay tiểu trạch không ở, ngươi muốn hống ta một người. May mắn kia tiểu trạch muốn thượng tư thủ, nếu không nàng liền vô pháp hưởng thụ nhị tẩu đối hắn yêu thương. Hi hi. Hôm nay nhị tẩu là hắn một người. Thở dài, Ngộng khuyên tuyệt không ngữ hỏi thanh thiên. Vì cái gì nàng cảm thấy trung ly lạc càng ngày càng nhỏ hài từ đâu? Cứ việc có chút đáng yêu, bất quá có đôi khi thật là muốn cho nàng đá một chân, liền tỉ như hiện tại a. Người như thế nào như vậy tiểu hài tử? Trước kia không bộ dáng này a. Bởi vì bộ dáng này hảo hạnh phúc. Trung ly lạc cười hắc hắc, sau đó biểu môi môi tới gần Ngộng khuyên tuyệt nhị tẩu nhân gia đáng yêu sao. Hồ thượng xuân tới tựa vẽ, loạn phong quay chung quanh trình độ phô. Tơ liếu nhẹ dương, thúy lãng phiên không, cây bích đào phương diễm, dạng mây đỏ đầy đất, mười dặm trường đê. Tràn ngập lục yên màu sương mù, hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Dối loạn người đi đường mắt, mê nữ nhi tâm. Mà một con thuyền trang trí thanh nhã lại không mất hoa lệ thuyền hoa thượng, một nữ tử đón gió mà đứng. Màu da như tuyết, dáng người thức tha, xuất trần nếu tiên. Mạ khuynh thiên hạ, tú tựa không cốc cú Lan, thanh nếu lăng sóng thủy tiên. Có chứa nhản nhạt hơi nước chi vận. Mỹ lệ bên trong có chứa ba phần uy nghiêm, ba phần đạm mạc, ba phần thanh lãnh, một phần giảo hoạt. Xa xem gần xem đều có một loại thần vận từ khung trung thấm ra. chỗ mã đến nhân gian mà không thực pháo hoa. Khí độ thanh hoa, phong thái xinh đẹp. Lệnh người không dám nhìn gần. Đưa mắt thanh sơn ra, quay đầu mộ vân xa cử chỉ ưu nhã phi phàm, phàm phất giống như rơi vào phàm trần tiên tử. Người mặc một thân màu trắng sa y y cho người ta một loại trong suốt trong suốt cảm giác, hai vai phê một cái màu tím nhạt sa mang, một trận gió thổi qua, xuất trần phiêu dở, giống như tiên nữ hạ phàm giống nhau. Mà không do khi sao y y giải lụa, đều kề sát ở trên người, đem tinh xảo tinh tế thân hình, thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuễn, như sâu kín đáy cốc tuyết trắng hoa lan từ khung tản mát ra xa cách tịch mịch, chỉ như vậy an tĩnh mà lập với trước mắt, liền có thể gọi người đau lòng mà nắm đau lên. Nữ tử trên mặt, tựa hồ vĩnh viễn đều là một bộ đạm mạc biểu tình. Mặc kệ là tả hữu thuyền hoa thượng truyền đến nhẹ nhẹ quản huyền chi nhạc, vẫn là phía trước trưởng đê thượng đúng đúng đi qua tải tử giai nhân. Nữ tử tông hồng sắc con ngươi phản phất thiên lặng ngàn năm cổ đàm, vẫn chưa theo kia thanh, kia nhạc, kia hồng, kia lục mà có điều gận sóng phảng phất trước mắt hết thể đều là kia thật dài tranh vẽ, mà nàng chỉ là một cái họa ngoại thưởng thức giả, không giao động cũng không vì sở khuynh tâm. Tấm tắc càng xem càng cảm thấy khuynh tuyệt nàng nhà không phải phàm nhân. Hoa nghe loan lắc đầu, nhìn mộng khuynh tuyệt mờ ảo tựa tiên bóng dáng nhịn không được liễu lưới. Trung Ly lạc không nói gì, chỉ là nhìn nàng liền cảm thấy đau lòng. Nhìn nàng ở trong gió càng hiện nhỏ yếu thân ảnh. Đột nhiên trong lòng này mầm một loại hảo hảo bảo hộ nàng không cho nàng bị thương tổn xúc động. Cái này xúc động, làm hắn âm thầm dọa một thân mồ hôi lạnh. Này sao lại có thể, nàng chính là hắn nhị tẩu. Chính là, nhìn kia phảng phất muốn cách hắn mà đi thân ảnh, chung ly lạc vẫn là không khống chế được chính mình bước chân chiều nàng đi qua. Thấy nàng hai tròng mắt bình tĩnh nhìn này hết thảy, nhăn nhăn mày bất mãn nói, nhị tẩu, xem ta. Yên lặng hồ nước hơi khởi gọn sóng một cái kim đuôi cá chép từ trong hồ nhảy lên rồi sau đó lại thật mạnh rơi vào trong nước hơi hơi nghiêng đầu nhìn trước mắt ánh mắt nhíu chặt nam tử con ngươi hơi khởi gọn sóng ân nhị tẩu xem ta đừng xem hắn nhóm biễu môi nói ra nói có chút liền chính hắn đều không rõ tức giận Đáy mắt lướt qua một tia ý cười làm sao vậy nhị tẩu ngươi có phải hay không đặc biệt chán ghét chúng nó trọn trọn quay mắt trung ly lạc thử hỏi Chúng nó, nghi hoặc nhìn về phía phía sau hoa nghe loan cùng dạ hoa, thấy các nàng hai người cũng là hơi hiện khó hiểu mới lại nhìn về phía hắn chỉ chính là ai. Chính là trước mắt này hết thảy Ngón tay từ kia trường đê, thuyền hoa, hoa liếu thượng lướt qua, cuối cùng ánh mắt chuyển qua bên cạnh người trên người người có phải hay không thực chán ghét. Vì cái gì như vậy cho rằng, Ngộng khuyên tuyệt không hiểu ra sao. Bởi vì ngươi biểu tình giống như là khám phá hồng chân giống nhau. Có một loại chán đời khuynh hướng. Nói chán đời, Trung Ly Lạc không khỏi có chút khẩn trương nắm chặt nắm tay. Nhị tẩu nhưng ngàn vạn luẩn quẩn trong lòng liền xuất ra hoặc là quy ẩn núi rừng A. Ha ha chung bạc tiếng cười như núi tuyền giống nhau chẩm rãi mà lưu. Khoe miệng chỗ hơi hơi gợi lên nhẹ nhẹ ý cười, phản phất giống như trong hồ nước lặng lặng nở rộ hoa sen, mang theo không cho người kinh động mỹ lệ. Rồi tay vô vỗ Trung Ly Lạc bả vai. Người nam nhân này khi nào cũng sẽ đem tâm sự viết đến trên mặt. Khám phá hồng trần nhưng thật ra có chút, bất quá chán đời người liền không cần lo lắng. Đó là sẽ không. Bởi vì nàng tựa hồ nhất định phải ở trần thế gợn sóng phập hồng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vốt ngực, trung ly lạc vẫn như cũ lòng có dư kinh. Bất quá nàng mới vừa buông tâm, sau lưng lại đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu to. Dựa! Chịu không nổi! Khuynh tuyệt! Ngươi nha như thế nào càng ngày càng mỹ? Tốt như vậy tướng mạo, ngươi nên sẽ không thật sự phải vì lao nhị thủ cả đời qua đi. Mới từ mộng khuynh tuyệt kia kinh hồng cười trung phục hồi tinh thần lại hoa nghe loan vừa nghe mộng khuyên tuyệt khám phá hồng trần, lập tức bất mãn gào lên. Nếu là thật thủ tiết, nàng nhưng không thuận theo A. Ánh mắt một túc, vấn đề này thực sắp bén. Ngón tay nhẹ nhàng mà điểm chính minh cảm, mộng khuynh tuyệt nhìn trước mắt hồ nước cũng bắt đầu tự hỏi cái này không lớn cũng không nhỏ vấn đề. Nàng là chiến vương phi, cứ việc chiến vương đã chết, tiệc cưới cũng chưa cử hành. Nhưng trong lòng mọi người, nàng đã là hắn thê. Nhưng ở nàng chính mình xem ra, cũng không phải như thế. Chính mình bất quá là vì hoàn thành trước kia thân thể này chủ nhân tâm nguyện, cùng với chứng minh nàng vô luận ở nơi nào đều có thể kiên cường sống sót mới lựa chọn tiếp thu chiến vương phi cái này danh hiệu. Nhưng này cũng không ý nghĩa. Nàng sẽ đem cả đời đều cấp giao ra đi. Nàng không phải không có ảo tưởng quá, kiếp trước mỗi khi chính mình một người ở ban đêm trên đường cao tốc căng gió khi, nàng đều muốn tìm cái thiệt tình đối nàng tốt nam nhân vì nàng đuổi đi này rét lạnh cô tịch. Chính là, đương những cái đó nam tử dùng ái mộ ánh mắt nhìn nàng khi, nàng ngược lại lại đã không có dục vọng. Không phải bọn họ không tốt, nàng những cái đó người theo đuổi tùy tiện quăng ra ngoài một cái. Hắn quyền lực địa vị tướng mạo đều cũng đủ làm một thành nữ nhân vì này điên cuồng, mà là khi bọn hắn tiếp cận chính mình khi, nội tâm lại khát vọng khởi một người cô tịch. Bởi vì từ nhỏ đến lớn tới nay, nàng đã thói quen một người tiêu sái tự tại, bên người thêm nữa một người, nàng sẽ cảm thấy thực phiền thoái. Có đôi khi nàng tưởng, nàng xuất hiện cái loại này dục vọng là bởi vì tình mịch. Chính là đương nàng chuẩn bị tìm cái nam bồi bồi nàng khi, nàng trong lòng lại là một trận phản cảm. Mâu thuẫn, nàng thật là một cái thực mâu thuẫn nữ nhân. Khát vọng tình yêu lại phản cảm tình yêu, đây cũng là nàng kiếp trước vì cái gì đối mặt rất nhiều nam nhân theo đuổi không có làm được chân chính dứt khoát nguyên nhân. Khuynh tuyệt, hỏi ngươi đâu? Tiến lên một phen ôm lấy nàng cổ, thấy nàng tay vịn cầm rũ mắt tự hỏi, hoa nghe loan cơ quơ nàng thân mình lại hỏi một lần ngươi nên sẽ không thật muốn làm cả đời quả phụ đi. Quả phụ? Nghĩ nghĩ, giống như này đối nàng tới nói đã không sao cả. Bởi vì nàng hiện tại thanh tâm quả rụng, kiếp trước dục vọng một chút cũng không có. Húng chi, hơn nữa sở tử tiêu đối nàng kích thích, nàng cảm thấy nàng đời này phỏng trừng đều sẽ không lại đi đụng vào tình yêu này hai chữ. Bất quá quả phụ là một chuyện, chiến vương phi là mặt khác một chuyện. Nàng đã sớm tưởng cũng may bọn họ hoàn thành đại kế lúc sau nàng liền rời đi, hồi mộng hồn Sơn Trang cũng hảo, một người ở bên ngoài yên lặng sinh hoạt cũng hảo, tóm lại nàng là sẽ không lại con cái này thân phận. Nhưng này đó, nàng không chuẩn bị nói cho nghe loan, không phải sợ nàng trở ngại chính mình, mà là lo lắng nàng nghe xong lúc sau sẽ gấp không chờ nổi giới thiệu một đống lớn nam tử cho chính mình, giống như, cái này khả năng tính phi thường to lớn. Cho nên, bằng không đâu, thở dài nhìn về phía nàng ta hiện tại cái này thân phận, hơn nữa ta bản thân điểm xấu, ngươi cảm thấy ta còn có thể thế nào. Như thế lời nói thật, phòng trưng nàng muốn gả cũng chưa người dám cưới đi. Nói lời này khi, mộng khuynh tuyệt còn thích hợp làm chính mình trên người tản mát ra một loại ai hoán hơi thở. Nguyên bản liền chọc người chịu mến làm người đau lòng, lúc này càng là làm người hận không thể ôm lấy nàng hảo hảo hứng hống. Trung ly lạc cùng dạ hoa đều gắt gao như mày, trong lòng đều từng người có điều dãy ruộng. Chính là bộ dáng này liền quá lãng phí. Hoa nghe loan thở dài, nhìn Ngộng khuynh tuyệt như ngọc dung nhan hỏi khuynh tuyệt, người mới mười đi. ân, như thế nào? Nhưng mày nhìn về phía nàng, thật tốt hoa cúc đại khuê nữ, còn không có nở hoa liền bại. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, nói, vẻ mặt thương tiếc. Hoa cúc đại khuê nữ, mộng khuynh tuyệt khỏe miệng vừa kéo, cái này nghe loan co đôi khi nói lên lời nói tới cũng là làm nàng hộp máu ba nghìn ca. Mà lúc này, một con thuyền thuyền hoa nên diện mở ra, bong tàu thượng đứng mấy cái quần áo đẹp đẽ quý giá người, hoa nghe loan vừa thấy, lập tức trừng lớn hai mắt. Ân, kia không phải trung ly lịch kia tiểu tử thúi. Bên người kia một bộ vinh váo tận trời người là ai? Dựa, sẽ không du cái thuyền đều gặp phải kia bao cỏ đi. Theo nàng kinh ngạc phương hướng, Ngộng Khuynh tuyệt mấy người nhìn lại, quả thật là trung ly lịch cùng trung ly tiếu. Trung ly lịch như cũng là một bộ bạch thi rỉ, đầu đội ngọc trâm. Giống như hạ phàm tiên nhân giống nhau cao ngạo lập với đầu thuyền, thấy hắn xem ra khóe môi một câu mang theo một mặt ôn nhu mỉm cười. Mà bên cạnh hắn trung ly tiếu, còn lại là một bộ nhị thế tổ bộ dáng trong lòng ngực ôm hai cái mỹ nhân. Thấy các nàng, Cam vừa nhấc một bộ vinh vào hống hống khinh thường nhìn lại bộ dáng liên quan nàng trong lòng ngực hai cái mỹ nhân, đều dùng khinh thường ánh mắt nhìn bọn họ. Cùng cha khác mẹ huynh đệ, vì sao trên lệch sẽ như thế to lớn? Mỗi lần thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ, mộng khinh tuyệt đều nhịn không được cảm thán. Trung ly lịch rõ ràng nên là thái tử bên này, nhưng cố tình lại là trung ly tiếu kêu bao cỏ. Ai, đây là mệnh sao? Thế nhưng hội ngộ thấy kêu bao cỏ, thật sự là quá mất hứng. Hoa nghe loan căm giận cắn chặt răng. Chính là, trung ly lạc một bên ứng hòa, một bên thật cẩn thận nhìn mắt mộng khuynh tuyệt, thấy nàng không có sinh khí lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ bên này áp suất thấp bồi hồi, bên kia người lại vui sướng vạn phần. Trung ly lịch hỷ chính là thế nhưng sẽ trong lúc vô tình gặp mộng khuyên tuyệt, mà trung ly tiếu tắc hỷ chính là rốt cuộc có một cơ hội có thể cho hắn hảo hảo dương mi thổ khí, diều võ dương ngoài một phen. Vì thế ôm kia hai cái mỹ nhân tiến lên một bước, cũng không màng hai thuyền chi gian còn có gần 5 mét khoảng cách, trực tiếp hô lên, nha này không phải chiến vương phi sao. Như thế nào? Ở trong phủ khó nhịn cũng ra tới ngọn nhạc. Nếu là tiền không đủ lại cấp buồn hoàng tử nói, Bùn hoàng tử rộng lượng ở thưởng ngươi hai cái. Ánh mắt một túc, Ngọng Khuynh tuyệt hơi khó chịu. Đây là trong truyền thuyết qua cầu rút ván. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, bên người lại đột nhiên vụt ra một cái. Đánh giắm. Đường đường chiến vương phủ còn dùng đến ngươi bố thí. Còn có mặt mũi khoe khoang, chính mình không năng lực sáng tạo liền đi đoạt lấy người khác. Ngươi quả thực chính là ném hoàng thất mặt. Nhắc tới khởi bất dạ thành, trung ly lạc chính là đầy ngập lửa giận. Ngươi nhà tình thứ gì? Dám đối với bổn hoàng tử ưu à? Chớ quên, ngươi còn muốn kêu ta thanh ca. Kêu ngươi đi tìm chết. Nhìn chửi ầm lên hai người, ngộng khuynh tuyệt đỡ chán. Lúc này nhưng hảo, khắp thiên hạ đều biết hoàng thất bất hòa. Lạc, vẫn là quá xúc động. Ngươi tới. Cho ta đâm thuyền. Cái gì? Bất quá một cái hoàng hốt, bên kia Trung Ly Tiếu đã ra mệnh lệnh người đâm thuyền. Trung Ly Lịch còn chưa tới kịp khuyên can. Hai thuyền chạm vào nhau, người trên thuyền cũng đã lung lay. Cẩn thận! Dạ hoa một cái bước xa tiến lên, một tay bắt lấy mộng khuynh tuyệt cánh tay một tay đỡ lấy cũng lung lay sắp đổ hoa nghe loan. ta mị con ngươi nhìn về phía đối diện Trung Ly tiếu đột nhiên phát ra ra mánh liệt sắc ý. Thình thịch! Không tốt! Lao tứ rơi xuống nước! Cái gì? Mộng khuyên tuyệt cuống quyết chiều trong nước nhìn lại, lại thấy Trung Ly lạc hoảng loạn ở trong nước dãy rùa xem dạng chính là sẽ không thủy trong lòng đống nhiên nắm lên, mau cứu hắn, lao từ hắn sẽ không. nhìn Trung Ly lạc đã chìm xuống, hoa nghe loan mau cấp muốn khóc ra tới, thình thịch, lại là một thật lớn rơi xuống nước thanh, mọi người không một mở to hai mắt nhìn, nhìn kia mặt màu trắng thân ảnh ở trong nước linh hoạt mà chiều Trung Ly lạc trầm thủy phương hướng bơi đi. bảy tháng thiên, hồ nước cũng không phải thực lạnh, ngọc huynh tuyệt thực mau liền tìm tới rồi chìm xuống Trung Ly lạc. Nhìn hắn luôn luôn phi dương mắt đào hoa lúc này nhắm chặt không hề sinh khí, trong lòng đột nhiên một trận hoảng loạn. Một loại thật lớn sợ hãi nhanh chóng thổi quét trong lòng. Tiến lên ôm hắn không ngừng trầm xuống thân thể, hai người đen nhánh sợi tóc ở trong nước hỗn độn giao triển. Lạnh lạnh, kia là cái gì? Mở trầm trọng con ngươi, mê mang trước mắt là yên tĩnh đáy nước thế giới. Nhưng tùy theo, trong mắt đã bị kinh ngạc sở bao trùm. Trước mắt đen nhánh phát, kia như ngọc dung nhan. Là nhị tẩu, mà nhị tẩu ở. Tay cầm lòng không đậu đem nàng ôm vào trong ngực, rơi xuống nước sau nội tâm hoảng sợ theo môi răng gian ôn nhu lưu động mà dần dần tiêu tán. Giống như trong mộng cảnh tượng, gắt gao gần bó, môi răng sinh hương. Nhìn hắn mở to mắt, Ngộng khuynh tuyệt trong lòng âm thầm rơi xuống khối tảng đá lớn. rời đi hắn môi mỏng, nhìn vẫn không nhúc nhích lẳng lặng nhìn nàng trung ly lạc, mộng khuynh tuyệt thế nhưng cảm thấy một tia ngựa ngùng. Hắn vẫn là chính mình trên danh nghĩa chú em, lại bị chính mình. Ai, trước đi lên rồi nói sau. Ôm lấy hắn, ngọc Huynh tuyệt chậm rãi triều thủy thượng di động. Ở trồi lên mặt nước kia một khắc, tham lam hô hấp không khí. Nhìn bị hắn ôm ở trong ngực Trung Ly lạc, như cũ là vẻ mặt tái nhợt, bất quá một đôi con người lại là vô cùng nóng cháy. Trung Ly tiếu, người cấp lao nương chờ. Người mưu hại huynh đệ, chờ bị phạt đi. Nhìn bị cứu đi lên Trung Ly lạc. Hoa nghe loan vẻ mặt hoảng loạn. Mà dạ hoa vừa định rối tay đem ngộng khuynh tuyệt kéo lên, ai ngờ lại lắc lắc đầu. Trên đầu cây châm không có, ta đi tìm xem. Mặc kệ hắn có hay không nghe rõ, ngọng khuynh tuyệt lại lần nữa lẻn vào trong nước, bất quá thật là chiều trung ly tiếu bọn họ đẩy thuyền bơi đi. Nàng lửa giận, đã bị bọn họ thành công mà khơi mào, Dứt khoát mà rút ra trên đầu châm cải, hung hăng mà chiều đáy thuyền tắt đi, nàng thực may mắn hôm nay cây châm là bạc. Nếu không đã sớm chặt đứt, tác ra một cái tennis lớn nhỏ cửa động, mộng khinh tuyệt lúc này mới cảm thấy có chút hạ giận. Trở lại trên thuyền, nhìn đối diện trên mặt cũng có chút hoảng loạn trung ly tiếu, khỏe miệng câu ra một mà tâm lãnh. Một đường ra roi thúc ngựa, ướt dầm dề hai người nhanh chóng bị đưa hướng ôn tử trúc nơi. Nhìn đã mau tiếp cận hôn mê trung ly lạc, ôn tử trúc trên mặt cũng hiện lên một tia cấp bách, bất quá cũng may thực mau liền bài trừ hắn phổi giọt nước, trừ bỏ ngẫu nhiên cảm phong hàn còn lại cũng không lo ngại. Nghe thấy cái này tin tức, mộng khuyên tuyệt mới nhẹ nhàng thở ra ngã ngồi ở ghế trên. Ma nàng một bộ lòng có dư cả kinh bộ dáng, lại làm ôn tử trúc cùng dạ hoa nhịn không được đồng thời nhăn lại hai hàng lông mày. Chẳng lẽ là, ở trong lòng nàng như vậy quan trọng sao? Lại là một cái sáng sủa sáng sớm. Trăm hoa đua nở, không chung hàm hương. Hồ hoa sen bên, một nam một nữ, tương đối mà chạm. Nam tử ngọc thụ lâm phong. Một bộ tố nhã áo bảo trắng khó nén ưu nhã cao quý chi khí. Nữ tử tuyệt sắc huynh thành, màu lam váy áo phụ trợ mạn rượu dáng người. Trong ao hoa sen trầm rãi mở ra, phấn nộn thẹn thùng, hảo không liên người. Vốn là một bức tuyệt mỹ tranh vẽ, nhưng phấn nộ khẩn trương hơi thở lại vờn quanh trong đó. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Vì cái gì? Người nói rõ ràng được chứ? Vì cái gì? Nam tử thanh âm đột nhiên lên cao. Cái gì vì cái gì? Chẳng lẽ sáng sớm tinh mơ tới vương phủ chính là tới cùng nàng cãi nhau sao? Đến tột cùng vì cái gì? Đôi tay nắm chặt nàng vai, hai tròng mắt bi thương nhìn nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Người có nghĩ tới ta sao? Cái gì? Người muốn chết đuối trung ly tiếu, như vậy ta đâu? ngươi cũng muốn chết đuối ta sao? Bi thương du mắt, hôn qua thuyền hoa nước vào, nếu không phải quanh thân còn có du thuyền. Phỏng chừng bọn họ đã sớm chấm thủy. Hắn biết đây là nàng hôm qua muốn trả thù chung ly tiếu, chỉ là không nghĩ tới, sẽ đem hắn cũng coi như tiến nội. Ngươi cùng hắn là cùng nhau. Có chút tiểu tâm hư cúi đầu. Ta cùng hắn không giống nhau. Ngẩng đầu phẫn nộ nhìn nàng. Thì tính sao? Lạnh lung nhìn hắn, trên vai chuyển đến đau đớn làm nàng nhịn không được nhíu mày. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là của ta ai? Ta rửa vào cái gì nếu muốn ngươi? Không màng tất cả giống đi ra ngoài, sau đó phẫn nội tránh thoát khai hắn hai tay. Đúng không? Chua sót ở khỏe miệng lan tràn, nhìn trước mắt vẻ mặt lạnh băng ngộng khuynh tuyệt, chậm dại rũ xuống đôi tay ngộng khuynh tuyệt, ngươi đủ tàn nhẫn. Nói xong, xoay người rời đi. Ta nhìn hắn rời đi bóng dáng, ngày hôm qua sự tình như rời non lấp biển gào thét mà đến, trong lòng không chỉ có có chút, vì hôm qua xúc động mà sinh ra một chút hối hận. Rốt cuộc chung ly lịch từ đầu tới đuôi đều là vô tội, chính là lắc lắc đầu, không đúng, bọn họ là một đám. Huống chi, bọn họ đã là địch nhân. Ngồi xe ngựa đi vào ôn trạch, chung ly lạc còn bởi vì phong hàn ở ngủ say chung. Nhìn hắn trắng bệnh rung nhan, một loại khôn kể đau đớn dưới đáy lòng lan tràn. Người này, nhìn qua cả lơ phất phơ, kỳ thật chính là cái hải tử đi. Lạc khi còn nhỏ chìm quá thủy. Ôn tử trúc nhìn ngồi ở trong viện mặc không ra tiếng ngậm khuyên tuyệt, đổ ly thanh trà đặt ở nàng bên cạnh người. Nga. Nàng ngày hôm qua đã nhìn ra tới, trên mặt hắn hoảng sợ rõ ràng chính là có trước kia bóng ma. Như thế nào, tâm tình không tốt. Ở nàng đối diện ngồi xuống, tay vịn ly cái, đôi mắt như có như không liếc nàng liếc mắt một cái. Ngừng đầu, nhìn hắn trong mắt ẩn ẩn lo lắng, khỏe môi nhẹ nhàng một câu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Con hảo. Ngươi nói dối. Chém đinh chặt sát. Ân, Hơi hơi có chút kinh ngạc. Vì cái gì gần nhất này đó nam đều như vậy kỳ quái. Là bởi vì là sao? Nhìn mắt nàng phía sau chúc ốc, đỡ ly cái tay một đốn, sau đó ánh mắt nóng cháy nhìn về phía mộng khuyên tuyệt. Bên hai là đảo đảo trúc thanh, Ngộng khuyên tuyệt trong lòng một đốn, theo sau trong đầu hiện lên sáng sớm cái kia rời đi màu trắng thân ảnh. Mộng khuyên tuyệt, người đủ tàn nhẫn. Chẳng lẽ ngày hôm qua, quá mức với xúc động sao? Là, cũng không phải. Tóm lại là ta chính mình duyên cớ. Lại lần nữa túi đầu, bất quá, lần này trong lòng lại có chút hoảng loạn. Vì cái gì, hắn có thể nhìn ra nàng có tâm sự. Chẳng lẽ liền như vậy rõ ràng sao? Thái tử ngày hôm qua thiếu chút nữa chết đuối. Chuyện vui chuyển, thấy nàng hơi hơi sừng sốt, ôn tử chút câu môi cười, nhìn nàng là ngươi làm đi. Như thế nào? Ngươi cũng muốn thuyết giao ta? Có chút phẫn nộ ngẩng đầu. Chẳng lẽ kia bao cỏ không nên sửa chữa sao? Còn có ai nói ngươi? Thân mình nghiêng về phía trước, thấy nàng có chút trí khí nhìn hắn. Tuấn Mi một túc ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ có người trách cứ ngươi? Ta. Bọn họ tìm ngươi phiền toái. Biểu tình có chút khẩn trương. Là kia bao cỏ vẫn là kia năm hoàng. Đó là chuyện của ta, ngươi không cần phải xen vào. Nghe được người kia thân phận, Ngọc Khuynh Tuyệt nhất thời không nhịn xuống đứng lên giống lên lên. Sau lưng Trúc Úc chuyển đến rất nhỏ ho khăn thanh, nhìn rũ đầu thân hình cứng đờ ôn tử Trúc. Ngọc Khuynh Tuyệt trong lòng một trận ảo não, nàng đến tuột cùng đây là làm sao vậy? Thực xin lỗi ta. Ta đã biết. Đứng lên, màu xanh lá trường bảo bao vây lấy thon dài dáng người, lộ ra đạm mạc hơi thở. Xem cũng không thấy kia thân ảnh liếc mắt một cái, nhấc chân chiều Trúc Úc đi đến. Ta không phải, duỗi tay muốn bắt lấy hắn cánh tay, nhưng kêu bóng loáng tơ lụa lại từ trong tầm tay trốn. Nhìn tản ra lạnh nhạt chi khí bóng dáng, mộng khuynh tuyệt buồn bực xoay người. Hảo tâm trở thành lòng lang giả thú, mộng khuynh tuyệt ngươi đến tuột cùng làm sao vậy? Dâu dĩ trở lại vương phủ, nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, mộng khuynh tuyệt thực không được tìm khẩu súng một phát súng bắn chết chính mình. Trung ly lịch trợ giúp nàng ra tủ, nàng lại liên lụy hắn. Ôn tử trúc càng là vẫn luôn chiếu cô nàng, nhưng nàng lại hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú đem lửa giận phát tiết đến hắn trên người. Nàng đến tuột cùng là làm sao vậy? Trước kêu bình tĩnh đạm mạc ngậm khuyên tuyệt chạy đi đâu? Như thế nào sẽ như vậy xúc động như vậy xử trí theo cảm tính đâu? Nhìn lẽ vào trên giường vẫn không nhúc nhích ngậm khuyên tuyệt, tiểu trạch ngoan ngoãn lôi kéo xuân hiểu cùng thu sắt đến một bên đi chơi. Hòa hồ đứng ở đầu giường do dự một lát, vẫn là nhịn không được ra tiếng. Vương Phi, nếu tâm tình không hảo liền đi ra ngoài đi một chút đi. Nàng đã nhìn ra, Vương Phi đây là nội tâm nẹn hỏa, nếu không cho nàng phát tiết đi ra ngoài, phỏng trưng sẽ càng thêm khó chịu. Hỏa hồ, quay đầu, nhìn vẻ mặt quan tâm hỏa hồ, Ngộng khuyên tuyệt khẽ cắn môi từ trên giường lên. Hảo, cho ta tìm bộ nam trang, ta một người đi ra ngoài đi dạo. Không hề mục đích đi ở trên đường cái, đối với chung quanh sôi nổi hỗn loạn thanh âm mắt điếc tai ngơ. Bất chi bất giác, thế nhưng đi bộ tới rồi bất giả thành, nhìn như cũng là người đến người đi sinh ý thịnh vượng bất giả thành. Ngộng khuyên tuyệt trong lòng có chua sót, cũng có nhẹ nhẹ cười khẽ. Hôm nay sung sướng là ngươi ngày mai thống khổ. Trung ly tiếu, ta sẽ đem ngươi thiếu ta, một chút đòi lại tới. Bất giả thành là thanh lâu cùng sòng bạc nhị hợp nhất kinh doanh, vừa đi tiến sòng bạc đại đường, liền thấy bên trong đủ loại kiểu dáng ma bài bạc. Nhìn các bàn nhà cái trên mặt thỉnh thoảng lộ ra đắc ý tươi cười, ngộng huynh tuyệt bá thu hồi quạt xếp, hoảng hốt gian minh bạch hôm nay sở tới mục đích. Cổ đại sòng bạc, bất quá là chơi xuất sắc, so lớn nhỏ, đoán điểm số. Mà nay trong đó, nhà cái tất nhiên sẽ ra láo thiên. Ngộng huynh tuyệt không quá là ở sòng bạc dạo qua một vòng, cũng đã thăm dò rõ ràng này cổ đại quý củ, vì thế khỏe môi một câu hướng tới sòng bạc bên trong cấp bậc thấp nhất nhà cái đi đến. Bất giả thành sòng bạc gáp dụng chính là cấp bậc thức, tổng cộng có 10 cái cấp bậc. Cấp bậc càng cao, tính khiêu chiến càng lớn, nhưng là thắng được thù lao cũng càng cao, 10 cái cấp bậc thêm lên thu hoạch đến đánh của kim, cao tới 500 vạn lượng bạc trắng. Từ khai trương tới nay, vô số người đều hướng tới kia trăm vạn tiền thưởng mà đi, nhưng đến nay mới thôi lại không một người đi trên lầu ba cầu thang. Mà lúc này mộng khuyên tuyệt liền ở mọi người kinh ngạc cảm thán sùng bái ghen ghét trong ánh mắt chiều lầu ba đi đến. Vẽ có quý giá mẫu đơn đỏ thâm thảm, bạch ngọc bình phong, tượng trưng tài nguyên quần quận phỉ Thúy Bạch Thái, gỗ đỏ bàn ghế. Lầu ba bài trí nơi trốn trương hiển hoa lệ cùng tôn quý, cũng ám chỉ này cuối cùng sòng bạc tọa chấn người tuyệt đỉnh thân phận. Chính là ngươi, dâu dài lao giả ăn mặc một kiện dài rộng trương khoái, nhìn nên diện đi tới thiếu niên, một bộ áo tím Đầu đội vấn tóc kim sắc dây của tóc, mặt như con ngọc, thần nếu thu thủy, mắt phượng hơi trọn, đôi lông mày khỏe mắt gian tràn đầy mị hoặc, vận đục trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén. Lại xem hắn khí định thần nhàn ngồi ở đối diện, giơ tay nhấc chân gian biểu lộ ưu nhã cùng đại khí, tinh xảo trên mặt vô nửa phần đắc ý hoặc vui sướng, trong lòng không khỏi đối này cũng kính nể ba phần. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Hắn khổ luyện 20 năm, mới có hôm nay thành tựu Mà đối diện thiếu niên bất quá là 15-16 tuổi bộ dáng, thế nhưng liền một đường quá quan chẳng tướng, thổi quét hai cái tầng lầu, một canh giờ trong vòng ngồi xuống hắn đối diện. Không thể không nói, hắn đích xác có chút bản lĩnh. Bất quá, Khương, vẫn là lao cay. Thiếu niên tới rồi hắn nơi này, cũng chỉ có thua phân. Nhìn đối phương nóng rực chung mang theo chút miệt thị ánh mắt, mộng khuynh tuyệt không khí không bực, yêu nhã loát loát trên người áo choàng. Khoe miệng gợi lên một mặt ưu nhã mỉm cười, không sai, chính là tại hạ. Không cao ngạo không nóng nảy, khí định tân nhàn. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Bất quá bố y lão nhân tạp đi sao đem miệng, liếc xéo đối diện mộng khuyên tuyệt như là khuyên giải an ủi lại như là khinh thường giống nhau nói lúc cần thiết chờ phải hiểu được tiến thối, mới là cái người thông minh. Nghe nói những lời này, vẫn luôn vì nhấp khoe môi hơi hơi nết lên một cái ngả ngớn độ cung. Ngọc sư giống nhau khuôn mặt ở ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ càng thêm trắng non trong suốt, không chút nào che giấu liếc mắt lão nhân phía sau buông xuống đỏ thẫm trứng màn, cười nói: Tại hạ sống lớn như vậy, còn chưa bao giờ có người nói quá tại hạ ngu xuẩn. Luôn lại thông minh đỉnh núi đứng, không khỏi có chút cô tịch, không bằng người lão nhân già cũng cho tan đếm thử ngu xuẩn tư vị. Ngươi, hừ, nhìn dáng vẻ ngươi khăng khăng muốn cùng buồn lão làm đúng rồi. Một khi đã như vậy, liền không cần hối hận. Bố ý ghi hề lao nhân xem ngộng khuynh tuyệt không biết sợ hãi, ngược lại đảo quá mức tới châm chọc với hắn, không khỏi giận tí mặt. Bàn tay vung lên, liền ý bảo một bên sòng bạc nhân viên chuẩn bị xúc sắc đồ vật. Lao quỷ cũ so lớn nhỏ, tam cục hai tháng, có gì dị nghị không? Nhìn trong tay xúc sắc, lao giả gợi lên một mặt châm chọc độ cùng, hoàn toàn không đem đối diện thiếu niên xem ở trong mắt. Lời trong lời ngoài đều lộ ra một cổ miệt thị hương vị. Không có gì nghĩ, bất quá như vậy chơi quá mức với không kính. Không bằng, lại thêm chút khác. Đi phía trước xem xét thân mình, cô ý ẩn tàng rồi đồng tử nhan sắc hai tròng mắt phiếm ra một mạt tám trầm ánh mắt, bất quá ngay sau đó đã bị doanh doanh ý cười che giấu bên ngoài. Đệ nhất đem, ta thua, như vậy buồn thiếu liền đem thắng tới đánh cuộc kim toàn bộ trả lại xong bạc. Nhưng nếu ngươi thua, như vậy buồn thiếu muốn kia trăm vạn tiền thưởng. Như thế nào? Lời này rơi xuống, song bạc nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Lão nhân sờ sờ trong dâu, trên mặt có chút trần chờ Một cái quản sự người áp thai đối hắn nói câu lời nói, Lão nhân lúc này mới gật gật đầu. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. Đệ nhất đem, đánh cuộc đại. Hảo hào xôn sao xúc sắc thanh theo lão giả không ngừng biến hóa thủ thế đa dạng truyền vào trong thai khiến cho xem xét giả một mảnh tán hảo. So sánh bọn họ kinh ngạc càng thán, Ngộng Khuynh Tuyệt còn lại là vẻ mặt đạm nhiên rửa vào ở lưng ghế thượng, ánh mắt bình tĩnh nhìn kia không ngừng xoay tròn phiên trống không ung hộ, thẳng đến Lao Nhân bang một tiếng đảo khấu ở trên bàn, mới thản nhiên xả ra một kêu mỉm cười. Tới phiên ngươi, bố ý khi hề Lao Nhân nâng nâng cằm, vẻ mặt kêu căng nhìn đối diện Ngộng Khuynh Tuyệt. Thấy nàng chỉ là sắc mặt đạm nhiên tùy ý đem xúc sắc hướng ung một ném sau đó liền đảo khấu ở trên bàn, khóe miệng không khỏi vừa kéo. Nếu không phải sớm biết rằng thiếu niên này không đơn giản, chỉ bằng vào hắn này động tác hắn liền dám cắt định người này tám phần tới tìm tra. Khai đi! Dơ dơ lên tay, hai người đồng thời mở ra trong tay ung. lão nhân nhìn nhìn chính mình điểm số, sắc mặt vui vẻ, rào rạt đắc ý mà ánh mắt chiều thiếu niên phương hướng thoáng nhìn lại nháy mắt cứng đờ. Ai nha nha, nhìn dáng vẻ buồn thiếu vận khí không tồi. Liếc mắt so đối phương vừa lúc lớn một chút điểm số, Ngộng khuynh tuyệt cảm thán một tiếng, sau đó bàn tay trắng nhẹ điểm mặt bàn lắc lắc đầu muốn tiếp tục sao. Muốn. Vì sao không cần. Lão nhân phẫn nộ một phép cái bàn, cảm thán quả thật là gặp được cao thủ, trong lòng coi khinh lại mất đi nhị phân. Kia hảo, đệ nhị đem đánh cuộc tiểu. Điều kiện, ta thua, tháng tới toàn bộ tiền thưởng trả lại, ngươi thua. Ta muốn dừng một chút, nhìn đối phương hung tợn mà bộ dáng, ánh mắt sâu kín liếc mắt kia hơi hơi run rẩy màu đỏ chói màn, Ngộng Khuynh tuyệt cố ý để cao giọng ta muốn này bất dạ thành. Cái gì? Lại là một hồi sóng to gió lớn, Ngộng Khuynh tuyệt đảo đảo lốt hai. Như là không có thấy đối phương kinh ngạc biểu tình giống nhau, nói, ngươi không nghe lầm. Ngươi thua, ta muốn này bất dạ thành. Bùn Lao chỉ là nơi này khách quý, không phải chủ nhân. Tiềm ý tư chính là hắn nói không tính. Không quan hệ, ngươi có thể hỏi một chút người phía sau người. Thấy hắn lại là ngẩn ra, mộng khuyên tuyệt rũ mắt cười. Quả thực như thế, cái kêu bao cỏ thật đúng là tới. Như vậy, khiến cho hắn tận mắt nhìn thấy bất dạ thành từ trong tay hắn trốn đi. Rốt cuộc, trên đời này không có đơn giản như vậy sự. Hảo! Ta cùng ngươi đánh cuộc. Được đến cho phép, lão nhân cắn răng một cái quyết định liều mạng. chấm đã. Tại đây phía trước thỉnh đem bản nhân thu hoạch đến đánh của kim đổi thành ngân phiếu cấp bản nhân đi. Mặt khác, còn có bất dạ thành khế đất cùng quyền sở hữu chuyển nhượng thư, cũng thỉnh đặt lên bàn. Nhướng mày, Ngọc Khuynh tuyệt cười đến cực kỳ lãnh đạm. Hừ, công tử hành động chính là không tín nhiệm chúng ta xong bạc, Lao giả vừa nghe, lập tức kéo dài quá mặt. Con ngươi cũng phiếm ra nguy hiểm lãnh quang. Không sai. Nhướng mày đầu, Ngọc Khuynh tuyệt trả lời cực kỳ dứt khoát. Nàng chính là đối cái kia tam hoàng tử cực không tín nhiệm. Lao giả vừa nghe, tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng tâm lý lại cũng bội phục cái này tiểu công tử lớn mật, vì thế phân phó hạ nhân đem ngân lượng cùng khế đất đặt ở một bên, sau đó bắt đầu đợt thứ hai. Khai. Lại là ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời mở ra ủng hộ, mộng huynh tuyệt chính mình chính chính hảo hảo so với kia lão giả tiểu một chút điểm số, cười cùng với giảo hoạt. Còn chơi sao? Tay vỗ về kia xuất sắc, câu môi hỏi. Trời, kia hảo, đệ tam đêm, vẫn là đánh cuộc tiểu, thua, bất dạ thành ngân lượng toàn bộ đưa còn. Tháng, như vậy ta muốn ngươi từ nay về sau vì ta làm việc. Lão nhân này tuy rằng có chút cuồng vọng, bất quá cũng không mất là một cao thủ, chiêu thức ấy đánh cuộc kỹ nếu chuyển cho tay nàng hạ. Như vậy, về sau này bất dạ thành liền chân chân chính chính ngồi ổn đổ thành danh hiệu. Nhìn nối diện cười vẻ mặt nhẹ nhàng thiếu niên, bố y đi hãy lao giả yên lặng lâm vào trầm tư. vân đục trong mắt thỉnh thoảng lập lệ thuộc về nghi hoặc lưu quang. Nếu nói thiếu niên này là vì tiền tài, chính là lại không giống dĩ vãng dân cờ bạc giống nhau trước mắt tham lam. Nếu nói là vì bất dạ thành, chính là hắn ở đạt được bất dạ thành khế đất đồng thời lại phủi tay đem nó coi như lợi thế ném đi ra ngoài. Xem là cái thế gia công tử ca ăn chơi chắc táng bất ham. Chính là hắn này một đường đi tới lại trước sau ở vào một cái chủ động giả vị trí. Tháng, tài danh song thu, thua, đơn giản cũng là phiêu nhiên mà đến phiêu nhiên mà đi không một phân tổn thất. Trong mắt hắn, tựa hồ này hết thảy đều là trò chơi một hồi. Loại này tâm cảnh, liền hắn này nửa thanh thân mình đều xuống mùa lao giả cũng tự thấy không bằng. Hảo, lao nhân ta đáp ứng ngươi. Có như vậy tâm cảnh người gì sầu không thành châu đáo Hắn tin tưởng chính mình ánh mắt, rốt cuộc ở sòng bạc tôi luyện mấy chục tái, đi theo thiếu niên này, tuyệt đối so với cái kia chỉ lo trước mắt thích lợi tam hoàng tử hiếu thắng. Nhìn lao giả đại cánh tay vung lên, lộ ra phân hào sảng. Ngọc huynh tuyệt ý cởi trên khỏe môi cũng càng thêm rõ ràng. Hai người đồng thời riêu khởi xuất sắc, đa dạng chống chất, làm một bên quần chúng hô to đã quyển. Lại là một tiếng khai, lão giả dẫn đầu mở ra ủng hộ. Hiện lên ở mọi người trước mắt chính là kình thiên một trụ, nhất phía trên quyến rũ một chút hồng, làm lao giả không khỏi cười ha hả Tới phiên ngươi. Lúc này lão giả đã không có đáy mắt miệt thị, ngược lại có vài phần cùng là cao thủ thưởng thức lẫn nhau chi tình. Kình thiên một chút hồng. Ha hả không hổ là ngồi khám người, bất quá mở ra ung hộ, nhìn chung quanh người kinh ngạc biểu tình, Ngộng khuyên tuyệt cao ngạo cười buồn thiếu cũng không phải an chay. Nhìn lại một đống một phấn. Bố y, y ở lao nhân trận mắt há hốc mồm Nửa ngày lúc sau tới cởi ha ha lên, ta tôn lão nhân tung hoành sòng bạc mấy chục tái, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy đánh cuộc thống khoái. Tuy rằng thua ở một cái mau đầu tiểu hài tử thủ hạ, bất quá lao nhân ta thua tâm phục khẩu phục. Thứ nay về sau, ta tôn lão nhân chính là người danh nghĩa người. Bất quá, còn không biết vị này tiểu thiếu niên đại danh. Tiếng nói vừa dứt mọi người sôi nổi dựng lên lô thai. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía kia đứng dậy mà đứng thiếu niên. Đại danh không thể xưng là. Thu hồi ngân phiếu cùng khế đất, mộng khuyên tuyệt ánh mắt lơ đáng liếc hướng kia không ngừng run rẩy trướng màn, quyến rũ cười. Câu hồn mắt phượng, lộ ra nhẹ nhẹ mị hoặc thú vị, thẳng xem đến liên can người ngốc lăng mắt. Liền lao nhân kia đều không cấm giật mình. sương hô ta vì làm thiếu có thể. Đem thủy thân ngọc bội ném cho láo giả. Mộng khuyên tuyệt nhất chân chiều dưới lầu đi đến sòng bạc trước tử ngươi chuẩn bị. Đem nơi này những cái đó nhận không ra người đồ vật đều cấp rửa sạch đi ra ngoài, ta làm thiếu không tiếc đến rửa ra lão thiên khai sòng bạc, ngày mai ta sẽ lại sai phái người lại đây. Nhìn kia ngọc bội, lão giả ánh mắt lué lué, kỳ thật đối với hắn như vậy một cái rửa đánh bạc mà sinh láo nhân, hắn cũng xem thường tam hoàng tử vì kiếm lợi mà dùng ra những cái đó bị ổi thủ đoạn. Bất quá! Lửa hiếp con ngươi nhìn về phía kia càng đi càng xa thân ảnh, ngươi sẽ không sợ ta nuốt ngươi sòng bạc. Nghi giả không cần, dùng giả không nghi ngờ. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, nhưng nếu ngươi thật nuốt, như vậy chỉ có thể trách ta xui xẻo. Nhìn theo thiếu niên đi ra khỏi sòng bạc thân ảnh, tôn lão nhân nắm chặt trong tay ngọc bội. Nghĩ thầm, đây là hắn trong cuộc đời làm nhất thành công đánh bạc. Đi ra sòng bạc khi, ánh trăng sớm đã thăng đến chống giống. đầy, đầy rỗng. Ngân Huy khuyên sái, làm không người hẻm nhỏ nơi trốn lộ ra quỷ bí hơi thở. Vị công tử này, nhà ta ra thỉnh ngươi đi trong phủ ngồi xuống. Nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện nam tử, mộng khuyên tuyệt khỏe môi hơi câu, hơi hơi nghiêng đầu, không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện đông đảo đột nhiên toát ra xa lạ nam tử. Ở song bạc không có phương tiện động thủ, cho nên chuẩn bị tại đây ngõi nhỏ giải quyết nàng sao. Cái này tam hoàng tử, thật đúng là khó thành châu áo. Hôm nay bất dạ thành một trận chiến, ta làm thiếu tên đã đánh đi ra ngoài. Nếu nhà ngươi vị kia còn có điểm đầu óc, nên biết, mời ta đi quý phủ này cách làm quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Bởi vì nàng mất tích, người sáng suốt đều minh bạch là kia tam hoàng tử dở cho quỷ. Đừng nói nhảm nữa. Động thủ. Nghe thế thiếu niên đối nhà mình chủ tử bơi nhỏ, nam tử lập tức dở dữ, bàn tay vung lên, mọi người sôi nổi hành động lên. Nếu các ngươi muốn tìm chết, ta đây cũng chỉ hảo thành toàn các ngươi. Nhìn không ngừng chiều nàng tới gần hắc y dẻ nhân, Ngộng khuynh tuyệt khỏe môi một loan, vừa định động thủ lại đột nhiên bị người chặn ngang bế lên, tiếp theo bên thai liền vang lên binh khí tương tiếp thanh âm. Ở bay lên không kia một khắc mộng khuynh tuyệt túi đầu vừa thấy, phát hiện hai cái thân ảnh ở đám kia hắc y dẻ nhân chi gian chu toàn, trong đó một cái có chút quen thuộc. Nhưng chờ nàng lại tưởng nhìn kỹ, nàng lại sớm bị đưa tới một cái hẻm nhỏ. Ánh trăng thanh lãnh, hẻm nhỏ yên tĩnh. Hai người như luyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi vũ giả nhẹ nhàng đáp xuống ở trên mặt đất. Ngộ Khuynh Tuyệt nhìn quanh thân hoàn cảnh lạ lẫm, quay đầu vẻ mặt khó hiểu đối thượng dạ hoa mị hoặc tươi cười. Người đem ta đưa tới nơi này tới làm cái nô. Hai tròng mắt đột nhiên trợt to, Ngọc Khuynh Tuyệt không dám tin tưởng nhìn bức đến trước mắt Tuấn Nhan. Nháy mắt ngốc lăng, làm hắn trong mắt ý cười chợt lóe mà qua. Sau đó hai tay gắt gao khóa trụ trong lòng ngực thân ảnh. Gia tăng cái kia hôn. Chờ nàng ngây ngốc phục hồi tinh thần lại, hắn lại linh hoạt rời khỏi, sau đó vùi đầu ở nàng cổ gian. Bộ dáng này, nơi đó, cũng chỉ có ta hương vị. Môi cọ sắt nàng tiểu xảo vành hai, nhớ tới ngày ấy tình cảnh, hóa lỏng màu đen ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, sau đó trả thù dường như há mồm cắn nó. Nô! Người cái hôn đàn. Một cái điện giật, Ngọc Khuynh tuyệt che lại lô thai nhảy ra hắn ôm ấp. Nhanh nhẹn bộ vị khiêu khích, làm nàng từ trước đến nay trắng non trên má dâng lên nhàn nhạt từng đỏ. No đủ môi anh đào bởi vì mới vừa rồi hái mà biến kiều nổ đức tát, thu thủy giống nhau con ngươi tựa ngựa ngủng, tựa tức giận, liên quan thanh âm đều nhiều nữ nhi ra hận dối. Làm dạ hoa nguyên bản liền nỗ lực gáp lực hạ xúc động nháy mắt buộc phát ra tới. Tên hôn đàn này, đến tuột cùng muốn làm gì? Mộng huynh tuyệt căm giận buông tay, vừa định dùng tay háo sát môi đã bị người đột nhiên bắt lấy cánh tay, sau đó cầm bị bắt nâng lên. Người cái hôn nô. Linh xả nhân cơ hội mà nhập, phất quá nàng hàm răng, rào khởi nàng con rắn nhỏ cùng chi cùng múa. Hắn giống như anh dung thiện chiến tướng quân, tầng tầng truy kích, càng đánh càng hăng. Nàng lại như là mất thành tiểu binh, kế tiếp bại lui, cuối cùng hốt hoảng trốn đi lại bị chặt lại, đành phải cờ hàng cao quải, cánh tay câu thượng hắn cổ, xùi lơ ở trong lòng ngực hắn. Nàng thỏa hiệp làm hắn vui vô cùng. Chỉ vòng ở bên hông bàn tay to bắt đầu không thành thật ở nàng phía sau lưng thượng đuốt ve lan tràn, thấy trong lòng ngực nhân nhi nhắm mắt thượng vô ý thức, liền khỏe môi một câu, lưu vào nàng quần áo nội, xoa nàng kiều nộn bóng loáng làng ra. Ngươi! Nhận thấy được hắn đụng vào, Ngộng khuynh tuyệt phẫn nộ mở con ngươi. Không đợi hắn phát hiện liền một tay đẩy ra hắn, túi đầu nhìn bị hắn kéo ra cổ áo, không hề nghĩ ngợi liền dơ tay chiều hắn phiến đi. Bang. Một tiếng giòn vang, một cái hồng dấu tay chậm rãi ở dạ hoa sườn mặt thượng hiện lên. Con ngươi không thể tưởng tượng trận to, lửa giận dưới đáy lòng nháy mắt thiêu đốt. Nàng thế nhưng đánh hắn. Nàng có biết hay không hắn là... Lan. Lệnh băng tự không lưu tình chút nào từ môi trung phun ra, chỉnh lý hảo quần áo, mộng khuynh tuyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền xoay người rời đi. Nhưng lại ở bước chân bán ra kia một khắc bị người từ phía sau ôm lấy. Buông tay, không bỏ. Đấy lòng phẫn nộ ở nàng xoay người kia một khắc hóa thành khủng hoảng, biết chính mình mới vừa rồi thật là qua hỏa, liền đành phải trí khí ở nàng bên thai phun ra này hai chữ, dùng để ngăn chặn chính mình nội tâm lo lắng. Nghe hắn ngang ngược không nói lý nói, mộng khinh tuyệt trong lòng lửa giận càng là thượng một tầng. Bị không thể hiểu được theo dõi bắt tới không tính, thế nhưng còn khinh bạc nàng. Người nam nhân này muốn hay không như vậy đáng giận. Tay đắp thượng bên hông. Một cây một cây bẻ ra hắn khẩn cô chính mình bàn tay to, nhưng mới vừa một đụng vào, đã bị hắn phản nắm ở lòng bàn tay. Nửa người trên gắt gao bị hắn không chê ở trong ngực, làm nàng căn bản không thể đánh trả, càng không thể dùng ra một phân sức lực. Cắn răng nhấc chân muốn vặn nga hắn, hắn lại vững như thái sơn không chút sức mẻ, phẫn nộ dưới đành phải hung hăng giống trụ hắn chân. Liên như vậy chán ghét ta sao? Xem nàng nỗ lực mà muốn tranh thoát khai hắn trói buộc, Dạ hoa đấy mắt thượng lấy quá một tia bị thương. Vì cái gì ngươi có thể cho dừng ở ngươi trong lòng ngực làm lũng, lại không thể làm ta ôm ngươi trong chốc lát đâu? Nay nay không giống nhau. Hơi hơi sửng sốt, sau đó phản bác trở về. Có gì không giống nhau? Cam đặt ở nàng trên vai, nghiêng đầu xem hắn. Hắn là ta tiểu thúc, ta làm tẩu tẩu tự nhiên muốn yêu thương hắn. Mà ngươi làm như vậy với lý không hợp, rõ ràng chính là đùa giỡn. Chơi lưu manh. Chẳng lẽ ngươi lấy khẩu độ khí cứu lạc liền hợp lẽ thường sao? Đôi mắt tôi sầm lại, trong giọng nói mang theo phân toan khí. Ngươi cũng nói, ta đó là vì cứu người. Không nghĩ tới bị hắn nhìn đến, Ngọc Khuynh tuyệt nháy mắt có chút tự tin không đủ, chột dạ túi đầu. Hảo, cứu người. Như vậy hôm nay ta cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không nên tỏ vẻ sao? Nhìn nàng đột nhiên ngoan ngoãn bộ dáng, dạ hoa vừa lòng gợi lên khỏe môi. Đôi mắt u ám trong phút chốc không còn sót lại chút gì, cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi độ ấm theo quần áo truyền tới hắn trên người, Dạ Hoa cảm thấy nội tâm xưa nay chưa từng có thỏa mãn. "Cứu ta." Ngậm Khuynh tuyệt dại ra, ngẩng đầu không thể tin được nhìn hắn. "Ân. Ngươi là chỉ vừa rồi kia đám người." "Tự nhiên. Ngươi biết ta không cần ngươi cũng có thể, chính là ta đã cứu." Cam nâng lên, Đối diện mới vừa chấp hành xong nhiệm vụ đi tới Liệt Phong cùng Hàn Vũ lập tức thức thời tránh ra. Khôi Hải, chủ tử ở làm chính sự, bọn họ nếu là quái rầy kia không phải chủ động rửa sạch sẽ cổ đi phía trước đưa. Ngộc Khuynh tuyệt khỏe miệng hết sức run rẩy, thật sự là không thể tin được còn có người có thể bộ dáng này cường mua cường bán. Biết cái này Dạ Hoa không phải cái gì hảo hóa, nhưng lại không biết kỳ thật hắn còn có thể như vậy vô sỉ. Dạ Hoa du mắt nhìn trong lòng ngực Ngộc Khuynh tuyệt quạt lông giống nhau lông mi bởi vì tức giận mà run nhẹ nhẹ, giống như trong mưa lung lay sắp đổ con bướm, tiều nộn khả nhân làm hắn thương tiếc. Không khỏi nắm thật chặt hai tay, càng càng là trực tiếp vô sỉ đặt ở nàng cần cổ, làm nũng dường như cọ cọ. Uy, ngươi lăn xa một chút, tóc cọ sát nàng gương mặt, tô ngứa cảm giác làm ngậm khuynh tuyệt nhịn không được nghiêng đầu nhìn cái này an vạ nàng cổ gian vô sỉ bán manh mô nam. Ngươi còn không có cảm tạ ta đâu. Chơi lưu manh cọ cọ nàng gương mặt. Ta cảm tạ ngươi cái đại đầu quỷ. Thẹn quá thành giận, lại lần nữa nhấc chân chiều sâu đá vào. Dạ hoa nhanh chóng né tránh, vừa muốn cảm thán một câu anh ngờ trong lòng ngực người liền nhân cơ hội tránh thoát khai hắn chói buộc. Nhìn dạ hoa vẻ mặt âm trầm phản phất muốn tùy này bóng đêm cùng nhau hòa tan biểu tình. Ngọc khinh tuyệt không biết vì sao trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ hắn ý, nuốt nước bọt, Vừa muốn mở miệng, đã bị hắn một phen tiến lên bắt lấy thủ đoạn chế ở trên tường. T. An Dao nhíu nhíu mày, Ngục huynh tuyệt căm tức nhìn trước mắt trên cao nhìn xuống nhìn nàng nam tử, từ trước đến nay không dậy nổi gợn sóng con người nhấc lên từng trận làn sóng. Cái này Dạ Hoa, thật cho rằng nàng không dám động thủ sao? Ngươi chính là thiên hướng. Túy đầu nhìn cái kia hận không thể đối hắn rút gần rút cốt nữ nhân, Dạ Hoa chỉ cảm thấy chính mình tâm như là bị người cầm đao lăng chỉ giống nhau đau đớn. Lạc đối với ngươi bộ dáng này liền có thể. Ta bất quá ôm ôm ngươi ngươi liền đối ta ra tay tàn nhẫn. Hắn là ta chú em. Nhưng ngươi biết rõ hắn không phải. Lớn tiếng mà giống trở về. Chính ngươi trong lòng đều minh bạch. Ngươi sở dĩ trở thành chiến vương phi chỉ là bởi vì kia trương thánh chỉ. Hoàn toàn không có sính lễ nhị vô thiệt cưới. Ngươi căn bản là không phải danh chính nôn thuận chiến vương phi. Như vậy ngươi làm sao tới chú em. Ngươi đối bất luận kẻ nào đều lánh lánh đạm đạm Chỉ có Thái tử Phi cùng Trung Ly lạc duy độc muốn hảo. Thái tử Phi là ngươi bạn tốt, như vậy là đâu? Hắn say rượu ngã vào ngươi trên người, ngươi không một ti phản cảm ngược lại còn lưu hắn ở chiến vương phủ dừng chân. Hắn rơi xuống nước ngươi không hề nghĩ ngợi liền cái thứ nhất nhảy xuống đi, lấy khẩu độ khí cứu tánh mạng của hắn. Hiện giờ, càng là vì hắn bị thương nặng Trung Ly tiếu đem bất dạ thành đoạt trở về. Ở ngươi trong lòng, hắn thật sự cũng chỉ là chú em đơn giản như vậy sao? Ngươi luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh, vì cái gì liền này đều xem không tới. Còn có, ngươi cho rằng lạc đối với ngươi cũng là vô cùng đơn giản tẩu tẩu sao. Nhìn túi đầu không nói lời nào ngậm khuynh tuyệt, dạ hoa buông ra tay xoay người rời đi, màu xanh đen quần áo bao vây lấy hắn lánh lệ ngạo khí, ở chuyển biến kia một khắc quay đầu nhìn lại, thấy kia thân ảnh như cũ vẫn không nhúc nhích rửa vào ở trên tường, căng chặt môi tuyến lúc này mới hơi hơi dơ lên khởi một kia độ cung. Hàn vũ! Ngươi đi theo nàng đừng làm cho nàng phát hiện, nàng khi nào an toàn trở về vương phủ ngươi lại trở về. Đúng vậy. Hàn Vũ lĩnh mệnh mà đi, mà liệt phong lại nhìn Hàn Vũ rời đi thân ảnh nhăn lại mày. Ra, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bộ dáng này không phải cho chính mình đắp nạn tình địch sao? Nói không chừng nguyên bản vương phi không cái kia tâm tư trải qua ra như vậy một chút bác ngược lại có. Ra tâm tư ngươi chừng nào thì minh bạch quá. Liết xéo hắn một cái. Đấy lòng lại trộm cười nở hoa. Này nhất chiêu nhìn như ở đắp nặng chính mình tinh định, kỳ thật bằng không. Khuynh Nhi vẫn luôn cho rằng chính mình đối lạc vô hạn bao dung là bởi vì hắn là chính mình chú em, mà hiện giờ nàng mình xác nói cho nàng kia không phải. Như vậy nàng khẳng định liền sẽ không giống trước kia giống nhau như vậy đau lạc, nói không chừng ngược lại bởi vì nội tâm không xác định mà rời xa hắn. Cứ như vậy, hắn nhân cơ hội mà nhập không phải có cơ hội sao. Quynh Nhi kết quả là, không phải là người của hắn sao. Ha ha ha, nhìn bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, giữa mày rào rạt đắc ý chủ tử, Liệt Phong yên lặng lau mồ hôi lạnh, tuy rằng không biết ra đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chính là cái kia Vương Phi, thật sự sẽ giống ra cho nên vì làm như vậy sao? Mà sự thật chứng minh, Liệt Phong là thật sự lo lắng đúng rồi. Nhìn nhà mình ra mấy ngày nay một chút đi hướng hỏng mất bạo tàu bên cạnh, Liệt Phong yên lặng cúp đi đồng tình nước mắt. Ra à, đã sớm đối với ngươi nói qua Vương Phi không phải giống nhau người, ngươi như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đâu. Lúc này nhưng hảo, sự tình không những không có giống ngươi suy nghĩ như vậy phát triển, ngược lại so trước kia càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá cái này Vương Phi cũng không phải giống nhau không đi tầm thường lộ a. Nếu là phóng tới giống nhau cô nương ra không phải hẳn là ngượng ngùng nẹt tránh sao? Vì cái gì nàng ngược lại vì chứng thực mỗi ngày hướng thần ý gì chạy đi đâu đâu. Nhìn ra kia đen xì sắt mặt, phòng trừng lấy bút lông một dính đều có thể viết chữ. Đi. Đi đâu. Liệt phong nuốt nước bọt trong lòng run sợ hỏi. Ôn trạch Đáng chết nữ nhân. Nàng một hai phải tức chết hắn mới cam tâm tình nguyện sao. Nói kia tiểu tử không phải nàng chú em không phải nàng chú em, còn mỗi ngày hướng kia chạy. Liên tính là trốn hắn cũng tốt xấu đổi cái địa phương trốn. Cố tình là cái kia. Ta nhớ rõ, thân y giống như cùng vương phi quan hệ cũng rất không tồi. Liệt phong vừa nghe đi ôn trạch, che lại cầm nhỏ giọng nói thầm nói. Nhưng dây tiếp theo liền cảm nhận được bên cạnh nháy mắt quát lên cửu cấp gió xoáy. Ôn tử trúc. Hát xì. Đang ở cấp trung ly lạc bắt mạch ôn tử trúc đột nhiên lớn cái đại đại hát xì. Sau đó liền cảm thấy nhẹ nhẹ khí lạnh theo lòng bàn chân lan tràn đến hắn phía sau lưng, làm hắn nhịn không được đánh cái dùng mình. Là ai ở sau lưng nhắc mai hắn? Đạm mạc ánh mắt sâu kín bay tới một bên đang xem thư mộng quinh tuyệt, lại thấy nàng chính thần tình thích dí nửa con môi, đáy mắt sóng nước long lánh, rõ ràng là chính nhìn đến hương phấn chỗ. Căn bản không có chú ý tới hắn dình coi. Mấy ngày nay cũng không biết chịu cái gì phong. Từ trước đến nay Trạch ở Vương phủ Đại môn không ra Nhị môn không mại mộng khuynh tuyệt mỗi ngày hướng hắn nơi này chạy. Ngay từ đầu còn vì này trước sự tình đối hắn mọi cách lấy lòng, chính là gần nhất lại không thèm để ý tới hắn, giống như căn bản không có hắn người này giống nhau. Làm hắn ngay từ đầu còn có chút nho nhỏ lâng lâng tâm nháy mắt dáng đến thung lũng. Nàng nếu là ở kiên trì kiên trì, chính mình liền tha thứ nàng a. Ôn Tử Chúc dưới đấy lòng yên lặng thở dài. Nhìn vị kia rõ ràng không đem chính mình đương người ngoài sai sử chính mình dược đồng so sai sử nhà mình vương phủ người còn trôi chảy mộng khuynh tuyệt, đạm mạc con người dâng lên nhẹ nhẹ ưu oán Thân y thì hề, bệnh tình của ta thế nào? chúng ly lạc nhìn cho chính mình nắm lấy mạch nhưng là đôi mắt lại trước sau nhìn chằm chằm mộng khuynh tuyệt ôn tử trúc, trong lòng tức khắc cảm thấy khó chịu. Nói ra nói u hoán chung mang ra nhẹ nhẹ toan khí không chỉ có làm ôn tử trúc đánh cái dùng mình ngay cả đắm chìm ở thư hải mộng khuyên tuyệt đều nhận thấy được nhẹ nhẹ không bình thường. Kinh ngạc nâng lên con người, liền thấy chung ly lạc như là một con bị vứt bỏ tiểu hồ ly giống nhau trừng mắt đại đại đôi mắt, trong chốc lát nhìn xem ôn tử trúc, trong chốc lát lại đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, kia thần thái, phải có nhiều manh liền, có bao nhiêu manh. Ôn Tử Trúc gáp xuống cánh tay thượng không ngừng toát ra tới nổi da gà, Tráng Trung Li lạc liếc mắt một cái sau đó thu hồi tay, bệnh thương Hàn đã lui, bất quá thân mình suy yếu, muốn bổ bổ. Nhị Tẩu vừa rồi câu nói kia vốn dĩ chính là bởi vì kéo về Ôn Tử Trúc lực chú ý mới nói, hiện giờ thấy hắn lại khôi phục một bộ đạm mạc lạnh lẽo bộ dáng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chính là lại vừa thấy Mộng Khuynh tuyệt túi đầu đọc sách một chút đều không quan tâm hắn bệnh tình, vì thế miệng một phiết Nước mắt một phù, u hoán chung thêm ti ai hoán, ai hoán chung thêm ti làm lũng làm nịu rộng ở trong phòng nguyện chuyển 18 cái vòng lúc sau bay vào mộ nữ trong hai. Thẳng sinh sôi làm nàng nổi lên một thân nổi da gà, khó chịu quay đầu, chính là đang xem thấy kia ghé vào trên giường vô sỉ bán manh người nào đó lúc sau lại nháy mắt không có tính tình. Làm sao vậy? Buông quyển sách trên tay, ngọc huynh tuyệt sắc mặt đạm nhiên chiều hắn nhìn lại, thân mình lại không có lên ý tứ. Rốt cuộc nàng còn không có làm rõ ràng nàng đối tiểu tử này chân thật cảm tình đến tuột cùng là cái gì, cho nên nàng hai ngày này tuy rằng mỗi ngày hướng nơi này chạy nhưng là lại không có giống như trước đối chung ly lạc làm ra rất thương yêu tư thái. Hơn nữa trải qua dạ hoa điểm bá, nàng cũng cảm thấy cái này chú em có đôi khi đối chính mình thân mật quá mức, cho nên vì hai bên về sau hạnh phúc, tạm thời bộ dáng này không gần không xa khoảng cách vừa và tốt. Thấy mộng khuyên tuyệt không có giống trước kia như vậy đi tới, chỉ là ngồi ở ghế trên xem hắn, trung ly lạc trong lòng một trận bực bội. Cũng mặc kệ bên cạnh ôn tử trúc bởi vì chính mình mới vừa rồi kia thiên hồi bách truyền thanh em ghê tởm mắt lạnh thẳng trừng hắn, trực tiếp bĩu môi ghé vào trên giường nước mắt lưng tròng nhìn nàng, đầy đầu hắc ti theo giường đệm chút xuống ma xuống, yêu nghiệt mắt vượng liên tục chớp chớp, hoàn toàn chính là một con vô tội đáng yêu tiểu hồ ly. Nhị tẩu. Ôn tử trúc khỏe miệng chiều chiều. Không thể tin được trung ly lạc thế nhưng sẽ như vậy vô sỉ. Ánh mắt nhẹ từ từ bay tới mộng khuyên tuyệt trên người, ánh mắt nhíu lại, hoàng hốt ở dối giắm cái gì, ngón tay thon dài ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, một chút một chút, thanh thúy thanh âm thế nhưng làm hắn dâng lên nhẹ nhẹ hoàng hốt. Trong lòng đột nhiên thực sợ hãi mộng khuyên tuyệt sẽ đột nhiên đứng lên, mà trung ly lạc, trên mặt tuy rằng như cũng là vô tội bắn manh, nhưng là trong lòng lại thấp thỏm bất an. Mấy ngày nay tuy rằng nhìn qua nhị tẩu thực quan tâm hắn, mỗi ngày đều lại đây xem hắn. Chính là hắn rõ ràng cảm giác được nhị tẩu đối hắn không nghĩ trước kia như vậy thân thiết, có đôi khi còn sẽ dùng suy tư ánh mắt nhìn hắn, như là ở nghiên cứu chút cái gì. Nhị tẩu tới xem hắn, hắn trong lòng vui sướng, nhưng là nhị tẩu không giống trước kia giống nhau đối hắn thân thiết, hắn lại thực phiền lòng. Cũng may hắn biết nhị tẩu luôn luôn đối hắn đáng yêu không thể nời hà. Vì thế vì không cho nhị tẩu rời đi hắn hắn liền đành phải bộ dáng này. Chỉ là, vì không cho nhị tẩu rời đi. Vì cái gì không cho nhị tẩu rời đi? Trung ly lạc đột nhiên mở mịt, ngốc ngốc nhìn cái kia ngồi ở ghế trên bạch đi thắng tuyết tóc đen như thác nước nữ tử, trong đầu không khỏi hiện ra ngày ấy ở hồ nước Trung, nhị tẩu như nước Trung tiên tử giống nhau chiều hắn lội tới, sau đó, thâm bang bang ngày đó là chưa bao giờ từng có tim đập, Trung ly lạc ghé vào trên giường không rên một tiếng, chính là nội tâm lại nhấc lên ngập trời gần sóng, tựa hồ có thứ gì, theo này từng tiếng tim đập dần dần trong sáng hóa. Tựa hồ có thứ gì, theo hắn đột nhiên mở mịt mà nháy mắt rõ ràng. Hán, hắn mới lai, nhìn cái kia vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn như là bị vứt bỏ bộ dáng tiểu hồ ly, mộng khuynh tuyệt nhăn chặt mày, đáy mắt dây rủa chợt lóe mà qua lúc sau. Trung Quy vẫn là không chịu nổi hắn kia phó đáng thương hề hề bộ dáng từ ghế trên đứng lên. Vèo vèo. Bốn đạo ánh mắt xoát xoát xoát bay lại đây. Ôn tử trúc kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn đi vào ngộng thanh tuyệt trong lòng một trận phiền muộn, ở liếc mắt hai mắt đột nhiên phụt ra ra vô hạn quang mang trung ly lạc. Đáy lòng tức khắc toát ra một đoàn hỏa, hư lạnh một tiếng liền phất tay háo đi ra ngoài. Nhị tẩu. chớp chớp mắt. Trung ly lạc nhìn đi tới mộng khuynh tuyệt dưới đáy lòng nhạc nở hoa. Ha ha, hắn liền biết nhị tẩu là sẽ không luyên tiếp hắn. Làm sao vậy? Ngồi ở mép giường, nhìn thiết miệng trung ly lạc, mộng khuynh tuyệt thuận theo đáy lòng ý nguyện, dôi tay phụ thượng đỉnh đầu hắn. Kia nhẹ nhẹ ấm áp theo lòng bàn tay lan tràn, làm trung ly lạc nháy mắt đỏ mặt. Ân, Mặt như thế nào đột nhiên như vậy hồng? Có phải hay không lại tiêu cháy? Cái này tiểu vương ra ngày thường nhìn qua tung tăng nẻ nhót, thân thể vô cùng đồng, chính là bệnh tới như núi đảo. Một cái nho nhỏ phong hàn chính là làm hắn thiêu ba ngày mới lui ra tới, làm hại ôn tử trúc bị nàng cùng hoa nghe loan liên tiếp xem thường ba ngày. Đường đường một cái thần y đi liền cái nho nhỏ bệnh thương hàn đều trị không hết, dứt khoát tự quải đông nam chi được. Nhưng hôm nay xem hắn sắc mặt lại hồng không bình thường, Ngộng khuyên tuyệt lại lo lắng hắn còn có phải hay không lại thiêu cháy. Ta không có việc gì nhị tẩu, có thể là nhiệt đi." Trung Ly Lạc xấu hổ cười cười, sau đó hướng trong chăn rụt rụt. Chiêu chưu khoe miệng, Ngộng Khuynh tuyệt thở dài. Nhiệt còn che như vậy kín mít, bảy tám nguyệt thiên, nếu là lại đến trong đó thử đã có thể khôi hãi. Trung Ly Lạc còn đắm chìm ở Ngộng Khuynh tuyệt ôn nhu trùng, căn bản không phát hiện cặp kia tông hồng sắc con người chợt lóe mà qua bất đắc dĩ. Cuộn tròn ở trong chăn thân thể lăn lăn vừa định ở ly Ngộng Khuynh tuyệt gần một ít, Ai ngờ ngoài phòng trong viện đột nhiên chuyển ra tiếng vang. Dạ hoa, sao ngươi lại tới đây? Hắn tới. Ngộng khuyên tuyệt vững mày. Hắn như thế nào tới? Chẳng lẽ là ở trong vương phủ đổ không được nàng cho nên dứt khoát chạy bên này? Nàng đã nhiều ngày tuy rằng không ở vương phủ, nhưng là trong vương phủ sự tình đều có người chuyên môn hội báo đặc biệt là mỗi nam mỗi ngày tới cửa đến thăm sự tỉnh càng là bị tia chấp một đám người thêm mắm thêm muối hình dung vì cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, giúp đồ nhà hắn Vương Phi sắc đẹp đề tiện đồ đệ, vì thế Vương Phủ từ trên xuống dưới lần đầu không cần mộng khuyên tuyệt chủ động mở miệng liền chủ động ninh thành một sợi dây thừng, kiên quyết đem hết thể đối Vương Phi có ý đồ bất lương. Nam tử bóp chết ở côn đồng hạ, mà dạ hoa, hảo xảo bất xảo chính là no. 1. Làm sao vậy nhị tẩu? Ngươi tuổi hồ không rất cao hứng, nhìn sắc mặt hơi trầm xuống mộng khuynh tuyệt, Trung Ly lạc chớp chớp hai mắt, chẳng lẽ nàng không thích dạ hoa tới? Vẫn là, hắn chán ghét bọn họ chi gian đột nhiên bị quấy rầy, tưởng tượng đến là cái dạng này, Trung Ly lạc tâm liền nháy mắt hóa thành một con tiểu chim bay, phát phát ở trên trời bay tới bay lui. Không, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Vương phủ còn có việc, nhị tàu hôm nào lại đến xem ngươi? Bất đắc dĩ đỡ chán. Người này còn thật là dây dưa không thôi, nàng chạy đến nơi đây tới hắn thế nhưng còn đều dám ăn vạ ra mặt đuổi theo. Ai, hắn hiện tại không muốn cùng hắn gặp mặt, dứt khoát trực tiếp trốn tránh đi. Nhị tổ ngươi, trung ly lạc còn muốn nói cái gì, chính là vừa thấy mộng khuynh tuyệt đạm mạc xuống dưới con ngươi, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện nhắm lại miệng, đáng thương hề hề chớp chấp mắt. Ngoan! Vô vô hắn cái chán, mộng khuynh tuyệt tựa hồ hoàn toàn quên mất ngày ấy ở dưới nước xấu hổ. Dặn dò một câu liền đứng dậy rời đi Mà Chung ly lạc nhìn rời đi thân ảnh Lại dần dần lâm vào trầm tư Kéo kẹt Cửa phòng bị mở ra Trong viện hai người đồng thời quay đầu nhìn lại Sau đó liền ở nháy mắt bị lạc hai mắt Một bộ bạch thi thể, Trắng tinh như tuyết Toàn thân ngọc bạch trâm cải nghiêng cắm Ở vầy mực giống nhau bối tóc thượng Da như ngưng chi Môi như xích đan Mắt phượng thanh lãnh đạm mạc, Sáng trong hề tựa nhẹ vân chi tế nguyệt Phiêu phiêu hề nếu hồi phong chi lưu tuyết. Ánh mặt trời xuyên thấu qua trúc diệp lắc đắc lưa thưa khuynh sái mà xuống, làm nữ tử tuyệt sắc dung nhan xem không rõ ngược lại càng hiển thánh khiết. Hỏa hồ từ trên trời giáng xuống đem cầm trong tay trúc dù dừng ở nữ tử bên cạnh, che chở nàng từng bước một đi xuống cầu thang, ngừng ở hai cái hoàn toàn lốc lăng trụ nam nhân trước mặt. Thân y Ilya đã có hưu bái phỏng, như vậy tại hạ liền không quấy rầy, cáo tử. Nói xong, Cũng mặc kệ hai người khác nhau ánh mắt cùng biểu tình, phiêu nhiên mà đi. Trở lại vương phủ, không ra dự kiến một đám người vây đi lên nói cho nàng hôm nay lại có một người vô sỉ nam mặt dậy mày dạn tới bái phòng biết được vương phi không ở trong phủ lại hắc mặt rời đi. Nhìn vương phủ từ trên xuống dưới một bộ tức giận bất bình bộ dáng mộng khuynh tuyệt bị chọc cười, gật gật đầu liền về phòng nghỉ ngơi. Ta ngủ một lát, các ngươi liền không cần thủ ta. Đi vào nhà ở. Mộng khuynh tuyệt lười biếng ngáp một cái, sau đó cởi ra áo ngoài nhào vào trên giường. Hòa hồ nói cái gì cũng không nói, đi lên tay chân luyện chuyển nhẹ nhàng vì mộng khuynh tuyệt bỏ đi giày vỡ Cái kia bao cỏ, thế nào? Hồi chủ tử, lạc vương ra rơi xuống nước, thánh thượng giận tím mặt, ở trên chiều đỉnh quát lớn tam hoàng tử một đốn, hạ lệnh tam hoàng tử đóng cửa ăn năn ba tháng. Xong rồi. Kinh ngạc mở hai trong mắt, không thể nào. Trung ly lạc chính là thiếu chút nữa quả rớt, cái này hoàng thượng bất công không khỏi có chút quá rõ ràng. ân Thái tử đảng một đám người tuy rằng bất mãn, nhưng đều bị hoàng thượng cưỡng chế áp xuống. Nói đến này, hỏa hồ đáy mắt cũng có chút không cam lòng. Ha ha, lòng tư mã chiêu, mỗi người đều biết. Nói vậy hoa nghe loan lại tức ở trong phủ vá hoa hét to đi. Rốt cuộc lúc này đây, hoàng thượng làm không khỏi cũng quá rõ ràng. hòa hồ! chuyên lệnh đi xuống ở dân gian giải rác tam hoàng tử dục lưu hại lạc vương ra sự tình náo đến càng lớn càng tốt mặt khác sân hắn đóng cửa ăn năn cơ hội tìm mọi cách thăm rõ ràng tam hoàng tử nhóm hạ sở hưu sản nghiệp sau đó đem tư liệu đưa đến mộng hồn sân trang quản gia tự nhiên sẽ biết bước tiếp theo nên làm như thế nào là hỏa hồ lĩnh mệnh đi xuống ngọc khinh tuyệt không thú ghé vào trên giường lăng không búng tay một cái tiểu khả ái lâu chủ Phi ương đột nhiên xuất hiện ở phòng trong, bất đắc dĩ nhìn nóc nhà. Nhiều lần phản bác không có hiệu quả lúc sau, hắn rốt cuộc nhận cái này xưng hô. Xem ngươi hề vài bộ dáng, bất dạ thành đều quản lý hảo sao. Nơi đó nàng thắng này bất dạ thành lúc sau, liền đem quyền quản lý giao cho ngọc lâu, sau đó lấy thần bí nhà giàu thiếu chủ làm thiếu thân phận đối mặt người ngoài. Hồi lâu chủ, căn cứ lâu chủ chỉ thị, bất dạ thành đã hoàn toàn hồi phục quý đạo. Những cái đó đã từng rời đi công nhân biết Lam Thiếu là người lúc sau một đám đều chủ động đã trở lại, hiện tại đã đạt tới mới vừa khai trương khi trình độ. Nói chuyện đến chính thức, phi ưng liền nghiêm túc lên. ân nhớ rõ không cần bị người nhìn ra sơ hở, mặt khác, buồn thiếu thân phận nhớ rõ bảo mật hảo. Nhớ tới ngày ấy nàng mang theo người đi bất dạ thành, mộng khuynh tuyệt liền cảm thấy buồn cười. kia bao có thế nhưng nói theo nàng, cũng tưởng đem bất giả thành cấp dọn không. Đáng tiếc thời gian không đủ chỉ lấy vài món quý trọng tiểu kiện chạy, mặt khác hơn nữa hàn phía trước quản lý không lo, một mặt chú trọng ít lợi, cho nên trước kia đi theo ngộng khuynh tuyệt những người đó nhóm sôi nổi một đám từ trước rời đi, rốt cuộc lúc trước ngộng khuynh tuyệt không có thêm bán mình khế, cho nên bởi vì việc này kêu bao có lúc trước còn giận dữ một hồi. Mà hiện giờ, lại lần nữa đổi chủ, kia bao có thế nhưng đem những người đó cũng đều cấp mang đi, trừ bỏ một cái tôn láo nhân. Kêu bao cỏ tự cho là chính mình chiếm cái đại tiện nghi, lại không biết vừa lúc giúp Ngộng Khuynh tuyệt xử lý rắc rưởi, Tu sửa ba ngày, bất giả thành tại đây long trọng khai trương. Là, còn có. Một tay khởi động cằm, Ngộng Khuynh tuyệt suy nghĩ thật lâu sau vẫn là nhìn về phía hắn ngươi đi tra một cha tiên hoàng tử vong chân tướng, mặt khác ngươi đi xem, chiến vương hay không thật sự đã chết. Ngộng Khuynh tuyệt chỉ cảm thấy muốn ngủ, nhưng không nghĩ tới vừa cảm giác liền ngủ đến ngày hôm sau chính ngọ nhìn ở chính mình trong lòng ngực cười đến như là ăn bụng mật giống nhau tiểu trạch, Ngọc Khuynh Tuyệt cũng vui sướng mà câu môi, thật cẩn thận xuống giường, sau đó đi ra nội thất. Chủ tử! Hòa hồ đi lên trước đưa cho nàng xúc miệng trà xanh, chỉ là thần sắc có chút không quá bình thường. ân hử! Tiếp nhận chén trà, Ngọc Khuynh Tuyệt hơi hơi nhớ mày, không cần nói cũng biết, làm sao vậy? Chủ tử! Đêm qua tam hoàng tử người lẻn vào vương phủ chuẩn bị ăn trộm kim khố kết quả không cẩn thận chúng bắt quái trận pháp hiện tại đã bị sấm xét kia chớp mấy người bắt được quỷ gối đại đường. Hỏa hồ bay nhanh nói. Phúc! Một miệng tra trực tiếp phun tới, Ngộng khinh tuyệt nhìn đồng dạng vẻ mặt trầm mặc hỏa hồ âm thầm tán thưởng bao cỏ chỉ số thông minh, quả thật là cùng người bình thường không giống nhau a. An lỗ nặng, liền đem chủ ý đánh tới nàng chiến vương phủ tới, thật là làm tốt lắm. Đi! Đem việc này nói cho truyền cho thái tử, hơn nữa một đường truyền bá làm bá tánh biết. Chủ tử ngươi mặc kệ sao. Hỏa hồ có chút mê mang. Ta một cái nữ tác nhân ra, lại như thế nào lợi hại, đối mặt chuyện như vậy, vẫn là lòng có dư kinh a. Nhúng vai, nhìn hỏa hồ run rẩy khoe miệng, ngọc khinh tuyệt câu môi cười, xoay người tiếp tục tìm tiểu trạch ngủ đi. Không ra dự kiến, một giấc ngủ dậy. Toàn hoàng thành người đều biết tam hoàng tử mệnh bất dạ thành chạy đến chiến vương phủ trộm kim khô không thành ngược lại bị người nhận ra thân phận. Cứ việc trung ly tiếu cực lực biện giải, nhưng là mấy người kia tùy thân eo bài lại rõ ràng nói cho đại gia bọn họ xác thật là tam hoàng tử người. Vì thế, vốn di khẩu phong liền không tốt lắm tam hoàng tử lại lần nữa bị các bá cánh thoá mạ cái rốt cuộc. Mà lúc này, chiến vương phủ lại thả ra tin tức, nói chiến vương phi bởi vậy sự bị kinh hách hôn mê bất tỉnh. Làm những cái đó nguyên bản vì tam hoàng tử biện giải các lao thần một đám cũng xấu hổ đến trương không mở miệng. Rốt cuộc chiến vương phi là cái nữ tử, cứ việc thanh danh không thế nào hảo, nhưng là tại đây chuyện thượng lại là cái hoàn hoàn toàn toàn người bị hại. Trong lúc nhất thời đại gia sôi nổi đều đứng ở chiến vương phủ bên này, cực lực thảo phạt tam hoàng tử, mà những cái đó thái tử đảng nhóm càng là mượn cơ hội này hung hăng mà bốn phía nhộm đấm giống nhau. Trong triều đình Hai phái bởi vậy sự tranh luận mặt đỏ thai hồng nước miếng bay tứ tung thân mệt kết lực, phía trên hoàng đế lại nghe đến sắc mặt âm trầm không khí khó nhịn cương nha cắn chặt, hận không thể đem những cái đó thái tử đảng nhóm một trưởng trụ bay ra đi. Hừ, liền tính lúc này là Tam hoàng tử việc làm, nhưng là Tam hoàng tử thủ hạ sao có thể sẽ dễ dàng như vậy bị chiến vương phủ người sở bắt được, ta xem này rõ ràng là có người đang âm thầm dở trò quỷ. Một cái bảo hoàng phái người đứng ra lớn tiếng reo lên, Ha hả, Lưu Đại Nhân là hồ đổ không thành. Một đạo ôn nhu như Xuân Phong Thanh Em đột nhiên ở Đại Điện vang lên, trong lúc nhất thời thế nhưng làm sôi nổi ồn ào Đại Điện an tĩnh lại, nhìn cái kia từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện Thái Tử Điện Hạ, cái kia bị điểm danh Lưu Đại Nhân chỉ cảm thấy ở Thái Tử nhìn chăm chú hạ thế nhưng làm hắn hạ tuần không dám ngẩng đầu. Chiến vương không còn nữa là không giả, chính là, chiến vương phủ còn không có biến mất ta. Trung ly đêm câu này nói đến cực kỳ trắng ra, liền tính là trung ly túc đã chết, nhưng là kia chiến vương phủ dù sao cũng là hắn địa bàn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chiến vương phủ lại như thế nào vô dụng, kẻ hèn bắt lấy mấy cái thị vệ vẫn là có thể. Một câu, đổ đến bảo hoàng phái nửa ngày nghẹn không ra một chữ, rốt cuộc chiến vương phủ trước kia uy danh bọn họ trong lòng đều minh bạch, lại rảo biện đi xuống, chính là chính mình rơi chậm lại chính mình chỉ số thông minh. Hảo chuyện này trong trong lòng đã rõ ràng. Trung Ly Du sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới đại thần, con người hung ác chợt lóe mà qua, nhìn dáng vẻ vẫn là muốn chém thảo trừ tận gốc ga. Hắn này phúc biểu tình bị Trung Ly đêm bắt giữ đến, trong lòng tức khắc kêu to không tốt, vì thế hạ triều liền bay thẳng đến chiến vương phủ chạy đến, mới vừa tiến phủ môn, liền cảm thấy trong phủ không khí cực kỳ không bình thường. Vì cái gì này những thị vệ một đám đều như là có huyết hải thâm thủ dường như. Chính vương phủ lúc này đây không bị tổn hại gì a. Mang theo nghi hoặc, Trung Ly đem đi vào đại đường, vừa nhìn thấy bên trong vững vàng ngồi người nào đó, liền nháy mắt minh bạch này một phủ hạ nhân tiếng lòng, trong lòng không cấm cảm thán người này ra mặt thật đúng là đủ hậu a. Sao ngươi lại tới đây? Hoa nghe loan vừa được đến tin tức liền cấp vội vàng tới rồi, thấy nhà mình tỉ muội một chút sự tình không có liền ôm nàng trò chuyện lên, thấy chính mình phu quân vội vã đi tới, không chỉ có có chút nghi hoặc. Đệ muội, không hảo. Nếu người nói muốn ta tăng mạnh trong phủ phòng bị, như vậy ta đã biết. Đối thượng hắn kinh ngạc con người, Ngộng Khuynh tuyệt câu môi cười, nói nếu ta không đoán sai, vị kia đã nổi lên sát tâm đi. Ánh mắt lẳng lặng mà đảo qua trong phủ thị vệ, Ngộng Khuynh tuyệt đấy mắt xẹt qua một tia băng hàn. Cái này hoàng đế, thật cho rằng hắn chiến Vương phủ là tưởng diệt liền diệt sao? Không sai, đệ muội quả thật là thông minh lanh lợi. Trung ly đêm vừa thấy nàng dáng vẻ này, liền biết nàng đã làm tốt phòng bị, vì thế yên lòng ngồi xuống, ôm tiểu thê tử nhàn nhãm mà trò chuyện lên. Vương Phi, làm sao vậy? Một bên Tia chấp cùng sấm xét vẻ mặt mê mang mà nhìn nàng, hiển nhiên đối với bọn họ chỉ số thông minh tới nói, lời như vậy có chút cao thâm. Vì cái gì muốn tăng mạnh phòng bị? Chẳng lẽ cái kia bao cỏ còn ở si tâm vọng tưởng? kia chấp ngốc ngốc ai hoài đầu? Ừ. Liền hắn. Bọn họ chỉ cần dám đến ra liền dám đem bọn họ đều diệt. Sấm xét chừng hắn một cái ngữ khí quần ngạo nói. Ai, các ngươi ra năm đó bồi dưỡng các ngươi thời điểm vì cái gì không thuận tiện võ trang một chút các ngươi đầu óc Tuy nói các ngươi bộ dáng này cũng rất giải trí đại chúng, nhưng không thể không nói này chỉ số thông minh thấp lại là một đại ngạnh thương A. Mộng khuyên tuyệt không mại đỡ chán, thật mạnh thở dài. Vương Phi, các ngươi là nói chúng ta buồn sao. Vậy ngươi thật là hoan uổng chúng ta. Chúng ta chính là gia thuộc hạ nhất có khả năng. Kia chấp vô vô ngực vì chính mình biện giải nói. Chính là chính là. Gia vẫn luôn thực xem trọng chúng ta. Sấm xét ở một bên phụ họa Mọi người. Chủ tử, hỏa hồ huấn luyện thời điểm không cùng bọn họ ở bên nhau. Hỏa hồ cảm thấy chính mình cần thiết nên nói điểm cái gì. Vì thế một mở miệng liền đem bọn họ cấp bán Mọi người. Ngọc huynh tuyệt đã bị bọn họ làm cho dở khóc dở cười, đôi mắt dư quang lơ đáng viết đến giả hoa, lại phát hiện hắn chính hung tận nhìn sấm xét cùng tia chớp, một khuôn mặt cơ hồ hát hoàn toàn. Ha ha, đệ muội, có như vậy mấy cái kẻ dở hơi nói vậy ngươi ở trong vương phủ sẽ không quá cô đơn. Trung ly đêm là thời điểm bỏ đá xuống giếng. Thật là không cô đơn, thực sẽ giải trí đại chúng. Chỉ là ta lo lắng này sẽ lây bệnh, rốt cuộc tiểu trạch tuổi còn nhỏ. Nếu như bị lây bệnh, một cái hảo hài tử liền hoàn toàn hủy hoại. Hơn nữa ta cũng thực may mắn bọn họ ra cút, nếu không ta thật đúng là chịu không nổi. Có này pho tất có này chủ a. Mọi người tâm sinh chỉ có thể dùng kia một chuỗi điểm tới hình dung. Rốt cuộc như vậy ước gì chính mình tướng công chết nhân thế gian thật sự rất ít. Mà dạ hoa nội tâm đã tiếp cận với bảo tàu bên cạnh. Xâm xét cùng kia chấp như cũng là một bộ ngây thơ bộ dáng. Biểu tình làm hỏa hồ đều hận không thể đi lên đá một chân, mà Ngọng Khuynh tuyệt kịp thời mở miệng ngăn lại nàng cái này điên cuồng hành động. Ta đã sớm nói qua chúng ta có cường đại địch nhân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ hai ngày này buổi tối sẽ phái người ở trong phủ tàn sát, mà các ngươi chính là bọn họ mục tiêu. Sấm xét cùng tiêu chấp vừa nghe muốn tàn sát, biểu tình lập tức tốt mủ. Sấm xét, ngươi nhanh chóng mở ra bên trong phủ 12 chỗ sinh tử sát trận, Toàn bộ cơ quan cùng bấy dập, hơn nữa mỗi chỗ sát trận cơ quan bấy dập bên an bài ám vệ ẩn lấp. kia chớp, người dẫn dắt 10 đại thị vệ làm tốt vương phủ nhân viên bảo hộ công tác, đem mấy ngày hôm trước làm được tiểu vũ khí phát cấp một ít võ công so thấp binh lính, cần phải làm được mỗi người trong tay đều có một kiện bảo mệnh đổ vật. Mặt khác, vương phủ cao tầng nhân viên đều ăn vào thần y phối trí giải độc hoàn, tuy rằng sẽ không bách độc bất xâm, nhưng là nói chung độc vật đều có thể chống cự. Còn lại người dùng giống nhau kháng độc dược vật, cần phải làm được vạn vô nhất thất. Nàng không sợ bọn họ tới, chỉ cần bọn họ đều chuẩn bị tốt, liền tính là thần tiên đi vào này chiến vương phủ cũng không thể không bị đào một miếng thịt mới có thể bình yên thoát thân. Lúc này đây, nhất định phải làm cho bọn họ toàn bộ đều có đi mà không có về. Mặt khác, hướng ra phía ngoài phát ra chiến vương phủ nhân trộm bạc một chuyện toàn phủ nguyên khí đại thương, cho nên nhu cầu cấp bách thân pháp cao cường nhân sĩ gia nhập. Thù lao ưu đãi! Khuynh tuyệt ngươi này! Cũng thái âm đi! Này rõ ràng chính là ở mê hoặc địch nhân A. Làm không hảo đối phương tính cảnh giác rơi chậm lại một không cẩn thận liền toàn quân bị diệt. Vốn dĩ trung ly đêm cùng dạ hoa còn nghĩ làm người tiến đến tương trợ, chính là nghe nàng này một phen bố trí, phỏng trừng là không dùng được. Giải độc đan! Khuynh tuyệt ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Nhìn mộng khuynh tuyệt tùy tay vứt ra hai bình cấp sấm sét cùng tia chớp. Hoa nghe loan nhịn không được há to miệng. Ngươi nên sẽ không đem ôn tử trúc đồ vật đều cấp trộn không đi. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Chừng hắn một cái, phất tay ý bảo sấm xét bọn họ đi xuống ta mấy ngày nay nhàn rỗi không có chuyện gì. Ở hắn nơi đó nhìn nhiều mấy quyển y hề thư, nghiên cứu một viên lúc sau so hồ lô họa gáo chính mình làm. Không nghĩ tới liền thành công, ta trong phòng còn có hai bình. Ngươi trong chốc lắt cầm một lọ ăn chơi đi. Ăn ăn ngoạn nhi đi. Trung Ly Đêm đã hoàn toàn không biết nói cái gì, chỉ có thể dùng xem quái vật giống nhau ánh mắt thiên lặng nhìn nàng. Mà Dạ Hoa lại nhìn Mộng Khuynh Tuyệt trong mắt chợt lóe mà qua nghịch ngợm hơi hơi gợi lên khóe môi. Đúng rồi, ngươi trong chốc lát đem tiểu trạch mang đi, làm hắn ở người nơi đó ngốc mấy ngày tránh một chút, có chút trường hợp còn không thích hợp hắn tiếp xúc. Nhớ tới cái kia phấn đô đô tiểu hài tử, Mộng Khuynh Tuyệt có chút đau đầu, phòng trừng lại phải bị tiểu trạch cứu oán vài thiên. Ta minh bạch Đoàn người cáo từ lúc sau, Ngọc Khuynh Tuyệt liền hết sức chăm chú xử lý khởi bên trong phủ phòng bị công tác tới, tuy rằng biết bọn họ sẽ đến, nhưng là lại không nghĩ rằng bọn họ sẽ đến như vậy sớm, cơ hồ liền ở vương phủ vừa mới chuẩn bị tốt kia một khắc, sát thủ nhóm liền theo gió mà đến. Nhìn vai đạo thanh âm vô thanh vô tức bay vào vương phủ, ẩn vào hắc ám, Ngục Khuynh Tuyệt tông hồng sắc con ngươi không khỏi trầm dại âm trầm đi xuống, như một đóa thịnh thế mạn đà la hoa. Một chút nở rộ ra tử vong yêu diễm. Thứ bảy mười lời nói ta người, các ngươi cũng dám chạm vào. Là đêm. Nơi xa bay tới mây bay che lấp trụ trên bầu trời mang theo vầng sáng trăng tròn, như một chương thật lớn bố màn bao bọc lấy thời gian sở hữu quan mang. Bầu trời đêm hạ, yên tính không gió. Phản phất thế gian tại đây một khắc đều lâm vào ngủ say. Đen lông cao quải quản gia dạng trông cửa cổ còn giống thường lui tới giống nhau quỷ dạp trên mặt đất hô hô ngủ nhiều to như vậy bên trong phủ thỉnh thoảng lại có một hai cái tuần tra thị vệ dơ đèn lồng xuất hiện ở trong bóng tối hết thảy giống như thường lui tới giống nhau vèo vèo vèo mấy đạo hắc ảnh không tiếng động lẻn vào vương phủ nhìn trầm tịch phủ viện hắc ảnh nhóm cũng không có thiếu cảnh giác bởi vì bọn họ là hoàng gia ám vệ cẩn thận là bọn họ hàng đầu bánh trưng hung chi vẫn là ở cái này đã từng có phòng bị có thể so với hoàng cung chiến vương phủ liếc nhau nhiều năm ăn ý làm hắc ảnh nhóm nhanh chóng phân phối hảo mục tiêu sẽ chăn ra lẻ nhất nhất tản ra như do giống nhau thâm nhập vương phủ đại viện một màn này dừng ở che giấu với trong bóng đêm ngậm khinh tuyệt trong mắt hoa vỉ bên môi hơi hơi rơi lên một kia mỉm cười a theo hét thảm một tiếng mới vừa rồi còn ở vào yên tĩnh trung chiến vương phủ đột nhiên đèn đuốc sáng trưng Hát ảnh nhóm nhìn khắp nơi đột nhiên toát ra vương phủ hộ vệ, liền biết chính mình đã chúng bọn họ vây quanh, vì thế một đám cũng không chút nào che giấu trong mắt sắc ý, rút ra vũ khí đón đi lên. Trong khoảnh khắc, trong vương phủ đao kiếm tương giao, nơi trốn ngân quang ám lẻ. Mộng khuynh tuyệt xuyên qua vương phủ, nhìn vương phủ ngoại đường cái, trong hoàng thành, ban đêm từ trước đến nay đều có hoàng thành vệ binh tuần tra, mà hiện giờ bọn họ nơi này nháo lớn như vậy động tĩnh. Nàng thế nhưng ở nhưng coi trong phạm vi đều không có thấy một sĩ binh thân ảnh. Ha ha, liền như vậy quang minh chính tại sao? Thu hồi nhìn về nơi xa ánh mắt, rũ mắt nhìn phía dưới chiến trường, phát hiện những cái đó hắc ảnh gần một nửa đều treo màu, bất quá thân thủ lại không có nửa phần lơi lỏng, vừa thấy chính là trải qua tử vong rèn luyện chết đồ, nhưng là trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên sợ hãi vẫn là tiết lộ bọn họ đáy lòng bất an Lại xem sấm xét kia trước bọn họ, Một đám đều lông tóc không tổn hao gì, trên mặt còn mang theo hương phấn quan mang, Ngộng khuyên tuyệt hơi điều khỏe môi, nhìn dáng vẻ trước đó chuẩn bị tốt phòng ngự thi thố thật là làm cho bọn họ sợ hãi. Hắc ảnh nhóm nhìn chính mình càng ngày càng lực bất tòng tâm, đều biết hôm nay tất nhiên là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, vì thế một đám tìm mọi cách lui lại. Nhưng làm Ngộng khuyên tuyệt như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội này? Trong tay trùy thủ lăng không vứt ra, mọi người chỉ nghe một tiếng kêu rên thanh liền thấy vừa rồi còn đánh bọn họ đáp ứng không xuể hắc ảnh lúc này đã ngã xuống đất bỏ mình một phen sắc bén tùy thủ chút nào không lầm cắm vào hắn giữa lưng tiếng đánh nhau trong nháy mắt đình chỉ mọi người kinh ngạc nhìn một màn này hiển nhiên là còn không có từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây muốn tới thì tới muốn đi thì đi khi ta chiến vương phủ là chợ bán thức ăn sao mọi người còn ở vào ngốc lăng chung khi một đạo lạnh lẽo như tuyết thanh âm đột nhiên truyền đến theo tiếng nhìn lại Chỉ thấy trước mắt trật lóe một đạo hắc ảnh lại đột nhiên vọt vào thích khách bên trong, sau đó huyết châu bay tán loạn hết sức, tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào thai. Vương Vương Phi Mọi người nhìn một cái hô hấp gian công phu liền lược đảo 5 người mộng khuyên tuyệt, trên mặt lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Nhìn nhìn lại những cái đó thích khách nhóm đều là một đao bị mất mạng, miệng vết thương đều ở hết hầu, một đám đều không cấm ảm đạm liễu lưới, nguyên lai Vương Phi mới là chân chính cao thủ A. Thất thần làm gì? Sắc! Thanh lánh một thanh âm vang lên, mang theo vô tận sát khí che trời lấp đất từ ngộng khuynh tuyệt thượng phát ra mà ra. Thích khách nhóm âm thầm nuốt nước bọn, nhìn đao quang kiếm ảnh chung một bộ hắc y y hoặc quyến rũ rồi lại băng hàn đến xương ngộng khuynh tuyệt, đột nhiên cảm thấy chính mình hoảng hốt gian chạm vào tử thần làn váy. Có lẽ là ngộng khuynh tuyệt đột nhiên mà trổ hết tài năng, trong vương phủ bọn thị vệ một đám như là đánh cầu hết giống nhau hưng phấn. Nhìn về phía mộng khuynh tuyệt ánh mắt càng thêm sùng bái cùng kích động. Chỉ cảm thấy nội tâm như là có hỏa ở thiếu, trong lúc nhất thời một đám đều làm khí mười phần. Mộng khuyên tuyệt tự nhiên là phát giác bọn họ bất đồng, hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa sát nhập địch nhân vòng chung. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh trận lóe nhưng cái đó tung tăng nhảy nhót thích khách nhóm liền một đám bị bọn họ tiểu vương phi lược ngã trên mặt đất. dáng người mạnh mẽ, thủ đoạn linh hoạt. Không có chút nào rớt át bẩn thỉu, vừa ra tay chính là một cái chết tự, quả nhiên là mau chuẩn tàn nhẫn. Nếu không phải trường hợp không cho phép, bọn họ thật đúng là tưởng hô lớn một tiếng, vương phi vi vũ. Vương phi, người là của ta ngẫu nhiên. kia chấp kìm nén không được hô lên mọi người tiếng lòng, trong tay bảo kiếm chơi cũng là càng thêm linh hoạt, tổng không thể làm vương phi khinh thường đi. Mà hắn ý tưởng đồng thời cũng ở còn lại người trong đầu hiện lên. Một đám đều dùng ra cả người thủ đoạn tới hảo muốn cho Ngộng Khuynh Tuyệt nhìn xem. Mà Ngộng Khuynh Tuyệt cũng rất phối hợp rời khỏi chiến trường, dựa một cái thân cây, đôi tay ôm cánh tay xem nổi lên người náo nhiệt, ngẫu nhiên, có tới gần nàng sát thủ, cũng bị tùy thân bảo hộ nàng hỏa hồ một chân cấp đá phi. Chém giết bất chi bất giác rằng có một canh giờ, mắt thấy này đó hoàng gia đám ám vệ liền phải toàn bộ đi đời nhà ma, ai ngờ rồi lại đột nhiên trời giáng mười mấy tên hắc y thích khách Xem bọn họ tư thế, tựa hồ so ban đầu tới một đám còn muốn lợi hại. Cái này chết lao nhân, đoán chắc các nàng không phải vật trong ao sao. Khoe miệng gợi lên một mặt châm trọc độ cung, vốn dĩ tình thế rất tốt cục diện bởi vì các cao thủ đột nhiên buông xuống mà trở nên có điều độ lệch, sấm sét kia chớp mấy người sớm bị vừa rồi một đám người cấp phí không ít sức lực, hiện tại đánh lên tới, rõ ràng có chút lực bất thòng tâm. Vương Phi Vương phủ địa phương khác cũng đột nhiên tới rất nhiều người. Hỏa hầu nghe xong mới nhất tin tức, lo lắng nhìn mộng khuyên tuyệt. Sợ cái gì? Tới một người giết một người, tới một đôi diệt một đôi. Dù sao hôm nay cái này cục diện, là sớm hay muộn nguồn đối mặt. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái kia chết lao nhân thế nhưng sẽ như vậy không tiếc hạ vốn gốc. Nếu hôm nay toàn bộ đều diệt bọn hắn. Trong tay trùy thủ lại lần nữa lộ ra băng hàn lanh quang. Ngọng Khuynh Tuyệt vừa muốn lao ra đi, đột nhiên vài đạo thân ảnh liền hàng ở hắn trước mặt. Khuynh Nhi ngươi không sao chứ? Nhị tẩu. Nhìn đột nhiên xuất hiện vài người, Ngộng Khuynh Tuyệt nhướng mày đầu, trong lòng trong lúc nhất thời không biết là cái gì tư vị, nhưng vẫn là cảm thấy ấm rào rạt. Chính là ánh mắt ở đảo qua ôn tử trúc phía sau Trung Ly Ly Khi, thân mình lại là rõ ràng ngẩn ra. Nghĩ kỹ rồi. Như cũng là dựa vào ở trên thân cây, Ngộng Khuynh Tuyệt giống như ban đêm yêu cơ thản nhiên nở rộ mị hoặc lánh hương. Không thêm trói buộc tóc dài theo gió dự lên, tông hồng sắc con ngươi như hoàng tuyển bờ biển bị ngạn hoa thản nhiên nở rộ, nghiêng tứ, mị hoặc, rồi lại băng hàn. Ba loại hơi thở vờn quanh ở nàng trên người, làm chưa bao giờ gặp qua nàng dáng vẻ này mọi người nhóm trong lúc nhất thời mất hồn. ân, nghĩ kỹ rồi. Trung ly lịch gật gật đầu, trước sau như một ôn nhu, bất quá trong ánh mắt lại lộ ra chưa bao giờ từng có kiên định cùng nóng rực. Hảo! Đứng dậy, ánh mắt đảo qua dạ hoa, trung ly lạc, ôn tử trúc cùng trung ly lịch, ngộng khuyên tuyệt như là tuyên thể giống nhau ngôi đỏ khẽ mở các ngươi, ta nhớ kỹ, Bọn họ, nàng hộ định rồi. Mà dạ hoa mấy người tự nhiên cũng xem đã hiểu nàng trong mắt toát ra chân thành, không cảm thấy trong lòng ấm áp, gật gật đầu lúc sau, liền theo ngộng khuynh tuyệt sát nhập bị vòng. Trời dáng cao thủ, giết cái hát ảnh trở tay không kịp. Bảo kiếm bay múa. Ngân Trâm lấp lánh, mới vừa rồi còn không tốt lắm tình thế bởi vì dạ hoa mấy người đã đến nháy mắt đấu chuyển cắn khôn. Hơn nữa Ngộng Khuynh tuyệt khủng bố thân thủ, sau lại hắc ảnh nhóm không cần thiết một lát liền trừ bỏ hơn phân nửa. Bóng đêm còn ở tiếp tục, nhưng là trong vương phủ lại như cũ lửa nóng hướng lên trời. Trung Ly tan mất quản bệnh nặng khỏi hẳn, nhưng là thân mình vẫn chưa điều trị hảo, một khuôn mặt như cũ trắng bệnh trắng bệnh. Vừa mới bắt đầu còn nhưng đơn thương độc mã. Tới rồi sau lại rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Nhưng là hắn lại không nghĩ người khác xin giúp đỡ, chết cắn răng nhịn trống, hai ảnh nhóm đã nhận ra hắn cái này lỗ hồng, trong lúc nhất thời sôi nổi chiều hắn đánh đút lại. Ba ba ba. Mâu bạc truy thủ xoay tròn tới, không lưu tình chút nào cắt ra cầm đầu mấy người hết hầu. Ngậm Khuynh tuyệt như địa ngục sứ giả giống nhau đứng ở sắc mặt tái nhợt rồi lại biểu tình kích động chung ly lạc phía trước. Khuynh thế dung nhan âm trầm như là muốn nhỏ giọt thủy tới. Người của ta, các ngươi cũng dám chạm vào. Ta người, các ngươi cũng dám chạm vào. Ngộng khuyên tuyệt băng hàng chung không mất khí phách tiếng nói như bom giống nhau đem đang ở đánh nhau. Vài người cấp tạc cái tan xương nát thịt, một đám giống như phong hóa tượng đá giống nhau gió thổi qua mềm phiêu phiêu ngã xuống trên mặt đất. Lời này, đến tột cùng là có ý tứ gì? Sát thủ nhóm bất chấp ám sát, một đám trừng mắt hạt trâu nhìn Ngọc khuynh tuyệt cùng nàng bên cạnh chung ly lạc. Vô ngân trong ánh mắt thế nhưng cũng hiện ra nhẹ nhẹ bắt qua ý vị Rốt cuộc này hoàng thất đường viền hoa tin tức trăm năm khó gặp một lần Nếu là không hảo hảo chú ý một chút thật là đã chết cũng cảm thấy đáng tiếc Dạ hoa mấy người cũng đột nhiên đình chỉ đánh nhau Nhìn mộng khuyên tuyệt như là hộ tiểu nhãi con giống nhau che chở chung ly lạc Mấy người sôi nổi mặt lộ vẻ không vui Ôn tử Trúc càng là trực tiếp nhìn trong tay ngân trầm Tự hỏi muốn hay không bất động thanh sắc vứt ra đi căn bản không đi để ý trong lòng đột nhiên quay cuồng lên chua xót cảm cùng phẫn nộ cảm đến tuột cùng là đến từ phương nào. Trung Ly Lịch cũng nhíu chặt mày, nhìn Mộng Khuynh Tuyệt trong mắt biểu hiện hiện lên một tia phức tạp, tiếp theo liền mặt mang đấu kỵ nhìn về phía Trung Ly Lạc. Đồng dạng là chú em, nhưng vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Hắn thừa nhận, hắn ăn Trung Ly là dấm, mà nguyên nhân hắn cũng rất rõ ràng, chính là bởi vì Mộng Khuynh Tuyệt. So sánh bọn họ bất động thanh sắc, Chỉ là dùng ánh mắt cùng biểu tình không tiếng động biểu đạt chính mình trong lòng bất mãn, trong vương phủ lớn lớn bé bé các hộ vệ tất thống nhất áp dụng tứ chi ngôn ngữ. Kia chấp phanh một quyền ngã xuống một cái ngốc lăng sát thủ trên mặt, sau đó ngửa mặt lên trời không tiếng động kết giải. ra a Ngươi như thế nào liền đi a Ngươi biết ngươi đang nói chút cái gì sao? Sấn ngươi lăng, muốn mạng ngươi. Nhất kiếm chém giết mộng khuynh tuyệt trước người mấy cái sát thủ. Dạ hoa mặt âm chầm đi đến mộng khuynh tuyệt trước mắt. Từ lần trước hai người có thân mật tiếp xúc, này vẫn là các nàng lần đầu tiên khoảng cách như vậy gần, lần đầu tiên ở cùng đối phương nói chuyện, chỉ là không nghĩ tới lại là như vậy tình cảnh. Dạ hoa trong lòng phiền muộn lại muốn bạo tẩu. Vương nghĩa, ngẩng đầu nhàn nhạt trừng hắn một cái, mộng khuynh tuyệt nhìn chung quanh đột nhiên dừng lại sát thủ cùng hộ vệ, nhăn lại mày. Nàng còn không phải là nói một câu nói sao. Như thế nào một đám đột nhiên đều dừng lại? Chẳng lẽ có người đẻ lại nút tạm dừng? Hắn là người của ngươi. Hơi nhướng mày rác, dạ hoa trên người bắt đầu không tiếng động mà phát ra khởi lệnh người áp lực lạnh leo gió lốc. Liếc mắt một bên còn ở vào ngốc lăng chung nhưng mặt mày chi gian rõ ràng biểu hiện ra hương phấn biểu tình trung ly lạc, âm thầm nắm chặt trong tay kiếm. Hắn là ta chú em, chẳng lẽ còn không phải là ta người sao? Nghiêng nhưng đầu, Ngọc Khuynh Tuyệt rất là khó hiểu. Những lời này có nghĩa khác sao? Có. Mọi người đọc đã hiểu nàng đáy mắt nghi hoặc, dưới đáy lòng yên lặng gật gật đầu. Sau đó, cá nhân sôi nổi tiếp tục trên tay động tác, trên mặt buồn bực thần sắc trở thành hư không, ngược lại còn đều có chút kiếp sau trọng sinh vui sướng. Đây đều là làm sao vậy? Ngọc Huynh tuyệt mê mang, như cũng là nghiêng đầu, cũng không có chú ý tới bên cạnh chung ly lạc trở tạm đạm đi xuống ánh mắt. Không như thế nào. Như là thấy rõ ràng nàng đấy lòng nói thầm, dạ hoa cười, giống như hồi xuân đại địa, bạch hoa nở rộ. Nội tâm vui sướng làm hắn trong lúc nhất thời quên mất xung quanh chính là tảng lớn sát thủ cùng vương phủ hộ vệ, cũng quên mất lúc này bọn họ còn ở vào đao kiếm tương đua bên trong, trực tiếp bám vào người thật mạnh hôn hạ mộng khinh tuyệt gương mặt. Không biết là cố ý vẫn là cố ý, thế nhưng phát ra một tiếng không lớn không nhỏ vừa vặn có thể khiến cho mọi người chú ý thanh âm. Vì thế Vương phủ lại một lần điên cùng. Dưa. Một đám đều tới chiếm bọn họ vương phi tiện nghi. kia chấp mấy người tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay chém xuống, đem bên cạnh sát thủ nhất kiếm bị mất mạng. Hóa bi phẫn vì sát khí, như là chém dưa hấu giống nhau sát tiến sát thủ trong giới, cả người bùng nổ kim quang lấp lánh tiểu vũ trụ, biểu thị công khai bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu bất mãn. Nị mạ. Lại không phải chúng ta chiếm các ngươi vương phi tiện nghi. Ngã xuống đất sát thủ vẻ mặt buồn bực, vẻ mặt khinh bỉ nhìn đám kêu bởi vì đánh không lại hắn đành phải lấy bọn họ hết giận vương phủ hộ vệ, nhưng dây tiếp theo đã bị tia chấp không chút khách khí cấp lấy tên họ. Khinh bỉ chúng ta thế nào? Chúng ta chính là đánh không lại thế nào? Trong vương phủ tiểu vũ trụ vèo vèo bùng nổ, chỉ chốc lát sau liền đem sở hữu sát thủ cấp điểm. Mà mỗi khi bọn họ có điểm kiệt sức thời điểm, liền đi xem một cái cái kêu cởi đến vẻ mặt khoe khoang mô nam sau đó bọn họ ngạc nhiên phát hiện bọn họ thế nhưng lại đều mãn đương sống lại. Nima, quả thực bi vẫn chính là lực lượng a. bất quá bọn họ vương phi như thế nào một chút phản ứng đều không có đâu. có người nhân cơ hội này trộm nhìn mắt nhà mình vương phi lại thấy nhà mình vương phi vẻ mặt mê mang bụng mặt ánh mắt ngốc lăng nhìn dạ hoa, hiển nhiên là ở vào trạng thái ở ngoài. nháy mắt trong phủ lớn lớn bé bé các thành viên càng bực bội. Nima. Khi dễ chúng ta thuần khiết tiểu vương phi. Thừa dịp chúng ta tiểu vương phi ngốc lăng liền manh chiếm tiện nghi. Dựa. Người nhà chết chắc rồi. Đồng dạng ý tưởng, cũng ở ôn tử trúc ba người đấy lòng sinh ra, nhìn kia từ đầu tới đuôi đều nơi trốn trương hiển khoe khoang dạ hoa, ba người trong lúc nhất thời sinh ra thiến nảy nhà dục vọng. Tuy rằng ngày thường có đôi khi chung ly lạc cũng sẽ nháo ra điểm tiểu tiếp xúc, nhưng là... Nay cùng dạ hoa một so căn bản chính là hai cái tính chất. Thứ này rõ ràng chính là nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Cảm thụ được từ bốn phương tám hướng bay qua tới lãnh dao nhỏ, dạ hoa không những không có sinh khí, ngược lại nhìn ngộng khuynh tuyệt ngốc ngốc bộ dáng trên mặt hiện ra nhẹ nhẹ đắc ý cánh tay ruôi ra, vừa định đem ngộng khuynh tuyệt ôm vào trong ngực tuyên thệ chủ quyền. Ai ngờ dây tiếp theo trước mắt một trận trời đất quay cuồng hắn đã bị người hung hăng mà lược ngã xuống trên mặt đất. Frank! Mặt đất run run, mọi người khỏe miệng vừa kéo, sau đó dưới đáy lòng sôi nổi vô tay. Hảo, nhìn bị lược ngã xuống đất người nào đó vẻ mặt hai thoáng nhìn nàng, Ngộng Khuynh tuyệt hung tận mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền ngẩng đầu, đối thượng Vương phủ các hộ vệ một đôi sáng ngời có thần mắt to. Vương phi Huy Vũ, tiếp tục. Lười đi để ý bọn họ, Ngộng Khuynh tuyệt lại lần nữa sát nhập địch nhân vòng vây chung. trung ly lạc tưởng lại lần nữa dán lên đi. Lại bị dạ hoa mấy người cấp vây quanh. Khôi hải, có bọn họ ở còn sẽ làm khuynh nhi bảo hộ các ngươi sao. Tưởng tới gần khuynh nhi. Nam mơ. Mấy người dưới đáy lòng căm giận nghĩ. Sau đó một đám lại đều lén lút chuyển qua mộng khuynh tuyệt bên cạnh người. Chính là vừa muốn tới gần hắn. Vương phủ đám ám vệ liền vô thanh vô tức đột nhiên lẻn đến bọn họ trước mắt. Vương phi, là chúng ta. Vương phủ đám ám vệ lợi dụng bọn họ hành động. Tới bảo vệ giả bọn họ vương phi không chịu này đó kẻ bắt cóc nhóm khi dễ. Tranh đấu vẫn luôn liên tục đến đêm khuya. Ôn tử trúc lấy ra hóa thi phấn vô thanh vô tức làm những cái đó thi thể hóa thành từng đống một phấn. Gió thổi qua, liền tan thành mây khói. Lạc, ngươi khỏe không? Lo lắng chưa khôi phục nguyên khí chung ly lạc, mộng khuyên tuyệt một kết thúc liền tới đến bên cạnh hắn, nhìn hắn trắng non mặt bên nhăn lại mày. Nhị tẩu nhìn vừa rồi che chở hắn mộng khuyên tuyệt. Trung ly lạc trong lòng cuốn lên quần cuộn dòng nước ấm, chính là vừa thấy đến trên mặt nàng kia bị hôn đến mảnh nhỏ hứng ấn, trong lòng lập tức hạ xuống lên. Miệng một phiết, khoe mắt một gục xuống, liền đáng thương hề hề phát gục mộng khuynh tuyệt trong lòng ngực. Nhị tẩu, lạc thân thể thật là khó chịu. Ôm mộng khuynh tuyệt, vô sỉ ở nàng cổ gian cọ tới cọ đi. Chờ vương phủ các hộ vệ tiểu vũ trụ còn không có phóng ra lại đây là lúc, hắn lại đột nhiên bị người cấp sách cổ áo. Thô lô ném tới một bên. Vương ta ra. Nhị tẩu tưởng dạ hoa cái kia đồ vô sỉ. Chúng ly lạc như là tạc ma hồ ly giống nhau ở giữa không trung vặn tới văn mèo, Dưng ở một đôi sâu thẳm con ngươi, trực tiếp hóa thành bên môi một mặt cười lạnh. Không thoải mái, muốn ta thế ngươi chắt một châm sao. Là hắn. Ôn tử trúc một mở miệng, toàn bộ trong vương phủ người lại một lần thạch hóa. Sau đó, là đồng thời bạo tẩu. Dưa. Lại có người cùng hắn đoạt nhị tẩu. Trung ly lạc hoàn toàn tạc bao, giống hồ ly giống nhau ở trong tay của hắn vặn tới vặn vẹo ý đồ thoát khỏi hắn trói buộc, kia tư thế rất có hắn lại không buông tay hắn liền cắn hắn dục vọng. Dạ hoa cũng âm trầm đôi mắt, chung quanh phát ra lánh không khí cơ hồ muốn hình thành một cái nho nhỏ gió xoáy. Thật là không nghĩ tới, luôn luôn thanh tâm quả dục tử trúc cũng động tình. Còn không biết sao xui xẻo chính là nàng.